Không biết có bao nhiêu người đối với gương mặt này tiết hận tiết đối, này vốn nên là một cái cử thế vô song mỹ nhân, cố tình không có phúc khí. Đương nhiên, nói như vậy, không ai dám đảm đương nàng mặt. Nữ hiệp tô tụ, nàng là giang hồ gần 10 năm tới nhất xuất sắc thiên tài. Từ nàng sơ ra giang hồ bắt đầu, liền chưa chắc một bại, 10 năm chi gian đánh biến thiên hạ vô địch thủ, không biết có bao nhiêu võ lăng hảo kiệt đều thua ở tay nàng hạ. Cũng có những cái đó si mê võ học xuất sắc hiệp sĩ không thèm để ý nàng khuôn mặt hy vọng cưới nàng làm vợ. Nhưng nàng chẳng những toàn bộ cự tuyệt, còn đem những cái đó hiệp sĩ đánh 1-2 năm đều không thể ra cửa, trong đó không thiếu mỹ nam tử. Nhưng là cố tình nàng lại phá lệ chịu nữ hiệp nhóm hoan nghênh. Bởi vậy, cũng có một ít người âm thầm ở sau lưng phòng đoán, có phải hay không vị này tô tụ căn bản liền không thích nam nhân. Nếu là lời này bị trên giang hồ mặt khác nữ hiệp nhóm nghe thấy, khẳng định là muốn cùng người nói chuyện đánh một trận. Tô tụ tỷ tỷ chính là các nàng gặp qua tốt nhất nữ tử, nếu là nàng thật thích nữ nhân. Trên giang hồ không biết có bao nhiêu nữ tử nguyện ý đem chính mình bẻ con cũng muốn gả cho nàng, nơi nào luôn được đến bọn người kia nói ra nói vào. Nhưng mặc kệ này đó âm thầm chửi với người như thế nào tưởng, bọn họ đều là không dám tại đây vị thiên hạ đệ nhất cao thủ trước mặt làm càn. Tô nữ hiệp, ngài nếu không đổi một cái. Liên nhi cô nương là thật sự có khách nhân, nàng không có phương tiện ra tới gặp ngươi. Một cái quy công cười mỉa đi vào tô tụ trước mặt, thật cẩn thận nói, chúng ta nơi này còn có khác cô nương. Bảo đảm các xinh đẹp như hoa, sắc nghệ song toàn. Không sao, ta ở chỗ này chờ. Tô tụ ném cho Quy Công một tỏi bạc, nghiêm túc nói, nàng hôm nay không thấy ta, ta liền ngày mai tới, ngày mai không thấy ta, ta liền ngày sau tới. Ngày ngày tới, luôn có thấy ta một ngày. Này Quy Công không biết nên nói điểm cái gì, chỉ có thể hậm hực đi xuống. Mụ mụ, này nhưng như vậy làm. Quy Công đi vào mặt sau, đem bạc đưa cho tú bà nhìn nhìn nói. Này một vị chủ nhân sợ là sẽ không dễ dàng rời đi. Có bạc, quản nàng là nam hay nữ, chỉ cần nàng tiền cấp đủ, liên nhi không thấy cũng nhìn thấy. Tú bà nhìn bạc cười nói, liên nhi đâu? Còn ở hầu hạ khách nhân. Tuy rằng nàng đã từng là hoa khôi, nhưng rốt cuộc tuổi cũng lớn. Nếu là có người nguyện ý vì nàng trụ thân, mặc kệ là nam hay nữ, luôn là tốt. Người đi cùng liên nhi nha, hoàn nói nói, nhớ rõ nhiều lời nói vị này tô nữ hiệp lời hay, nếu là lại trì hoãn mấy năm, liền thật sự bán không ra giá tốt. Đúng vậy. Liên Nhi, lần sau ta còn tới tìm ngươi. Cảm ơn Vương lão gia. Liên Nhi cô nương trên mặt lộ ra một cái cười quyến rũ, vui vui vẻ vẻ đem vị này Vương lão gia trực tiếp tặng đi ra ngoài. Ở mở ra cửa phòng thời điểm, thấy dưới lầu ngồi Tô tụ, trên mặt tươi cười lập tức liền cứng lại rồi. Nàng như thế nào còn ở nơi này? Liên Nhi cô nương, ta tưởng chúng ta có thể hảo hảo nói chuyện. Tô tụ nhìn đối phương cười nói, ta cũng không có cái gì ác ý. Ta nói, ta ở chỗ này thực hảo không cần phải ngươi lo lắng." Tên là Liên Nhi nữ tử sắc mặt biến đổi, lập tức trở lại phòng, bang một tiếng đóng cửa lại, không bao giờ chịu cho nàng thêm một cái ánh mắt. "Ha ha, Tô nữ hiệp, Liên Nhi là tính tình lớn một chút, không bằng như vậy, ngài cấp cái giá, ta đây liền đem nàng bán mình khế cho ngài." Tú bà cười tủm tỉm thấu đi lên, nghiêm túc kiến nghị nói: "Không cần, ta ngày mai lại đến." Tô tụ lắc đầu, cho Tú bà một tỏi bạc, chậm chậm rời đi nơi này. Trên thế giới thật đúng là người nào đều có. Tú bà đem bạc thu lên, cổ quái nói. Liên nhi, không, bạch mai ở trong phòng, nghe thấy tú bà cùng tô tụ đối thoại, tiên lặng ghé vào trên bàn khóc lên. Nàng không phải lần đầu tiên nhìn thấy cái này tô tụ. Cái này tô tụ rất kỳ quái, thấy nàng lúc sau nói nàng thể chất đặc thủ, nếu là vẫn luôn ở trong hoa lâu nóc chỉ biết chết. Nàng muốn cứu chính mình đi ra ngoài, làm du lịch thiên hạ hiệp khách hoặc là cư sĩ. Nhưng bạch mai nghe chỉ cảm thấy buồn cười. Trên thế giới này, Có vô số người ôm các loại ý tưởng cùng nàng nói nhiều rất nhiều rất nhiều không thực tế nói, nhưng tô tụ nói không thể nghi ngờ là kỳ quái nhất. Một cái tuổi già sắp suy hoa khôi, một cái qua khí ký nữ, dựa vào cái gì có thể đi làm như vậy nhiều nữ tử đều làm không được sự tình đâu. Ai không nghĩ thanh thanh bạch bạch, tự do tự tại đi làm du lịch thiên hạ, muốn tới kiến thức ở khuê các không thấy được phong cảnh. Chính là này quá khó khăn. Nàng bắt đầu nghe thấy lời này chỉ cảm thấy muốn cười, bởi vì nàng biết này căn bản chính là nói mớ Chính là đương nàng biết Tô Tụ là ai, biết Tô Tụ lại có cái dạng nào bản lĩnh thời điểm, nàng ngược lại biết Tô Tụ có thể làm được tới rồi. Đem sở hữu nam nhi đều đánh ngã thiên hạ đệ nhất người, đích đích sát sắc, sắc làm được đến chuyện như vậy. Hơn nữa nàng cũng biết, Tô Tụ cùng nàng lời nói là thực chân thành, chỉ cần nàng gật đầu đáp ứng, lập tức là có thể có được nhân sinh như vậy. Chính là, nàng nếu là đi theo Tô Tụ cùng nhau đi ra ngoài du lịch, như vậy người trong thiên hạ lại sẽ như thế nào xem Tô Tụ đâu. Bạch Mai ngẫu nhiên ở trên phố cũng có thể nghe thấy rất nhiều người đang nói tô tụ, mỗi người đều sợ hãi tô tụ, chính là mỗi người đều ở chú ý tô tụ. Rất nhiều người đều nói tô tụ cự tuyệt những cái đó theo đuổi nàng người là không biết điều, nhưng Bạch Mai lại cảm thấy là những người đó đều trèo cao không thượng. Tô tụ là bầu trời nguyệt, ngẫu nhiên có một chút bóng dáng dừng ở mặt hồ phía trên, lại có người vọng tưởng có thể đem trong nước ánh trăng vứt lên. Chửi đối nàng người quá nhiều, nàng tuy rằng không thèm để ý, nhưng Bạch Mai lại không thể không thèm để ý. Ở nàng lang bạc kỳ hồ nhân sinh bên trong, tô tụ là duy nhất một cái đối nàng phóng xuất ra thiệt tình, hơn nữa vẫn luôn ở thực thi hành động người. Chính là, nàng lại nơi nào yêu cầu đâu. Nàng sớm đã đối nhân gian này đã chết tâm, hà tất lại kéo lên bầu trời ánh trăng cũng rớt vào đến nước bùn bên trong. Ngươi đừng khóc. Một thanh âm trầm dãi ở trong phòng vang lên, ngươi lại khóc, liền khó coi. Bạch Mai có chút kinh ngạc ngẩng đầu, thấy vốn dĩ rời đi tô tụ xuất hiện ở nàng trong phòng, mà cửa sổ vừa lúc mở ra, thực rõ ràng Đối phương là nhảy cửa sổ tiến vào. Nơi này chính là lầu 3A. Nga, đối, đối phương là thiên hạ đệ nhất, điểm này độ cao đối nàng tới nói căn bản dâu ria đi. Thấy ngươi khóc, ta liền biết ngươi vẫn là muốn cùng ta đi. Ngươi không cần để ý những cái đó đồn đại vớ vẩn, ta trên người nước bẩn, nửa điểm đều không ít. Tô tụ đưa qua khăn tay, nhẹ nhàng cấp bạch mai xoa xoa, ngươi nếu là thật sự để ý, ta cho ngươi giúp ngươi đổi một cái tên, đổi một khuôn mặt, dùng một cái tân thân phận sống qua. Ngươi lại ở chỗ này ngốc đi xuống, thật sự sẽ chết. Ta, ta bạch mai nói không ra lời. Ân, ta từ đôi mắt của ngươi nhìn ra tới đáp án tới. Ngươi nếu là nói không nên lời cũng không sao, ta chính mình biết liền hảo. Tô tụ lôi kéo bạch mai tay chuẩn bị nhảy cửa sổ, chúng ta này liền đi thôi. Từ từ, ta đi rồi, này trong hoa lâu những người khác đâu. Bạch mai không biết nơi nào tới dũng khí, lại có lẽ là nàng biết tô tụ cái gì đều làm được, nhịn không được liền đưa ra quá mức yêu cầu. Trong hoa lâu còn có mặt khác tỉ muội các nàng có thể cùng nhau đi sao? Đương nhiên có thể. Tô tụ nở nụ cười, ngươi không nói ta cũng là muốn làm như vậy, bất quả muốn an bài hảo các ngươi tương đối khó, ta phải một đám tới. Ta, ta có biện pháp. Bạch Mai cũng không biết nơi nào tới dũng khí, ta có thể tạm thời lưu lại nơi này, giúp ngươi nội ứng ngoại hợp. Hoa lâu lão bản rất lợi hại, ngươi không có khả năng đem chúng ta tất cả mọi người mang đi. Ta biết có chút tỉ muội đều là bị lừa bắn tới các nàng đều rất tưởng rời đi nơi này. Tô tụ nhất thời có chút lăng, chính là lưu lại nơi này rất nguy hiểm. Ta không sợ nguy hiểm. Bạch Mai kiên định trả lời nói, ngươi khiến cho ta chứng minh một chút ta chính mình, ta đáng giá ngươi cứu. Không có có đáng giá hay không, các ngươi đều nên bị hảo hảo che chở. Ta trước kia cũng xui xẻo, bất quá ta vận khí cũng không tệ lắm, chính mình bị cứu, liền nghĩ ta cũng đi cứu cứu những người khác đi. Nói không chừng, khi nào các nàng là có thể cứu ta đâu. Tô Tụ bằng phản nói, ngươi cũng đúng vậy, ngươi thiên phú thực hảo, ta cảm thấy, một ngày nào đó ngươi sẽ so với ta càng thêm lợi hại. Bạch Mai nhìn Tô Tụ, trong lúc nhất thời cảm thấy, chính mình đại khái là thấy hành tẩu với nhân gian thần. Bầu trời thần trông như thế nào nàng không rõ ràng lắm, nhưng nàng trong lòng thần, nhất định là trưởng thành Tô Tụ như vậy. Bạch Mai lặng lặng nhìn Phong Hữu Dư, chậm rãi từ trong đan điền, đem thật mạnh Phong ấn kiếm đạo xá lợi từ đan điền móc ra, xin lỗi, Phong tiền bối. Ta không thể xác định ngươi rốt cuộc có phải hay không phong hữu dư, cũng không thể xác định ngươi rốt cuộc còn có phải hay không tô tụ chân nhân sở kính ngưỡng cái kia phong hữu dư. Cho nên, ta không thể đem kiếm đạo xá lợi sự tình tùy ý nói cho ngươi. Phong hữu dư nhìn này quen thuộc phong ấn thủ pháp, nhìn không được cười một chút, tô tụ tay buồn, này một tầng phong ấn lá bùa là có thể thu phục sự tình, nàng ước chừng bao mười tầng. Nho nhỏ một viên kiếm đạo xá lợi, bị bao sắp có nửa cái bánh bao lớn. Bạch Mai đan điền muốn cất giấu như vậy cái đồ vật, cũng thật là làm khó nàng. Phong hữu dư đem kiếm đạo xá lợi trực tiếp dung nhập thân thể bên trong. Đều không cần hủy đi, hắn biết tô tụ phong ấn nên như thế nào giải trừ, nhắm mắt lại đều có thể giải đến ra tới. Ta cảm thấy tiểu nhất man hảo nhận ai. Dịch dư huyền không quá lý giải vì cái gì Bạch Mai phân biệt không ra Phong hữu dư tới, trên thế giới giống hắn người như vậy lại không nhiều lắm. Tính tình nói, đích xác như thế. Bạch Mai do dự trong chốc lát, Vẫn là có chút khó xử nhìn Phong Hữu Dư nói, chính là tô tụ chân nhân trước kia cùng ta nói rồi, nàng sư phụ Phong Hữu Dư diện mạo anh khí, trả lại cho ta xem qua hắn sư phụ bộ dáng Phong tiền bối ngài hiện tại bộ dáng ngược lại cực kỳ giống đã từng diêu tình tổ tiên, ta thật sự vô pháp xác nhận, rốt cuộc cái nào mới là Phong Hữu Dư chân chính bộ dáng Phong Hữu Dư Dịch Dư huyền Nhân gia hoài nghi thật đúng là nói có sách mách có chứng A. chương 93 đệ 93 chương Khu Trước kia chúng ta môn phái nghèo, hơn nữa lúc ấy cũng thực hỗn loạn, lớn lên quá đẹp không phải một chuyện tốt. Phong Hữu Dư vẫn là giống mô giống dạng giải thích một câu. Hắn vì gương mặt này cũng không biết ăn qua bao nhiêu lần mệt. Nhân loại thấy muốn bán hắn, yêu tộc thấy cũng muốn bán hắn. Hơn nữa lúc ấy rất nhiều nhân tâm ma cuốn thân, các loại muốn cầm tù người của hắn người trước ngã xuống, người sau tiến lên nhiều đến không xuể. Phong Hữu Dư cũng là bị phiền không biện pháp, cho chính mình một lần nữa nhõng mặt. Sau lại bọn họ nhìn thấy đều là ta ở Toái đan thành anh thời điểm cho chính mình đổi tân khuôn mặt. Ta chưa từng có nói qua chuyện này, bọn họ cũng liền không biết, cũng coi như là ta một bí mật. Thầy cho chi gian, nhiều ít cũng là phải có điểm khoảng cách. Các đồ đệ đã mau vô pháp vô thiên, nếu là biết hắn còn trưởng như vậy một khuôn mặt. Hắn những cái đó nghèo không có biện pháp lại đặc biệt không tôn sư trọng đạo các đồ đệ, nhất định sẽ làm so dịch dư huyền còn muốn quá mức, không có việc gì liền làm bộ bán sư phụ kiếm tiền. Phong Hiếu Dư tin tưởng. Hắn các đồ đệ tuyệt đối đều làm được ra tới. Nói không chừng còn sẽ chiếu bộ dáng của hắn họa cái gì Mỹ nhân đổ lấy ra đi bán. Bạch Mai nói như thế nào cũng là trải qua quá các loại phật phòng, ngấm lại phong hữu dư gương mặt này, gật gật đầu tỏ vẻ lý giải. Phong tiền bối chỉ cần thu hồi lực lượng, liền cái gì cũng không cần lo lắng. Ta tin tưởng tô tụ chân nhân nếu là biết, nhất định cũng sẽ vui vẻ. Bạch Mai có một việc không cùng phong hữu dư nói. Kỳ thật tô tụ sống thọ và chết tại nhà phía trước, là thực lo lắng. Nếu là sư phụ trở về, thấy chúng ta đều không còn nữa, hắn sẽ có bao nhiêu thương tâm. Bạch Mai, nếu lúc ấy, sư phụ thật sự lẻ loi một mình, phiền vãi ngươi bồi bồi hắn được chứ. Cũng không cần ngươi làm cái gì, ngươi chỉ cần lẳng lặng đi theo hắn phía sau là được. Sư phụ quá nặng cảm tình. Hắn lúc trước có thể vì chúng ta từ bỏ phi thăng, ta tuy rằng biết hắn sẽ không đi trả thù những cái đó vô tội người, chính là ta sợ hắn sẽ chuốc khổ. Bạch Mai, có phải hay không ta ở nhân gian lâu lắm? Ta cư nhiên bắt đầu nhọc lòng khởi này đó có không? Đúng vậy. Tô tụ chân nhân cả đời đều thực muốn cường, phản phất trên thế giới này không có bất cứ thứ gì có thể đả đảo nàng. Bạch Mai đi theo nàng lâu như vậy, đều không có gặp qua nàng như thế yêu đớt bộ dáng. Nhưng tô tụ cũng là một người. Cao cao tại thượng minh nguyệt, cũng không có bởi vì điểm này nhân tính mà trở nên tàn khuyết. Tương phản, nó ngược lại có vẻ càng thêm mỹ lệ. Nguyên lai, like, tô tụ cũng là sẽ có yếu đớt một mặt. Nàng cũng có nàng lo lắng sự tình. Chỉ là, không đến cuối cùng thời điểm, nàng tuyệt đối sẽ không biểu hiện ra ngoài. Sẽ không, tô tụ. Ta sẽ bảo tồn hảo kiếm nói xá lợi, ta sẽ nhìn thấy ngươi sư phụ, ta sẽ vẫn luôn vẫn luôn nỗ lực tu hành. Ta nếu đã chết, còn có ta đồ đệ, ta đồ đệ đã chết, còn có ta đồ tôn. Ta sẽ thay thế ngươi, giúp ngươi nhìn. Bạch Mai nắm tô tụ giàn mua tay, vô cùng kiên định nói. Xin lỗi, Bạch Mai, cuối cùng vẫn là phiền với ngươi. Ta cả đời này, kỳ thật cũng thực không lỗ. Mặc kệ lại đến ngàn lần và lần, đây cũng là ta thích nhất một loại nhân sinh. Một chút tiên đuối, sẽ để lại cho sư phụ đi. Tô tụ bài trừ một cái tươi cười, bạch mai, gặp lại. Tô tụ rời khỏi sau, bạch mai vì nàng túc trực bên linh cứu ba năm, mới trở lại hoan hỉ tông. Đầu tiên là đường chân truyền đệ tử, theo sau là trưởng lão, sau lại mới ở tông nhớ môn đại bỉ bên trong, nỗ lực trở thành trưởng môn. Vẫn luôn tu hành. Tu đến đại thừa kỳ Tu Vi cũng mau sống thọ và chết tại nhà, nàng cuối cùng chờ tới muốn chờ người kia. Chỉ là những lời này, nàng cũng không tính toán cùng Phong Hiếu Dư nói. Tô Tụ cũng hoàn toàn không hy vọng nàng sư phụ biết, nàng ở Lâm Trung là lúc rất là lo lắng. Tựa như Phong Hiếu Dư cũng không có khả năng ở các đồ đệ mộ bia trước, nói một ít không tốt sự tình. Làm lẫn nhau đều trở thành trong trí nhớ tốt nhất bộ dáng như vậy đủ rồi. Nay đại khái chính là bọn họ này một mạch sư đồ ở chung phương thức. Thành công đem kiếm đạo xá lợi giao ra đi lúc sau, bạch mai tựa hồ là buông xuống một kiện tâm sự. Nàng đã hoàn thành nàng quan trọng nhất hai việc, một kiện là đem kiếm đạo xá lợi vật quy nguyên chủ, một kiện là thành công hóa phàm đăng tiên. Chờ hồi hoan hỉ tông lúc sau, nàng liền có thể chuẩn bị thoái vị nhường hiền, làm cho vô số môn phái đại năng mặt phi thăng thành tiên, hoàn toàn đánh vỡ hoan hỉ tông nhiều năm qua vô pháp phi thăng ma chú. Bạch mai cùng phong hữu dư, dịch dư huyền cùng nhau một lần nữa đem tô tụ Thường một lần tô tụ đi thời điểm, vẫn là lẻ loi, bên người chỉ có một bạch mai. Nhưng hiện giờ, nàng nhất sùng bái cũng nhất muốn gặp đến sư phụ cũng đã trở lại, hơn nữa sư phụ bên người cũng có tân làm bạn người, nàng không cần lại lo lắng sư phụ không nơi nương tựa trở lại thế giới này, gặp qua thực khổ Thật tốt. Bạch mai cười cười. Thiên diễn tông bên kia chỉ sợ quá không được nhiều thời gian dài liền sẽ phát hiện mang đi kiếm đạo xá lợi là giả. Bạch mai nghiêm mặt nói, các người muốn hay không cùng ta cùng nhau trở về. Ta có thể hộ tống các ngươi cùng nhau hồi trường nguyên kiếm tông. Hồi ở nơi đó, các ngươi liền không cần quá nhiều lo lắng. Dịch dư huyền quay đầu đi xem phong hữu dư. Không cần. Phong hữu dư lắc đầu, ở thế gian, tất cả mọi người chỉ có thể là trúc cơ kỳ tu vi, thiên diễn tông tới người cũng không ngoại lệ. Các ngươi sẽ có kim đan tu vi, là bởi vì hóa phàm chi cố. Ta muốn ở chỗ này, lại đi đi một lần tô tụ đi qua địa phương. Đây là chúng ta trước kia đi qua địa phương. Bạch Mai một lần nữa đưa cho phong hữu dư một quả ngọc giảng, có lẽ cái này sẽ đối với ngươi hữu dụng. Đà tạ. Phong hữu dư thật cẩn thận tiếp nhận. Đàm đương không nổi phong tiền bối câu này tạ. Bạch Mai thở phào nhẹ nhõm, ta đây liền trước rời đi nơi này. Tiếp theo tái kiến, phòng trừng là hai vị tiến đến xem ta phi thăng đại điện. Đến lúc đó nhất định đổi tới. Bạch Mai cười cười, thực mau liền khắp cái pháp quyết, rời đi nơi này. Thực mau, nơi này cũng chỉ dư lại phong hữu dư cùng dịch dư huyền tiểu nhất, ngươi đừng thương tâm. Dịch dư huyền nhỏ giọng an ủi một câu. Tô tụ cầu nhân bất nhân, dùng nàng chờ mong phương thức rời đi thế giới này, ta vì nàng cao hứng. Phong hữu dư lắc đầu, hiện giờ dư lại kiếm đạo xá lợi có trưởng môn mật lệnh cùng thiên diễn tông trong tay kia hai khối. Trưởng môn mật lệnh kỳ thật khá tốt lấy. Dịch dư huyền nghiêm túc nói, tuy rằng ta cảm thấy chúng ta trưởng môn là chỉ cáo giả, nhưng là cáo giả có cáo giả hảo, hắn sẽ biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Thiên diễn tông kia một khối là ngươi tứ đồ đệ trong tay đi. Dịch dư huyền bẻ ngón tay tính tính, cảm giác giống như chỉ có cái này tồn tại cảm bạc nhược tứ đồ đệ tương đối xui xẻo. Ngân hàng tốt xấu thấy phong hữu dư cuối cùng một mặt. Lý Bình Bình cùng tô tụ ở ngã xuống phía trước, bên người đều là có người bồi, sau khi chết cũng vẫn luôn có người còn nhớ bọn họ. Đương trưởng Nguyên Kiếm Tông trưởng Môn Vân Chi khí liền không cần phải nói, là đồ đệ bên trong sống 30.340 nhớ, nhất danh vọng, đương nhiên cũng có thể là mệt nhất kia một cái. Cũng chỉ dư lại một cái tứ đồ đệ ra cắt không. Hắn là bị đuổi giết đến chết. Nghe nói hắn sở hữu đồ tử đồ tôn, đều bị giết chóc hầu như không còn, cuối cùng mới cướp đi trong tay hắn kiếm đạo xá lợi. Đồn đại chưa chắc là thật. Nhưng như vậy đồn đại sẽ truyền lưu ra tới, chỉ sợ này trong đó chân tướng cũng hảo không đến chạy đi đâu. Muốn biết cụ thể, cũng chỉ có thể đi hỏi một chút yêu tộc vị nào ưu kiếm thánh. Thiên diễn tông, ta sớm hay muộn cũng là muốn đi đi một chuyến. Phong hữu dư buông xuống mặt mày Ta ít nhất muốn từ bọn họ trong miệng biết, tiểu không bị bọn họ táng ở nơi nào, ta mới có thể quyết định ta phải dùng nào một bộ kiếm pháp đối phó bọn họ. Trong khoảng thời gian ngắn, dịch dư huyền đột nhiên cảm thấy cả người đều ở phát run. Nói như thế nào đâu? Tiểu nhất quả nhiên là hàng thật giá thật tu hành dết chóc kiếm đạo kiếm tu. Ngay thường nhìn lại như thế nào mềm mại dễ bắt nạt, nếu là thật sự chạm vào hắn điểm mấu chốt, hắn cũng sẽ đầy đủ làm người cảm nhận được cái gì gọi là nhân gian địa ngục hiện tại Chúng ta liền đi trước đi một chút tô tụ đi qua địa phương đi. Phong hữu dư thực mau liền điều chỉnh tốt chính mình tâm thái. Đối với dịch dư huyền cười nói, Ngọc Giản Thượng nói, nàng thực thích ăn một nhà hoành thánh, chúng ta đi xem. Thần nữ hoành thánh cửa hàng đã chạy đến mấy chục gia trí nhánh. Nghe nói đã là mấy ngàn năm cửa hiệu lâu đời. Trung gian tuy rằng từng có truyền thừa thiếu chút nữa đứa gãy, xuống dốc lịch sử, nhưng hiện giờ vẫn là mở lên. Dịch dư huyền cùng phong hữu dư hai người ngồi ở trong tiệm thời điểm. Liền thấy cửa hàng trên vách tường dùng bút lông dành mạch viết thần nữ hoành thánh cửa hàng lai lịch. Nói là đã từng nhà này hoành thánh cửa hàng tổ tiên ở nạn đói là lúc, bị một cái thần nữ cứu. Thần nữ khen hắn hoành thánh làm ăn ngon, trả lại cho hắn ngân lượng khai cửa hàng. Vì thế, liền có này thần nữ hoành thánh cửa hàng, mà trong tiệm còn dựng một cái thần nữ nương nương pho tượng. Ấn! Đây đặn mực mà, tóm lại cùng tô tụ nửa điểm đều không tương tự. Mấy ngàn năm cửa hiệu lâu đời. Nay hoành thánh cửa hàng hương vị tự nhiên cùng nguyên bản một trời một vực. Dù sao dịch dư huyền cùng phong hữu dư hai người tốn số tiền lớn ăn ngoạn ý như này, cảm giác thật không tốt. Nếu năm đó tô tụ ăn đến chính là loại đồ vật này, nói vậy nàng một văn tiền cũng sẽ không tài trợ. Rốt cuộc, phong hữu dư thầy cho mấy người đều là nghèo khổ quá. Cứu người về cứu người, hướng trong nước ném tiền cũng không phải là bọn họ sư môn thừa hành hảo thói quen. Ra cửa hàng này, phong hữu dư sắc mặt có điểm cổ quái. Ngươi vừa rồi kia một chén không ăn xong. Phong hữu dư dùng khiển trách ánh mắt nhìn dịch dư huyền, ngươi đều chỉ ăn thịt, không có ăn ra. Kia ra dày cùng ăn mì ngật đáp giống nhau. Dịch dư huyền lòng còn sợ hãi, còn hàm muốn chết, ngươi chính là một ngụm không ăn. Ta là kiếm linh, ta không cần ăn cái này. Phong hữu dư nhìn kia một chén hoành thánh liền biết không ăn ngon, hắn như thế nào sẽ động chết búa. Thiết. Dịch dư huyền mắt trợn trắng, tính, tính, loại này cửa hiệu lâu đời đồ vật đều không thể ăn. Quả nhiên cổ đại hiện đại đều giống nhau, chỉ cần danh khí lớn là lao nhãn hiệu, thứ này liền hoàn toàn không được, tệ người dùng. Tiếp theo cái địa điểm chúng ta muốn đi đâu? Tướng quân tử. So sánh với loại này hoàn toàn không đáng hoàng cái gì hoành thánh cửa hàng, tướng quân tử liền phải có vẻ chính quy nhiều. Nhớ, tướng quân tử thơ phụng đều là từ xưa đến nay danh tướng, hương khói rất là tràn đầy. Liền tính vương triều nhiều lần thay đổi, nhưng tướng quân tử vẫn là bị hảo hảo bảo tồn xuống dưới các đời lịch đại hoàng đế vì cổ vũ võ tướng thường thường còn sẽ ra tiền sửa chữa lại tướng quân tử làm đại thần cấp này đó tướng quân tử người viết sách truyền lại đời sau truyền lưu thiên cổ tự nhiên có thể tiến vào này tướng quân tử cung phụng kia cũng là vang dội danh tướng càng có ý tứ chính là tướng quân tử nữ tướng quân ít nói cũng chiếm cứ một phần ba trong đó lớn nhất hương khói cũng nhất tràn đầy một tòa chính là đã từng tô tụ dùng tên giả một vị nữ tướng quân phong hữu dư cùng dịch dư huyền tới thời điểm Có rất nhiều nữ tử ở tô tụ pho tượng trước quỳ lệ. Tín nữ hy vọng nữ tướng quân có thể bảo hộ ta phu quân bình an trở về. Tín nữ thích tập võ, hy vọng tương lai có một ngày có thể cùng tướng quân giống nhau bảo vệ quốc gia. Ta hy vọng về sau có thể cùng tướng quân giống nhau, sau khi chết tiến vào tướng quân tử. Bởi vì tu tiên thế giới duyên cớ, cho dù là ở thế gian, tập võ chi phong cũng rất là hưng thịnh. Liền giống như phía trước đặng bệnh dĩ, chính là vang dội người trong giang hồ. Mà giang hồ Cũng có không ít đỉnh cấp thần công bí tịch, đều là từ tu chân giới một ít luyện thể chi thuật diễn biến mà đến. Nữ tử đồng dạng có thể tập võ, cũng có thể toàn quân, cũng chỉ trị bệnh cứu người. Ở cái này quốc gia, bọn nữ tử tươi cười là không mang theo quá nhiều khói mù. Phong hữu Dư cùng Dịch Dư huyền hai người cấp tướng quân từ Tô Tụ Thượng Song Hương, lại đi nhìn nhìn về Tô Tụ ghi lại. Sách sử nói, Tô Tụ dùng tên giả nữ tướng Ngân Tô, cuộc đời chưa bao giờ từng có bại tích, nhưng đã từng nhiều lần thân bị trọng thương. Rất nhiều lần đều thiếu chút nữa cứu không trở lại. Đã từng bị người tù binh, rồi lại mang theo những cái đó tù binh thành công chạy trốn, dấn thân vào quân doanh. Tuổi già là lúc, lại lấy nữ tử chi thân khai sáng nữ tử tập võ học viện, dạy dỗ khuê các nữ tử tập võ cường thân kiện thể. Ngay từ đầu, là đánh nữ tử cường thân kiện thể có lợi cho con nối roi khẩu hiệu hấp dẫn người, chờ đến bọn nữ tử học tập thành công, tự nhiên không cam lòng với làm người sinh nhi dục nữ sống quãng đời còn lại cuộc đời này. Tô tụ còn rất sẽ. Biết cái gì gọi là tuần tự tiệm tiến, cũng biết như thế nào lừa dối người lại đây đi học. Dịch dư huyền lật xem này đó sách xử ghi lại, xem mùi ngon. Nàng trước kia liền rất thông minh. Phong hữu dư chủ động nhắc tới, tuy rằng nhận lấy nàng thời điểm, ta đã không thế nào nghèo, bất quá chân chính, có tiền lên, vẫn là nàng tiếp quản chúng ta tại vụ trạng hướng lúc sau. Lúc ấy, chúng ta mọi người muốn mua đồ vật đều phải từ nàng nơi đó lấy tiền. Ta cũng không biết vì cái gì nàng trong tay luôn là có linh thạch, ta thậm chí suy nghĩ, có phải hay không nàng trộn cùng ngân hàng đạt thành cái gì giao dịch, là ngân hàng lại cho nàng giao châu. Bất quá mỗi một lần hắn dò hỏi ngân hàng thời điểm, ngân hàng đều nói Tô tụ là trên thế giới tốt nhất tốt nhất sư muội, căn bản không có khả năng làm hắn khóc. Phong Hữu Dư nghĩ trăm lần cũng không ra. Bất quá sau lại hắn gặp được Dịch Dư Huyền, biết nữ tử kiếm tiền có bao nhiêu khủng bố lúc sau, hắn liền minh bạch. Đại khái ở tăng thu giảm chi phương diện này, Nữ tử là trời sinh người thắng đi. Ai, ta rất tò mò. Dịch dư huyền đột nhiên chỉ vào sách sử một thiên ghi lại nói, đã từng ngân tô quan bái hộ quốc nữ tướng quân, có hải ngoại đảo quốc muốn cấp ngay lúc đó hoàng đế tiến cống một cái thế sở hiếm thấy giao nhân. Ngân tô đối này thập phần tò mò, hơn nữa dùng chính mình một lần công lao cùng ngay lúc đó hoàng đế xin ra trận, hy vọng có thể đổi đến này giao nhân. Ngay lúc đó hoàng đế đồng ý, nhưng không nghĩ tới cái kia giao nhớ người ở vận chuyển quá trình bên trong đào tẩu. Chuyện này cũng liền không giải quyết được gì, hoàng đế cuối cùng vẫn là ban một viên giao châu cấp ngân tô dùng để đền bù. Người nói, này chạy trốn giao nhân, có thể hay không là ngân hàn đâu. Dịch dư huyền chấp trước mắt, nhìn phong hữu dư nói. Người tưởng A, tô tụ dùng chính là ngân hàn dòng họ, lại không có sửa đổi chính mình tướng bạo. Ngân hàn liền tính lại buồn, cũng khẳng định biết cái này nữ tướng quân chính là hắn tiểu sư muội. Nói không chừng lúc ấy, hắn chính là tới tìm tô tụ ôn chuyện. Nhưng là ngươi cái này nhị đồ đệ lại tương đối buồn, lại bị người cấp át. Phong Hiếu Dư đem sách sử lấy lại đây, một chữ một chữ xem. Ngắn ngủn mấy hành tự, có lẽ chính là một câu chuyện khác. Có lẽ, nơi này giao nhân không phải ngân hàn, Nhưng cũng có lẽ chính là ngân hàn. Ở lúc ấy, tuy rằng bọn họ sư minh muội mấy người phân tán các nơi, từng người mang theo một viên kiếm đạo xá lợi rời đi. Nhưng bọn hắn khẳng định là cũng còn có liên hệ. Mà bọn họ chi gian tương ngộ có lẽ đã bị đã từng xử quan cấp ghi lại xuống dưới. Dùng phương thức này, xuyên qua mấy ngàn năm, cuối cùng rơi vào phong hữu dư trong ánh mắt. Phong hữu dư đều có thể tưởng tượng được đến, lúc trước Tô Tụ nếu là biết tới tìm chính mình nhị sư huynh lại bị người cấp bắt, khẳng định là vừa buồn cười vừa tức giận, sau đó suốt đêm bay qua đi, trộm cùng chính mình nhị sư huynh thấy một mặt, uống cái rượu, sau đó đem hắn cấp thả. Ngân hàng khẳng định cũng là cảm động rơi lệ, ôm Tô Tụ khóc tốt nhất lâu, rơi xuống đầy đất giao trâu. Sau đó lại chầm chậm cấp tô tụ triển lãm chính mình hoàn toàn bị yêu huyết chuyển hóa qua đi đôi to. Liên tưởng đến nơi này, Phong Hữu Dư đã nhịn không được bật cười. Hắn giống như đoán được, bị Chu Thủ tâm cấp đi cái kia chắp trang kiếm đạo xá lợi là thứ gì. 6000 năm trước, Phong Hữu Dư ngã xuống lúc sau, cơ hồ là hồn phi phách tán, chỉ có cầm kiếm tay phải xương ngón tay bất diệt, hóa thành kiếm đạo xá lợi, năm cái đệ tử một người đoạt được một viên. Bọn họ mang theo này đó xá lợi trước tiên liền đi tìm bọn họ sư bá. Sư phụ tuyệt đối không có khả năng liền như vậy đã chết. Hắn đều có thể phi thăng, có thể ở tiên giới mở một đường máu một lần nữa xuống dưới, lại sao có thể liền như vậy đã chết đâu. Tuyệt đối không có khả năng. Bọn họ có thể đem kiếm đạo xá lợi giao cho sư bá, lại chạy về đi giết chết những cái đó kẻ thù, chẳng sợ đồng quy vô tận, cũng không thể làm cho bọn họ hào quá. Hồ nháo, các ngươi đều cho ta dừng lại. Hiện giờ các ngươi sư phụ không còn nữa. Các ngươi nên nghe ta cái này đường sư bá. lão giả nộ mục chợ lên, đôi mắt đỏ bừng, nhưng hắn vẫn là thi pháp đem mấy cái đệ tử toàn bộ vây khốn. Phong hữu dư sư minh, cũng là cơ hồ một tay đem phong hữu dư mang đại vô khuyết đạo nhân, lần đầu tiên đối này mấy tiểu bối đỏ mặt. Vô khuyết đạo nhân cũng không phải kiếm tu. Hắn tinh thông các loại bói toán quẻ tượng, là này 3.000 thế giới tuy rằng thanh danh không hiện, nhưng cơ hồ có thể hiểu thấu đáo thiên cơ một người. Lúc trước cũng là hắn tính ra Phong Hữu Dư chính là bình định loạn thế chi kiếp thiên tài, hắn tự phế tu vi, từ bỏ phi thăng, chính là vì đem Phong Hữu Dư ngôi nâng lớn lên, trợ hắn bình định loạn thế, giúp đỡ kiếm đạo. Chỉ là vô khuyết đạo nhân cực nhỏ ra tay. Cho nên hợp với Tô tụ chờ liên can đệ tử, cũng chưa bao giờ biết nguyên lai like nhà mình chỉ biết xem bói sư bá, nguyên lai like bản lĩnh như thế cao cường, một cái pháp thuật là có thể vây khốn bọn họ mọi người. Phong Hữu Dư cái này hỗn chứng đồ vật không chết được, ta cho hắn tính quá. Vô khuyết đạo nhân làm trò này đó đệ tử 30 nhớ 340, mặt một hơi mắng phong hữu dư hồi lâu, cuối cùng mới nức nở nói, các ngươi yên tâm, hắn sẽ không chết, ta đã chết hắn đều sẽ không chết. Sư bá! Sư bá! Ngân hàn chờ liên can các đệ tử không biết nên làm thế nào cho phải. Sư bá cùng sư phụ ở chung thời gian càng dài, sư phụ cơ hồ là sư bá một tay mang đại, nói là thân nhi tử cũng không quá. Chỉ sợ, sư bá thương tâm sẽ không thiếu với bọn họ bất luận cái gì một phần. Phong Liễu Dư thu hoạch công đức quá nhiều, hắn một khi phi thăng thành tiên, là có thể đạt được viễn siêu với tầm thường tiên nhân địa vị, hơn nữa hắn sở tu hành kiếm đạo, khen ngợi một tiếng ngút trời kỳ tài cũng không quá. Nhưng hắn được đến quá nhiều, tự nhiên mệnh trung chú định có này một kiếp. Vô Khuyết đạo nhân nhìn mấy cái đệ tử liếc mắt một cái, ta đây liền bế quan bói toán, các ngươi ở chỗ này cho ta hảo hảo chờ. Vô Khuyết đạo nhân này một bế quan, chính là 9981 thiên. Chờ đến hắn xuất quan thời điểm, hắn một thân tu vi Cơ hồ đều tiêu hao hầu như không còn. Nguyên bản Hạc phát đồng nhăn hắn, thoạt nhìn cơ hồ gần đất xa trời, không dư thừa mấy hơi thở. Nhìn trộm tiên cơ, giữ dội gian nan. Đặc biệt là có tiên nhân ra tay, muốn từ giữa tìm đến một đường sinh lộ, vậy càng là khó càng thêm khó. Các ngươi khóc cái gì, ta vốn dĩ liền thọ nguyên không còn mấy năm. Vô khuyết đạo nhân tức giận nói, các ngươi mấy cái có thể tưởng tượng rõ ràng, các ngươi sư phụ không cẩn thận trở thành bầu trời tiên nhân cái đinh trong mắt. Các ngươi nếu là quyết định đi này một cái sống lại hắn lộ, các ngươi cả đời cũng đừng nghĩ phi thăng. Không phi thăng liền không phi thăng bái, cùng lắm thì ta sửa luyện đạo. Sư phụ nếu từ bỏ phi thăng, có thể thấy được phi thăng cũng không có gì tốt. Ta, ta vốn dĩ liền buồn, ta phi thăng không được. Chỉ cần sư phụ có thể bình an, không sao. Ta có thể về nhà kế thừa gia nghiệp. Vô Khuyết đạo nhân trong mắt hiện lên vẻ tươi cười, nhưng vẫn là sụ mặt, các ngươi tuổi còn trẻ, đừng nhanh như vậy kết luận. Chỉ là, từ giờ trở đi, các ngươi muốn từng người mang theo một viên kiếm đạo xá lợi, phân tán các nơi, sợ là về sau các ngươi cũng không thể giống hôm nay giống nhau tụ tập ở bên nhau. Chúng ta đối với tiên nhân tới nói, chỉ là con kiến, muốn bóp chết chúng ta thực nhẹ nhàng. Nhưng một khi con kiến trở về đàn kiến, cho dù là tiên nhân, cũng không có cách nào từ vô số người chuẩn xác tìm được các ngươi. Hảo! Sư bá ngài nói như thế nào chúng ta liền như thế nào làm. Hảo! Các ngươi cũng chớ khóc. Liền ngay ta, sẽ có một đường sinh cơ. Các ngươi sư phụ nếu là vận khí tốt, gặp được cái kia có thể làm thiên đạo nhiều ra một đường biên số. Hắn về sau sẽ tiền đồ vô lượng, các ngươi cũng sẽ có tái kiến chi cơ. Chỉ là tiểu không, ngươi phải nhớ kỹ, mạng ngươi phạm thân duyên, ngươi không cần dễ tin bất luận kẻ nào, minh mạch sao. Ta minh mạch, sư bá. Tô tụ trước khi rời đi, tìm được rồi ngân hàn. Cầm đi ngân hàn khóc tốt nhất xem cũng xinh đẹp nhất một viên giao châu này vốn là phong hữu dư đưa cho ngân hàng đùa hộ mệnh bên trong cất giấu phong hữu dư một đạo kiếm ý. cùng loại giao châu ngân hàn ước chừng có mấy trăm viên bên trong đều tổn phong hữu dư kiếm ý, vì chính là bảo hộ này ngốc cá không bị người cấp giết ngân hàng nguyên bản còn có điểm luyến tiếp hắn còn có vài viên không quá đẹp cái này xinh đẹp nhất sư phụ cũng kén quá hắn muốn lưu trữ chính là hắn đánh không lại tô tụ bị sư mội đoạn thật lâu lúc sau hắn khôi phục yêu huyết lại vây vây cái đuôi xuyên qua biển rộng không cẩn thận bị người cấp bác lại gặp Tô tụ. Lúc này đây, hắn cùng Tô tụ đánh cái ngang tay, thành công đem xinh đẹp nhất kia một viên giao châu nhớ thay đổi trở về. Liên tính là đáng yêu lợi hại tiểu sư muội, cũng đã không thể khi dễ hắn. Tô tụ giờ khóc giờ cười, vì cái gì nhà nàng nhị sư huynh thật vất vả biến cường, đầu góc vẫn là không hảo xử đâu. Giao châu hình dạng đều giống nhau, nơi nào có cái gì đẹp hay không? Sách sử ghi lại duy mỹ lãng mạn, hiện thực khả năng liền thập phần vô tình tàn nhẫn. Tô tụ biết chính mình trung hữu dụng được với nảy viên giao châu một ngày thiên diễn tông rất nhiều các trưởng lão rất sức rốt cuộc mở ra giờ khắc này ẩn chứa kiếm đạo xá lợi chắp phong ấn đã bị toàn bộ cởi bỏ nhưng mà liền ở mở ra chắp khoanh khắc cực cường giết chóc kiếm ý từ chắp để ra trực tiếp đem thiên diễn tông hộ sơn đại trận đều cấp tức một nửa bên cạnh giải phong mấy cái trưởng lão toàn bộ trọng thương hôn mê mà dùng xong rồi này một đạo chứa đựng giết chóc kiếm ý lúc sau giao châu chậm rãi một lần nữa biến thành một giọt nước mắt Ở trong không khí, bay nhanh bước hơi. Chương 94 đệ 94 chương. Dịch Dư Huyền cùng Phong Hữu Dư hai người ở nhân gian nước chừng dừng lại 10 năm, chờ đến bọn họ nhận được Trường Nguyên Kiếm Tông bên này tin tức, nói muốn thỉnh bọn họ tham gia Hoan Hỉ Tông Tông chủ phi thăng đại điển lúc sau, bọn họ mới khởi hành hồi Trường Nguyên Kiếm Tông. Ở thế gian 10 năm, Dịch Dư Huyền cùng Phong Hữu Dư nhật tử quá đến vẫn là thực nhàn nhã. Bọn họ đơn giản chính là tìm cái đạo quan chủ thuộc, không có việc gì liền đi trên giang hồ lang bạt một vài đảo cũng xông ra một ít thanh danh, ngẫu nhiên gặp được thiên thai nhân họa cũng sẽ làm hết sức, cũng có kết giao quá một hai cái bằng hữu, đương nhiên cũng có nguyên nhân vì bạc không đủ dùng mà ngủ quá vùng hoang vu giã ngoại, đầy đủ cảm thụ một phen nhân gian chua ngọt đắng cay. chờ đến biết phải rời khỏi nhân gian thời điểm, phong hữu dư còn có chút liên tiếp, nhưng dịch dư huyền đã có chút gấp không chờ nổi. à, trở về cũng hảo, thế gian đồ ăn ta không sai biệt lắm đều ăn xong rồi, thoại bản cũng viết không thú vị. Vẫn là trở về nhìn xem tu chân giới có hay không cái gì tân bắt quái đi. Dịch dư huyền dối dối người, vẻ mặt chờ mong. Thế gian đảo cũng cũng không tệ lắm. Phong hữu dư hồi tưởng một chút chính mình mấy ngày này, cảm thấy chính mình vẫn là rất có thu hoạch. Ngươi đương nhiên không tồi, ta liền kỳ quái, trên giang hồ như thế nào cũng có nhiều như vậy kiếm sĩ, si, cùng ngươi cư nhiên có thể nói chuyện hợp ý. Dịch dư huyền nhịn không được phun tào nói, bất quá may mắn ngươi hiện tại có thể không cần lại hấp thu ta linh khí. Bằng không ta trúc cơ kỳ tu vi là thật sự khiêng không được. Ở hấp thu song bạch mai trong tay kia viên kiếm đạo xá lợi lúc sau, phong hữu dư linh khí liền cơ bản có thể làm được tự cấp tự túc. Nói cách khác, chờ đến hắn trở lại tu chân giới, liền có thể không cần lại đã chịu dịch dư huyền linh khí chế đức, trở thành một cái chân chính hành tẩu nhân gian binh khí. Đương nhiên, cùng hắn toàn thịnh thời kỳ vẫn là không thể so, rốt cuộc còn có hai khối kiếm đạo xá lợi lưu lạc bên ngoài đâu. Chờ trở về lúc sau. Ngươi cũng nên hảo hảo đem phía trước hoang phế kiếm pháp luyện đi lên. Phong hữu dư trước tiên cấp dịch dư huyền đánh dự phong châm, lúc này đây, ta sẽ không làm ngươi lại như vậy lười biếng đi xuống. Nay 10 năm, ngươi mỗi ngày liền luyện một canh giờ kiếm, tuyệt đối không được. Đúng vậy, hiện tại tiểu nhất có thể không bị chính mình chế đức, lại muốn hóa thân ma quỷ huấn luyện viên. Trời xanh, ta rốt cuộc là vì cái gì bồi hắn đi tìm kiếm đạo xá lợi a? chẳng lẽ chính là vì cho chính mình tìm một cái lao sư. Mỗi ngày 24 tiếng đồng hồ nhìn chằm chằm chính mình luyện kiếm. Không được không được, tuyệt đối không được. Dịch dư huyền theo bản năng đem loại này khủng bố tương lai từ trong đầu lay động đi ra ngoài. Nhất định còn có biện pháp. Nàng như vậy thông minh lanh lợi, chẳng lẽ còn không đối phó được tiểu nhất cái này một cây gân. Lúc này đây ở thế gian nàng cũng không phải không có chút nào đọc được, nàng cũng có học tập tới rồi một ít ghê gớm sờ cá kỹ thuật, chờ trở về trường nguyện kiếm tông liền có thể hảo hảo thi triển thi triển. Nhất định có thể làm Tiểu Nhất hung hăng cảm thụ một phen cái gì gọi là đạo cao một thước ma cao một trượng Lời nói không nói nhiều Hai người đơn giản thu thập một chút đồ vật, thức mau liền khởi hành trở về trường nguyên kiếm tông Mà trường nguyên kiếm tông bên này, bởi vì cùng hoan hỷ tông kết thành đồng minh duyên cớ Đối bạch mai lúc này đây phi thăng đại điển cũng là tận tâm tận lực Hơn nữa hoan hỷ tông vốn dĩ nhân mạch rộng lớn, lúc này đây càng là dương mi thổ khí Một hơi đem cùng Hoan Hỷ Tông từng có lui tới các môn các phái tiên ma lưỡng đạo cơ hồ đều đã phát thiệp mời, ngay cả yêu tộc bên kia cũng truyền đến tin tức, nói sẽ phái người tới tham gia. Lúc này đây Phi Thăng Đại Điện này đối trường Nguyên Kiếm Tông tới nói cũng là một cái tin tức tốt. Rốt cuộc mỗi người đều biết Hoan Hỷ Tông nhiều năm chưa từng ra quá Phi Thăng Thiên Nhân. Lúc này đây Hoan Hỷ Tông ở cùng Trường Nguyên Kiếm Tông kết minh lúc sau liền truyền đến tốt như vậy tin tức, dừng ở có tâm nhớ người lỗ thai khả năng liền ý nghĩa một loại khác khả năng. Trường nguyên kiếm tông, quả nhiên là có phi thăng bí pháp A. Cùng nó hợp tác, có lợi mà vô hại. Không gặp hoan hỉ tông cư nhiên cũng có thể đánh vỡ ma chú, bắt đầu có đệ tử phi thăng sao. Tu chân giới không phải không mê tín, tương phản bọn họ đối khí vận nói đến chính là mê tín thực. Trường nguyên kiếm tông khí vận hảo, có thể trợ giúp bọn họ, tự nhiên liền sẽ ở bọn họ trong lòng có điều thiên hướng. Có đôi khi, như vậy một ít vi diệu lập trường, là có thể đủ làm trường nguyên kiếm tông chiếm cứ cực đại ưu thế. Bất quá có ý tứ chính là, Bạch Mai lúc này đây phi thăng đại điển cũng không có tuyển ở trường Nguyên Kiếm Tông hoặc là Hoan Hỷ Tông, mà là tuyển ở một cái xa lạ địa phương. Dùng Bạch Mai chính mình nói, nàng năm đó là ở chỗ này nộ đạo, tự nhiên cũng nên ở chỗ này phi thăng. Đối với một cái sắp sửa phi thăng người, đại gia đối nàng bất luận cái gì quyết định đều không có ý kiến gì. Rốt cuộc đây chính là chuẩn tiên nhân. Đương nhiên. Bạch Mai mấy ngày nay cũng không có hiếm thấy đến những cái đó đồng dạng muốn phi thăng lại phi thăng vô vọng các tu sĩ. Nàng cũng không có tàng tư ý tứ, nói thẳng chính mình hóa phàm việc. Cũng có đem hóa phàm gian nan hiểm trở nói rõ ràng, chỉ là trong đó che giấu phong hữu dư cùng dịch dư huyền trợ giúp thôi. Làm không ít đại thừa kỳ tu sĩ đối hóa phàm việc chú bước. Chỉ là nghe Bạch Mai nói lên, liền biết hóa phàm việc hung hiểm vạn phần, đáng sợ nhất chính là đương ngươi trở thành phàm nhân lúc sau. Chính mình lấy làm tự hào trí tuệ cùng học thức thậm chí nhân sinh kinh nghiệm đều phải biến mất không còn một mảnh, vậy ở vào hoàn toàn không thể không trạng thái, có lẽ rốt cuộc cũng không biết chính mình đến tuột cùng là ai. Như vậy cửa ải khó khăn, cũng không phải mỗi người đều có ý tưởng đi xông vào một lần. Bạch Mai ngôn tấn tại đây, nhưng thật ra không có nhiều lời quá nhiều. Nhưng thật ra ở phi thang đại điển đêm trước, tới một cái khách không ngợi mà đến. Tông chủ, đây là thiên diễn tông thanh tâm đường đường chủ chu thủ tâm chu trưởng lao bái tiếp. Hoan Hỷ Tông một cái trưởng lão cung kính đem bái thiếp đưa tới Bạch Mai trong tay. Bạch Mai trước kia đương Tông chủ thời điểm cũng đã xây dựng ảnh hưởng sâu nặng, hiện giờ sắp phi thăng, trực tiếp đánh vỡ Hoan Hỷ Tông nhiều năm ma chú, huy vọng càng là đạt tới đỉnh. Hoan Hỷ Tông vô số đệ tử nhìn Bạch Mai ánh mắt cùng nhìn nhất sinh trí ái cũng không có gì khác nhau. Nguyên lai là cố nhân. Bạch Mai cười cười, làm hắn vào đi. Chu Thủ Tâm bước vào động phủ thời điểm, nhìn thấy chính là đã đại đạo viên mãn, trên người bắt đầu hiện lên một tia tiếp dẫn kim quang Bạch Mai. Đại đạo chí giản. Hiện giờ bạch mai không có cỡ nào sâu không lường được khí thế. Thoạt nhìn cơ hồ cùng phàm nhân thời kỳ không có quá nhiều khác nhau. Nhưng mà chu thủ tâm lại biết, nay chỉ là biểu hiện giả dối mà thôi. Ở thế gian thời điểm, đều là kim đan kỳ hắn có thể đè nặng bạch mai đánh. Nhưng hiện giờ trở lại tu chân giới, đại thừa kỳ hắn là không có khả năng sẽ là một cái sắp phi thăng tiên nhân đối thủ. Chu thủ tâm gặp qua bạch tông chủ. Chu thủ tâm nêu dám đến, tự nhiên là làm chuẩn bị. Tiên lễ hậu binh. Hiện giờ hắn là chính đại quang minh đệ bái thiếp tiến vào, Bạch Mai tự nhiên không có khả năng đối hắn làm cái gì. Chu trưởng lão, tuy rằng chúng ta mới 10 năm không thấy, nhưng một lần nữa gặp mặt, tựa hồ cũng có chút dường như đã có mấy lời. Bạch Mai nhìn Chu Thủ Tâm, cười thăm hỏi một câu, lại giơ tay nói, "Khách quý quang lâm, còn xin mời ngồi." "Không dám." Chu Thủ Tâm vẫn là chọn cái phía dưới đệm hương đồ ngồi, Bạch Tông chủ nhưng có đoán được ta ý đồ đến. Nhớ Chu trưởng lão nói đùa. Bạch Mai nhàn nhạt trả lời nói, Chu trưởng lao thần cơ diệu toán, lại là thiên phú chắc tuyệt người, ngài ý tưởng, ta lại như thế nào sẽ biết? Bạch Tông Chủ, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mở ám. Chu thủ tâm nghe được ra Bạch Mai trầm chọc chi ý, nhưng hắn cũng không có cảm thấy có bao nhiêu khó nghe. Nếu là Bạch Mai hảo ngôn hảo ngữ đối hắn, hắn ngược lại muốn cảm thấy Bạch Mai có phải hay không phải đối hắn ra tay. Bạch Tông Chủ, vứt đi ta môn phái lập trường mà nói, ta đối ngài quyết định kỳ thật thực thưởng thức. Chu thủ tâm nói thẳng không cố kỵ nói. Ở thế gian hóa phàm là lúc, ta cũng không cảm thấy ngươi có thể hóa phàm thành công. Bởi vì theo ý ta tới, hóa phàm việc khó như lên trời, ta ở nhân gian phí thời gian 500 năm cũng không có đạt được. Ngươi có thể hóa phàm thành công, 3 phần nỗ lực, 7 phần trời cao ban ơn thôi. Đắc đạo đa trợ, thất đạo quả trợ, có lẽ là bởi vì ta công đức sâu nặng, thiên đạo nguyện ý vong khai ta một mặt đầu. Bạch Mai nhẹ nhàng bâng cơ trả lời nói, ta đích xác bị trợ rút, nhưng thành công chính là thành công. Tu chân giới khi nào chỉ hỏi quá trình không hỏi kết quả. Ở tu chân giới, sẽ không có người quan tâm ngươi làm cái gì, chỉ biết quan tâm ngươi có cái dạng nào kết quả. Mặc kệ là ma tu vẫn là yêu tu, chỉ cần ngươi có thể phi thăng, ngươi chính là bị người khác nhìn lên đối tượng. Ngươi đã từng sở hữu chuyện xấu, đều sẽ biến thành chuyện tốt. Nhân tâm chìm nổi, chính là sẽ biểu hiện như thế rõ ràng minh bạch. Đúng vậy, thật là khí vận hơn người. Chu thủ tâm cười một tiếng. Nhưng ngài lúc này đây đem phi thăng đại điển đặt ở cái này địa phương, đặt ở cái này đã từng kiếm thần phong hữu dư bị phục kích quá phi tiên chấn, ta liền biết, ngài có thể hóa phàm thành công cũng không phải không có nguyên do. Ít nhất, nói như vậy, là sẽ không như vậy khiêu khích tiên nhân. Bạch Mai trên mặt chỉ là hiện lên một tia châm trọc tươi cười tới. Tiên nhân, thực ghê gớm sao. Những cái đó tiên nhân ở không có phi thăng phía trước, chẳng lẽ liền so nàng lợi hại? Không. Nói không chừng bọn họ so với chính mình còn muốn kém cỏi nhiều. Bất quá chính là chiếm sớm phi thăng tiện nghi, cậy già lên mặt thôi. 6.000 năm trước, kiếm thần phong hữu dư tại đây phi thăng, bởi vậy nơi này được gọi là phi tiên chấn. Sau đó, cũng có không ít kiếm tu noi theo phong hữu dư, ý đồ ở chỗ này phi thăng, nhưng cơ hồ đều lấy thất bại chấm dứt. Sau lại, nơi này dần dần xuống dốc, hơn nữa trưởng nguyên kiếm tông cũng cố tình đem đã từng một ít dấu vết hủy diệt, nơi này cũng dần dần trở nên hoang vu lên. Nhưng người ta đều biết, phong hữu dư không chỉ là ở chỗ này phi thăng, cũng là ở chỗ này ngã xuống. Tu chân giới 6.000 năm, đối với bầu trời tiên nhân tới nói, cũng không tính rất dài thời gian. Tu chân giới người có lẽ đã quên mất nơi này phát sinh quá sự tình, nhưng bầu trời tiên nhân sẽ không quên. Mà bạch mai tuyển ở chỗ này khai phi thăng đại điển đối vẫn luôn chú ý hạ giới tiên nhân tới nhóm tới nói, đó chính là hoàn toàn khiêu khích. Bọn họ lại có thể làm cái gì? Tiên phàm có khác? Bọn họ nhiều nhất không quen nhìn cũng phải nhịp. Bạch Mai ở ngay lúc này mới toát ra nhất phái tông chủ cường ngạo khí thế tới. Chờ ta tới rồi tiên giới, bọn họ nếu là có bản lĩnh khó xử ta, kia liền đánh một hồi. Nếu là không bản lĩnh, không quen nhìn liền không quen nhìn. Còn nữa, ta hoan hỉ tông trước kia cũng có không ít tổ tiên phi thăng, ta phi thăng nhập tiên giới, đều không phải là người cô đơn. Hoan hỉ tông lịch sử, so này đó nhân tài mới xuất hiện môn phái muốn lâu nhiều. Bởi vậy nàng đối bầu trời các tiên nhân. Thật đúng là không thế nào để ý. Nàng chính là cố ý, như thế nào? Nếu phi thăng, những cái đó tiên nhân nên hảo hảo đương chính mình thần tiên, như toàn nhúng tay hạ giới việc, còn tưởng rằng thần không biết quỷ không hay, thiên đạo hiện tại không có thu thập bọn họ, không đại biểu vẫn luôn không thu thập bọn họ. Các người thiên diễn tông lúc trước cùng ta nói, ta nếu là cùng các ngươi hợp tác, liền có thể tiếp thu tiên nhân điểm hóa, khác loại phi thăng nhớ. Ta nhưng thật ra muốn biết, người có nguyện ý hay không tiếp thu như vậy điểm hóa, phi thăng thành tiên. Ta tự nhiên không muốn. Chu thủ tâm tâm bình khí hòa nói, ta chỉ là nghĩ đến nói cho ngươi một sự kiện mà thôi. Ngươi thành công đã lừa gạt ta, ta bắt được căn bản là không phải kiếm đạo xá lợi. Thất phúc của ngươi, chúng ta thiên diễn tông đỉnh núi bị tiêu diệt một tòa, hơn nữa hảo chút trưởng lao trọng thương. Bằng không lúc này đây cũng không phải là ta tới tham gia ngươi phi thăng đại điển. Nhưng đồng dạng ta, ta cũng được đến tin tức, bầu trời tiên nhân có lẽ sẽ ra tay. Nếu là ngày thường, Tiên nhân tự nhiên không thể trực tiếp đối tu chân giới ra tay, mà khi ngươi phi thăng là lúc thiên địa chi gian sẽ xuất hiện tiếp dẫn thang trời, bọn họ hoàn toàn có thể ở thang trời thượng động thủ. Năm đó phong hữu dư cho bọn hắn lưu lại bóng ma quá sâu, có lẽ bọn họ lúc này đây cũng đồng dạng sẽ đối trường nguyên kiếm tông ra tay. Chu thủ tâm vẻ mặt thờ ơ biểu tình, đem này vốn nên che giấu tốt bí mật run lên cái sạch sẽ, mặc kệ ngươi muốn thỉnh người nào tới, ta khuyên ngươi chuyển cáo trường nguyên kiếm tông. ở ngươi phi thăng nấy mắt tốt nhất vẫn là ở cách xa một ít. Bọn họ không sợ trời phạt. Sợ, nhưng bọn họ càng lo lắng khác. Cụ thể sự tình ta không biết, ta chỉ biết các tiên nhân đối kiếm đạo xá lợi thập phần coi trọng, thậm chí xa xa quan trọng hơn chúng ta Thiên Diên Tông. Bọn họ biết chúng ta lần nữa mưu đoạt kiếm nói xá lợi thất bại, đã là thay đổi thái độ, chúng ta trưởng môn cũng bị bọn họ trừng phạt, hiện giờ còn ở chưa chỉ chính mình thương thế. Chu thủ tâm thẳng thắn thân thể, ta cũng hy vọng có thể cho bọn hắn một cái hung hang giáo hấn. Nhưng này không ý nghĩa các ngươi muốn đi chịu chết. Bạch Mai trầm mặt trong chốc lát, nói, ngươi rõ ràng là thiên diễn tông người, vì sao phải cùng ta nói này đó? Ta đi tìm trương ý nhiên trưởng môn liền quá rõ ràng, ta chỉ có thể tới tìm ngươi. Chu thủ tâm nhẹ giọng nói, ta chỉ là không nghĩ muốn xem thiên diễn tông hoàn toàn trở thành tiên nhân quân cơ thôi. Ta cũng không biết các ngươi tranh đoạt kiếm đạo xá lợi rốt cuộc là vì cái gì, nhưng ta tưởng, kia nhất định là có thể cũng đủ uy hiếp đến các tiên nhân tồn tại cho nên bọn họ mới như thế coi trọng chuyện này. Mặc kệ các ngươi nghĩ như thế nào, ta cũng không hy vọng các ngươi cùng tiên nhân đấu tranh sẽ bị thua. Ta luôn tận tại đây, còn thỉnh Bạch Tông chủ hảo hảo suy xét một vài. Chu Thủ Tâm đứng dậy, hắn đã nói xong muốn lời nói, không cần lại dừng lại chỗ này. Nếu thật sự có tiên nhân xuất hiện, ta tưởng ta ngược lại càng thêm sẽ không sửa đổi chính mình phi thăng đại điển tuyển chỉ. Bạch Mai đối với chu Thủ Tâm nói, ta tưởng có người cũng sẽ không hy vọng. Mặc kệ là trường nguyên kiếm tông trương quý nhiên, lại hoặc là nương kiếm đạo xá lợi trọng sinh phong hữu dư phong tiền bối. Bọn họ chỉ biết vui vẻ, chỉ biết kinh hỉ, Kiếm tu, đua chính là một cái thẳng tiến không lùi. Bọn họ chưa bao giờ sợ hãi bất luận cái gì cường địch. Thậm chí, bọn họ biết tin tức này lúc sau sợ là muốn kích động đến run rẩy, Mấy ngàn năm ân đoán tình thù, liền tính không thể ở ngay lúc này một hơi thanh toán xong, nhiều ít cũng muốn thu điểm lợi tức đi. Dịch Dư Huyền cùng Phong Hữu Dư hai người mới vừa trở lại Trường Nguyên Kiếm Tông, còn không có tới kịp cùng trưởng môn trương ý Nhiên hội báo một chút cụ thể công tác, cũng đã nhận được Bạch Mai đưa tin. Cũng biết ở Phi Thăng Đại Điện thượng, tiên nhân khả năng sẽ mượn cơ hội ra tay tin tức. Dịch Dư Huyền theo bản năng liền hướng tới Phong Hữu Dư nhìn qua đi. Phong Hữu Dư lẳng lặng quay đầu lại nhìn nàng. Ta hiểu, ta hiểu. Dịch Dư Huyền ho nhẹ một thân, nỗ lực đem chính mình đứng thẳng, kẻ thù đều tới cửa, nơi nào có tránh mà không thấy đạo lý. Ngươi yên tâm, con người của ta giúp thân không giúp lý, huống chi ngươi vốn là có lý. Ta tuyệt đối duy trì ngươi, dùng quý nhất kiếm trực tiếp đưa những cái đó tiên nhân trở lại bọn họ mai rùa đi. chương 95 đệ 95 chương. Phi tiên chấn bốn phía cơ hồ đều bị tu sĩ cấp tế không mảnh đất cắm rủi. trừ bỏ những cái đó thu được mời đại môn phái ở ngoài, đồng dạng cũng có không ít xem náo nhiệt người cũng đi theo đi tới nơi này. Hoan hỉ tông tông chủ phi thăng chuyện này có thể nói 3.000 thế giới trước mắt lớn nhất một kiện việc trọng đại. Mỗi người đều biết hoan hỉ tông mỹ nhân thật nhiều, lúc này đây các nàng tông chủ phi thăng đại điển càng là làm các nàng dương mi thổ khí, trong lòng nhiều năm buồn bực một sớm phút ra, không đếm được thần thanh khí sảng. Ở phi tiên chấn, thường thường là có thể thấy này đó các mỹ nhân lui tới. Nhưng này đó các mỹ nhân đều là mang thứ hoa hồng, các nàng cơ hồ trước mắt đều ở học tập kiếm tu kiếm pháp, chẳng sợ tạm thời không địch lại người, nếu là thả ra cầu cứu tín hiệu. Này phạm vi phủ cận kiếm tu đều sẽ tới rồi nghĩ cách cứu viện. Đương nhiên, các tu sĩ tuy rằng có thưởng thức mỹ mạo tâm tư, nhưng càng nhiều vẫn là vì chính mình suy xét. Lúc này đây hoan hỉ tông tông chủ cơ hồ đem sở hữu số được với tên tuổi người đều cấp thỉnh lại đây, trong đó không thiếu những cái đó thanh danh hiển hách đại năng. Này đó đại năng ngày thường cũng chỉ có thể nghe một chút, nhưng đi vào này phi tiên chấn thượng lại nói không chừng có thể tự mình xem một cái. Mà nói như vậy, sắp phi thăng tu sĩ ở phi thăng phía trước. Sẽ miễn phí mở ra một hồi luận đạo hội, từ nàng bản nhân kể ra chính mình tu đạo nhiều năm tâm đắc. Này đối với không ít tu sĩ tới nói, đều là một lần tất yếu kinh nghiệm, có thể từ căn bản thượng sửa đúng chính mình một ít sai lầm tu hành phương thức. Đối với tán tu mà nói, lúc này mới bọn họ cần thiết muốn chạy tới nguyên nhân. Hơn nữa lúc này đây hoan hỷ tông người người bao dung tiên ma yêu, vì thế tới người liền càng thêm ngư long hôn tạp. Dịch dư huyền cùng phong hữu dư hai người nguyên bản nghị kỹ rồi. Mặc kệ đến lúc đó bầu trời tiên nhân muốn làm cái gì, bọn họ đều sẽ không làm cho bọn họ được như ước nguyện. Đi vào này phi tiên chấn, nhiều ít có điểm phong tiêu tiêu hệ dịch thủy hàn không khí. Nhưng mà chờ đến chân chính tới rồi này phi tiên chấn, mới phát hiện bọn họ lo lắng có điểm quá sớm. Bạch Mai không hổ là hoan hỷ tông tông chủ, này mặt mũi chính là đại. Này cái gì đại thừa kỳ, độ kiếp kỳ đại năng tới một đống, trong đó còn có không ít tán tiên cấp bậc nhân vật, tuy rằng không có ra tới. Nhưng loại này cường đại hơi thở lại vẫn là làm người ấn tượng khắc sâu. Đơn giản hình dung nói, này sợ không phải toàn thế giới cấp bậc đại lao tập hội. Này đó các đại lao tổ tiên, ai còn không có mấy cái phi thăng. Liên hợp xuất hiện ở cái này địa phương, nếu là bầu trời tiên nhân còn muốn động thủ, vậy tương đương ở sở hữu hạ giới tu sĩ trước mặt sẽ rách mặt. Mặc kệ nói như thế nào, thượng giới tiên nhân cùng hạ giới tu sĩ bên ngoài đi lên nói là không thể lại quá nhiều giao thoa, đây là từ xưa đến nay cam chịu quy tắc. Phi thăng cũng liền ý nghĩa ngươi tại hạ giới nhân quả đã đức, nếu là ngươi có hạ giới hổ bối phi thăng, ngươi tới đón dẫn một vài kia không sao cả, nhân chi thường tình. Nhưng nếu là còn ý đồ lợi dụng chính mình lực ảnh hưởng tại hạ giới can thiệp sự vật, vậy tuyệt đối không được. Tu chân giới sự tình, chỉ có thể từ các tu sĩ chính mình tới quyết định. Bất quá, lúc này dịch dư huyền cùng phong hữu dư hai người nhất thời cũng cố không đến nhiều như vậy. Bọn họ bị các loại bái phòng thiệp cấp đôi ở. Trước văn liền đề qua, Dịch dư huyền thanh danh kỳ thật sớm đã không hề là nàng trước kia cho rằng cái loại này yên lặng vô danh, tương phản, nàng hiện giờ ở tu chân giới cũng nhiều ít xem như cá nhân vật. Ai không biết nàng hiện giờ là bổ tổn đường đường chủ thân truyền đệ tử. Ai lại không biết, nàng có nguy hiểm thời điểm, chính là bổ tổn đường đường chủ cùng trưởng môn cùng ra tay cứu. Một cái đại thừa kỳ tu sĩ Long Thang Thang, liền bởi vì đắc tội dịch dư huyền, hiện tại đều đã tìm không thấy người. Càng thêm đang sợ chính là, trước đoạn nhật tử. Thiên Diễn Tông bên ngoài du lịch hồi lâu thanh tâm đường đường chủ Chu Thủ Tâm nghe nói là trọng thương trở về, cùng ngày liền có tin tức nói, vị này Chu Thủ Tâm chính là Đắc tội Dịch Dư Huyền, cho nên mới sẽ bị Trường Nguyên Kiếm Tông kết minh đối tượng hoan hỉ Tông cấp trọng thương. Hiện giờ đã có không ít tu sĩ cho rằng Dịch Dư Huyền hoặc là chính là Trường Nguyên Kiếm Tông trưởng môn trương ý Nhiên Tư Sinh Nữ, hoặc là nàng chính là Trường Nguyên Kiếm Tông mộ vị đại năng truyền thế, cho nên mới có thể có như vậy lãnh ngộ. Bởi vậy, chờ đến Dịch Dư Huyền một lộ diện. Lập tức liền có bái thiếp dũng mánh bảo. Mọi người đều muốn nhìn xem vị này trong truyền thuyết khí vận chi nữ rốt cuộc là cái cái dạng gì mặt hàng. Nga, lời nói ngoại nhắc tới, còn nhớ do dịch dư huyền cùng Phong Hữu Dư lần đầu tiên hợp tác giết chết những cái đó bắt đi nữ tu đương lô đỉnh đám ma tu sao. Lúc ấy, dịch dư huyền vì địa thấp, cũng vì tự bảo vệ mình, tiêu tiền thưởng nàng đều chịu đựng không có đi lấy. Rốt cuộc là ai giết chết những cái đó ma tu cũng liền trở thành khó hiểu chi mê. Mà đương dịch dư huyền chính thức nổi danh lúc sau, đại gia liền cam chịu. Ấn, giết chết bọn họ người chính là dịch dư huyền. Rốt cuộc lúc ấy nàng cũng xuất hiện, mà mặt khác nhận được nhiệm vụ tu sĩ đều đã minh xác nói qua không phải chính mình. Vậy chỉ có thể là dịch dư huyền. Tuy rằng động thủ người cũng thật là dịch dư huyền, nhưng nàng không có nghĩ tới chính mình sẽ dùng như vậy phương thức làm sáng tỏ chân tướng A. A a a a, những cái đó tiên nhân chạy nhanh đến đây đi, chúng ta trực tiếp động thủ không cần tất tất. Dịch Dư Huyền thấy như vậy một đống như tiểu sơn bái thiếp, khóc thiên thường địa, tựa như toàn bộ thế giới đều vào giờ phút này sụp xuống. Cứu mạng a! Bọn người kia đều nói cái gì a? Ta đều đã như vậy điệu thấp, bọn họ cư nhiên còn có thể cho ta phát tán ra nhiều như vậy đồn đại vớ vẩn. Có biết hay không này đó phỉ báng là có thể luận tội nhập hình a? Bọn họ nơi nào là đang xem náo nhiệt, rõ ràng chính là muốn làm ta chết. Phong Hữu Dư tùy tay nhặt lên một quyển bái thiếp, mặt trên liền viết đối Dịch Dư Huyền ngưỡng mộ đã lâu hy vọng có thể cùng nàng tỷ thí một hồi luận đạo, lại nhặt lên một quyển, mặt trên liền viết chính mình được đến nào đó bảo vật, hy vọng dịch dư huyền vui lòng nhận cho. còn có gì giả, nói thẳng chính mình có một đôi nhi nữ, tuổi vừa đôi tám, căn cốt xuất chúng, hy vọng dịch dư huyền có thể gặp một lần. Phúc! phong hữu dư nhìn nhìn, không khỏi cười ra tiếng tới. người còn cười, người cư nhiên còn cười, phong hữu dư không cười còn hảo, nay cười, dịch dư huyền đầy ngập lửa giận lập tức liền có phát tiết địa phương. Nếu không phải ngươi, ta sẽ như vậy nổi danh sao? Giết này đó ma tu người, là phong hữu dư. Chứ ý nhiên sở dĩ tới cứu chính mình, cũng là vì phong hữu dư. Chu thủ tâm bị trọng thương, kia đều là bạch mai động tay hảo đi. Vì cái gì hiện tại những việc này đều bị đè ở trên đầu mình? Dịch dư huyền đã có thể tưởng tượng, chờ đến chính mình về sau đi ra ngoài, thường thường sẽ có người muốn cùng chính mình đánh một trận cảnh tượng. Nếu là đánh thua, đến, nàng vứt liền không phải nàng chính mình thanh danh. Mà là toàn bộ trưởng nguyện kiếm tông thanh danh Nhưng nếu là đánh thắng Sẽ có quần quận không ngừng tu sĩ tiến đến công kích nàng Muốn chết muốn chết Nàng chỉ nghĩ muốn tan tầm lúc sau quá một chút Chính mình vui sướng tiểu nhật tử Nửa điểm đều không nghĩ không thể hiểu được thêm loại này Muốn chết ban A Nhất định có biện pháp Nàng tuyệt đối không cần mặc cho này Đó lời đồn đãi tiếp tục đi xuống A Ta cảm thấy này cũng không thể tất cả đều là ta nguyên nhân Phong hữu dư nhược nhược cho chính mình cãi lại một câu Không chính là ngươi nguyên nhân, dịch dư huyền nghiêm túc nói, ta chính là lão làm công người, loại này nổi danh sự tình ta đều là sẽ không làm. phong hữu dư sờ sờ cái mũi, chạy nhanh đổi một cái đề tài, gì, ngươi xem, đây là thiên thủ tông đưa tới bái tiếp, mặt trên là khoản là tân tử y liệt tên, còn có cái này, cái này là yêu tộc kiếm thánh ưu bái tiếp, ngươi chạy nhanh nhìn xem. dịch dư huyền thăm quá mức tới, trước nhìn tân tử y liệt, ân, chủ yếu là cấp tiểu mỹ mặt mũi. Tân tử y bái thiếp thượng đều là một đống ngô nghĩa, chủ yếu là cười nhạo nàng chiếm đa số. Dịch Dư Huyền nhìn hai mắt liền đem hắn bái thiếp ném, ha hà, hà đát. Yêu tộc kiếm thánh Ly ưu bái thiếp liền có vẻ đứng đắn nhiều. Hắn nói muốn muốn cùng Dịch Dư Huyền tái kiến một mặt. Đi gặp sao? Dịch Dư Huyền nhìn về phía Phong Hữu Dư nói, cái này Ly ưu cũng không sai biệt lắm xem như ngươi nhị đồ đệ nửa cái đệ tử, lại nói tiếp, hắn còn phải quản ngươi kêu một tiếng sư tổ. Thấy, Phong Hữu Dư gật gật đầu nói, Lần trước cùng hắn giao thủ ta liền biết người này là thật sự yêu thích kiếm thuật, nếu hắn cố ý phát bái tiếp tới, khẳng định là có chuyện quan trọng. Hành, ta đây cải trang giả dạng một chút, chúng ta lại ra cửa. Dịch dư huyền phân rõ nặng nhẹ. Ta cảm thấy, không đến mức này. Phong hữu dư nghiêm túc nói. Này có thể tiết kiệm được không ít phiền thoái. Chính là chỉ cần ngươi vẫn luôn ở chỗ này, Tổng hội bị người nhận ra tới. Ta tưởng, có lẽ ngươi có thể dùng biện pháp khác. Phong hữu dư chân thành kiến nghị. Hơn nữa chúng ta ở nhân gian 10 năm, đều không có lại cùng người động qua tay, hiện giờ ta đã có thể không dựa vào người linh khí sinh tồn. Hiện giờ ngươi danh khí lớn như vậy, có phải hay không cũng nên chính mình độc lập lên đi đánh nhau. Ngươi muốn rời đi ta, ngươi có phải hay không ở bên ngoài có khắc cẩu? Dịch dư huyền nghe thấy lời này, lập tức cảm giác được nguy cơ, nàng một giây biến sắc mặt, lập tức chất vấn lên. Cái gì cẩu? Ý tứ là ngươi coi trọng khắc kiếm tu đúng hay không? Dịch dư huyền không thuận theo không buông tha. Ngươi khẳng định là coi trọng khác kiếm tu, cư nhiên còn không chịu giúp ta đánh nhau. Ngươi coi trọng ai, có phải hay không đại sư huynh phong hạ tử? Ngươi xem hắn cùng ngươi một cái dòng họ, cảm thấy thực thân thiết đúng hay không? Này đều cái gì cùng cái gì? Phong hữu dư người đều tròn váng. Ta không có. Ân, ta biết ngươi không dám, nhưng có cái này ý niệm cũng không được. Dịch dư huyền nhìn kỹ phong hữu dư liếc mắt một cái, phát hiện hắn cũng không có nói dối, trong lòng cũng vui vẻ một chút, ngươi nhưng đừng quên chúng ta là có khế ước, ngươi nếu là tìm được sở hữu kiếm đạo xá lợi, còn phải tiêu tiền phí thời gian núc lại thân hình đâu, lúc ấy ngươi phải rời khỏi ta, ta sẽ trước tiên chuẩn bị sẵn sàng, nhưng hiện tại ngươi muốn đi không thể được, ta chỉ là cảm thấy, ngươi hẳn là muốn chính mình độc lập đánh nhau. Phong hữu Dư bất đắc dĩ nói xong như vậy một câu, lại lâm thời đột nhiên nhanh trí bổ thêm một câu, ta sẽ không rời đi ngươi, ta đây vì cái gì muốn độc lập đánh nhau? Ta cảm thấy, ta đánh nhau còn rất lợi hại, ít nhất cùng đẳng cấp tu sĩ. Ta không nói vô địch thủ đi, ít nhất có thể xếp hạng chân ấy. Đương nhiên, đại sư huynh bên này biến thái quấn vương ngoại trừ, ta ít nhất cũng đến là bình quân giá trị trở lên trình độ, có thể đánh cái 80 phân kia một loại. Dịch dư huyền to mò hỏi, ta tu hành chẳng lẽ chính là vì đánh nhau. Ta đánh nhau càng nổi danh, tới tìm ta đánh nhau người cũng chỉ biết càng nhiều được không. Chính là này đó bái tiếp, Ta có biện pháp. Dịch dư huyền nghĩ nghĩ, vẫn là đình chỉ cho chính mình cải trang giả dạng ý tưởng, tính. Không cải trang, ta muốn một hơi giải quyết vấn đề. Phong hữu dư có chút khó hiểu. Người tiên tiến quy nhất kiếm, ta hiện tại liền phải quang minh chính đại một đường đi đến ly U nơi đó đi. Dịch dư huyền đứng đàn nói. Phong hữu dư không nghi ngờ có hắn, trong lòng cũng muốn biết dịch dư huyền rốt cuộc là cái cái dạng gì ý tưởng, thực mau trở về tới rồi quy nhất kiếm bên trong. Đúng rồi, tiểu nhất, nếu là ta thật sự cùng người đánh nhau, đánh nhau thời gian có thể tính đến ta tu hành thời gian không? Dịch dư huyền như thế hỏi. Phong hữu dư nghĩ nghĩ, vẫn là cho một cái bảo thủ đáp án, nếu là cùng ngươi ngang nhau tu vi xuất khiếu kỳ tu sĩ cùng với trở lên tu vi đấu pháp, liền tính. Hắn lo lắng dịch dư huyền sẽ lợi dụng sơ hở, chuyên môn đi tìm cấp thấp tu sĩ ngược tuổi bắp. Tiểu nhất, người biến thông minh không ít, còn biết muốn thêm hạn chế điều kiện. Dịch dư huyền nhẹ giọng cười cười, bất quá hiện tại sao, ta cũng hy vọng tới đều là cùng đẳng cấp tu sĩ đâu. Dịch dư huyền mang theo quy nhất kiếm, nên ngang đi ra ngoài, dọc theo đường đi Trường Nguyên Kiếm Tông có không ít tu sĩ đều thấy nàng, còn sẽ cung cung kính kính kêu một tiếng dịch sư tỷ, sách cũng hoàn toàn đều là chuyện xấu. Dịch Dư Huyền mới vừa đi thượng đường cái, liền có người nhận ra nàng là Dịch Dư Huyền. Trong khoảng thời gian ngắn, trung quanh không ít tu sĩ đều động tác nhất trí dũng lại đây, từng đôi đôi mắt toàn bộ đều ở nhìn trầm trầm nàng. Có điểm lúc trước gấu trúc xuất ngoại, bị vô số du khách vây xem cái loại này hương vị. Dịch Dư Huyền tâm lý cường đại, nửa điểm cũng không sợ hãi như vậy ánh mắt. Thử, lão nương nếu dám ra đây, liền không có lại sợ. Ai, tỷ, đó là dịch dư huyền. Đích xác. Từ từ. Tân tử Y kịp thời ngăn lại Linh đang tỉ đệ hai cái, các ngươi lúc này đi tìm nàng nhưng không tốt, các ngươi thấy không có, phụ cận thật nhiều tu sĩ đều lại đây. Chúng ta đây không phải càng thêm hẳn là muốn xuất hiện cho nàng chấn bãi. Nàng nơi nào yêu cầu các ngươi chấn bãi? Tân tử Y thuận miệng nói, nhân ra trong tay chính là quy nhất kiếm, này đó tu sĩ thêm lên đều không đủ nhất kiếm chém. Dịch dư huyền muốn sẻ ra chuyện, đầu tiên yếu địa chân chính là trường nguyền kiếm tông. Quy nhất kiếm, kia chính là trong truyền thuyết kiếm thần kiếm. Cũng chính là hiện tại đại gia còn không biết dịch dư huyền chi tiết mà thôi. Nếu là đã biết, hiện tại tới vây xem dịch dư huyền người, ít nói cũng muốn phiên gấp 10 lần, kia mới kêu một bước khó đi. Tại hạ ngọc thanh kiếm tông đệ tử, muốn cùng dịch đạo Hưu hảo hảo lánh giáo lánh giáo. Trước hết đứng ra, quả nhiên vẫn là trường nguyền kiếm tông lão đối đầu. Trường Nguyên Kiếm Tông có cái phong hà tử đã đủ làm kiếm tu nhóm ghê tởm, không nghĩ tới lại toát ra một cái dịch dư huyền tới. Bọn họ Ngọc Thanh Kiếm Tông hiện tại trừ Bỏ Lưu nhất nhất đại sư tỷ, những người khác nổi bật toàn bộ đều bị cướp sạch. Trường Nguyên Kiếm Tông cùng Hoan Hỉ Tông kết minh, Hoan Hỉ Tông lại muốn làm phi thăng đại điển, chịu ảnh hưởng lớn nhất không phải người khác, đúng là Ngọc Thanh Kiếm Tông. Đáng giận, Trường Nguyên Kiếm Tông cư nhiên lén lút làm kết minh. Dịch dư huyền không nghĩ tới nhanh như vậy liền có người chủ động đưa tới cửa. Thực hảo. Là người đối diện công ty, này quả thực là đưa tới cửa tới tư liệu sống. Muốn lãnh giáo, có thể. Dịch dư huyền ôm quy nhất kiếm, nhìn trước mặt cái này ngọc thanh kiếm tông đệ tử, nhẹ nhàng bâng cơ trả lời nói, chỉ là con người của ta, chưa bao giờ tu vô dụng công. Ta kiếm, hao phí long trọng, đấu một lần pháp yêu cầu hao phí ta đại lượng linh thạch, rốt cuộc, ta kiếm là cổ kiếm, trước mắt đều là chữa trị mà đến. Chữa trị linh kiếm giá cả, nói vậy ngươi cũng rõ ràng. Ngọc Thanh kiếm tông kiếm tu tự nhiên rõ ràng. Bọn họ vì sao nghèo, còn không phải là bởi vì duy tu quá quý. Ngươi đây là có ý tứ gì? Ngọc Thanh kiếm tông cái này kiếm tu không phải thực lý giải, chẳng lẽ liền bởi vì nguyên nhân này, này dịch dư huyền ở trước công chúng, liền phải cự tuyệt hắn mời, muốn đương một cái rùa đen rút đầu sao? Nếu là bởi vậy, trường nguyên kiếm tông kiếm tu nhóm đều không cần ra tới gặp người. Tao ý tứ rất đơn giản. Dịch dư huyền mỉm cười nói, nếu là đấu pháp ta thắng. Phiền thoái ngươi chi trả một chút ta linh kiếm Duy Tu phí dụng. Nếu là ta thua, ta liền chính mình gánh vác Duy Tu phí dụng, này luôn là có thể đi. Dịch dư huyền ngón tay go gõ quý nhất kiếm vỏ kiếm. Phong hữu dư giờ phút này đã minh bạch dịch dư huyền tính toán. Hắn nhất thời trong lòng sinh ra ý niệm không hề là hồ nháo, mà là này quả nhiên chính là nàng có thể làm được sự tình. Thật sự thực không biết xấu hổ. Nhưng đồng thời, cũng đã bóp lấy kiếm Tu nhóm mạch máu. Thôi. Chính mình tổng không thể trước mặt mọi người không cho nàng mặt mũi. Vẫn là muốn phối hợp. Chờ dịch dư huyền làm cho mọi người mặt, rút ra quy nhất kiếm thời điểm. Quy nhất kiếm thân kiếm chính là hoàn toàn là rách tung tóe một loại trạng thái. Trung quanh kiếm tu nhóm không khỏi hít ngược một hơi khí lạnh. Không hiểu hành người cũng liền thôi. Hiểu công việc kiếm tu thấy dịch dư huyền trong tay kiếm. Theo bản năng liền bắt đầu vì túi tiền đau lòng. Nay kiếm nhìn một chạm vào liền phải đoạn A. Đánh thăng có thể không sao cả, nhưng nếu là đánh thua. Duy tu như vậy một phen kiếm, sợ là chỉ có thể đi bản thân. Vấn đề là bọn họ kiếm tu, bán mình cũng không có gì người muốn loa Chương 96 đệ 96 chương Diệu hoa, không nghĩ tới còn có loại này phương pháp, trường kiến thức. Bên cạnh một nữ tử thanh âm ở mọi người đều lặng im thời điểm vang lên. Ai? Đại! Đại sư tỷ Ngọc Thanh kiếm tông cái này đệ tử vốn đang muốn mắng một đốn rốt cuộc là ai ở ngay lúc này cấp dịch dư huyền cổ động quay đầu lại phát hiện là nhà mình đại sư tỷ lưu nhất nhất đại sư tỷ ngươi rốt cuộc là nào một bên đệ tử nghiến răng nghiến lợi nói dịch dư huyền chính là bọn họ địch nhân a khu ta chỉ là cảm thấy biện pháp này khá tốt lưu nhất nhất ánh mắt có chút mơ hồ thực rõ ràng nàng về sau cũng muốn như vậy chơi nàng có thể so giống nhau kiếm tu càng nghèo a bởi vì nàng kiếm linh tương đương tương đương có thể ăn hừ đại sư tỷ ngươi cũng đừng suy nghĩ đầu tiên sẽ không có người ngốc đi khiêu chiến người, tiếp theo liền tính thật sự có ngốc tử, ở người đưa ra yêu cầu này, lúc sau bọn họ liền tự động nhận thua. Lưu Nhất Nhất thanh danh bên ngoài, nàng cự môn kiếm càng là làm một đống kiếm tu âm thầm may mắn nhà mình kiếm linh không có như vậy có thể ăn. Nhìn xem Lưu Nhất Nhất thân là Ngọc Thanh Kiếm Tông đại sư tỷ, cùng Phong Hà tử tề danh tồn tại, đều khốn cùng thất vọng thành bộ dáng gì. Không phải Ngọc Thanh Kiếm Tông không chịu cho nhà mình xuất sắc đệ tử giành vinh qua mặt, thật sự là mặc kệ bọn họ uy đi, đi xuống nhiều ít linh thạch. Lưu Nhất Nhất đều có thể nháy mắt bại quang, núi vàng núi bạc cũng không thể như vậy tạ hoa. Ai, nếu là ta sớm một chút nhận thức dịch đạo hữu ngươi thì tốt rồi. Lưu Nhất Nhất nhìn Dịch Dư Huyền ánh mắt thập phần tiếc nuối. Nàng bỏ lơ bao nhiêu tiền a? Lưu sư tỷ. Dịch Dư Huyền đối Lưu Nhất Nhất quan cảm thực không xấu, cũng thân thiện hướng tới nàng đơn giản hành lễ. Chỉ là ta này cổ kiếm, thật vất vả mới chữa trị hảo. Nếu là các ngươi thay phiên khiêu chiến ta, ta đó là trong nhà có linh thạch quảng cũng khó có thể chữa trị cho nên ta cũng nói chỉ có đánh thua nhân tài yêu cầu gánh vác ta linh kiếm duy tu phí dụng đánh thắng không cần nếu là có người đối chính mình phá lệ có tin tưởng ta cảm thấy cũng là có thể một trận chiến chúng ta kiếm tu chẳng lẽ còn có cái gì nhưng sợ hãi sao không vẫn phải có bọn họ sợ nghèo không ít kiếm tu sở sở nhà mình linh kiếm lại xem một cái dịch dư huyền kia rách tung tóe phảng phất tùy thời muốn bẻ gãy linh kiếm nhất thời có chút do dự một khi đánh bại dịch dư huyền bọn họ thanh danh lập tức liền dậy. nhưng nếu là đánh thua, kia hậu quả. ta tới. đang lúc không ít kiếm tu do dự là lúc, lại có một cái không sợ chết nhảy ra tới. dịch dư huyền tập trung nhìn vào. hảo sao? lại là cái lao người quen. trọng kiếm phương thải. lúc trước hắn cùng thiên diễn tông người cùng một ruột, đem kiếm đạo thế ra người đều cấp hố chết hơn phân nửa. hiện giờ, nhưng thật ra súng bắn chim đổi pháo, chẳng những toàn thân đều thay đổi sang quý pháp ý điề. liên thủ trọng kiếm thuật nhìn đều so trước kia cao lớn thượng không ít. Này sợ là ở nơi nào phát tải. Ta hiện giờ tuy rằng chỉ là nguyên anh kỳ tu vi, so ra kém dịch đạo hưu thiên phú chắc tuyệt, nhưng cũng muốn cùng dịch đạo hưu tỉ thí một vài. Phương thải khách khách khí khí đối với dịch dư huyền nói, còn thỉnh dịch đạo hưu cấp cái mặt mũi chỉ điểm ta một vài. Ân, nay hẳn là ở bên ngoài phát tài. Dịch dư huyền lạnh nhạt nghĩ đến, những cái đó kiếm đạo thế ra người không được a, rõ ràng là phương thải hố bọn họ, bọn họ cư nhiên còn có thể mặc kệ phương thải sống như vậy vẻ vang Chắc không được bọn họ càng ngày càng suy tàn, không phải không có nguyên nhân. Trước kia phương thải đối dịch dư huyền là không thế nào coi trọng, chỉ là lúc trước ở kiếm đạo rừng bia bị dịch dư huyền bày một đạo, hiện giờ chờ đến tái kiến, đối phương đã thanh danh thức khởi, tu vi thậm chí còn so với hắn chướng đến càng mau, thù mới hận cũ thêm lên, tự nhiên sẽ không dễ dàng bông tha cơ hội này. Hành a, ta cũng không khi dễ ngươi, ta sẽ đem tu vi không chế ở nguyên anh kỷ cùng ngươi đánh. Dịch dư huyền cười nói, nhìn dáng vẻ của ngươi. Hẳn là cũng không kém điểm này nhi duy tu phí. đa tạ dịch đạo hữu. Phương thải đem trọng kiếm từ trong tay rút ra, thoáng trầm ngâm trong chốc lát, đột nhiên nhắc tới kiếm, đôi tay nắm chặt chuôi kiếm, liền đối với dịch dư huyền bổ qua đi. Lúc trước ở kiếm đạo dương địa, chính mình chỉ là đại ý mà thôi. hắn bình sinh nhất trướng mắt này đó đại môn phái đệ tử, đặc biệt là dịch dư huyền loại này không biết vì cái gì nguyên nhân xuất đầu. hắn vì có thể được đến giờ này, ngày này địa vị không biết trả giá nhiều ít, mà dịch dư huyền không thể nghi ngờ là cho hắn thêm đại phiền toái người. Nếu là không thể đem dịch dư huyền đánh bại, hắn sợ là cả đời đều phải chấp nhất tại đây. Tiểu nhất, ta thắng nói ngươi nhớ rõ cần phải ngụy trang đúng chỗ một chút. Dịch dư huyền chỉ là đơn giản cấp phong hữu dư truyền cái tin, liền đón khó mà lên. Phong hữu dư tự nhiên đáp ứng. Hắn cũng muốn nhìn xem dịch dư huyền kiếm pháp có hay không mới lạ. Không xem thời điểm đảo cũng còn hảo. Nhưng chờ đến Phong Hữu Dư chân chính lấy người đứng xem góc độ tới xem Dịch Dư Huyền cùng người đấu kiếm thời điểm, ngược lại nhìn ra một kia vi diệu tới. Dịch Dư Huyền kiếm pháp, có điểm giống hắn, nhưng lại hoàn toàn không giống hắn. Rõ ràng là chính mình dạy dỗ Dịch Dư Huyền kiếm pháp, nhưng Dịch Dư Huyền ở dùng kiếm thời điểm, càng thêm tùy tâm sử dụng. Dịch Dư Huyền bản nhân là không có gì chiêu số nhất định phải hợp với sử dụng cái loại này ý tưởng. Nàng nhiều năm chơi game kinh nghiệm còn có xem võ hiệp phim truyền hình kinh nghiệm đều ở nói cho nàng. Vô chiêu thắng hữu chiêu, đại chiêu nhất định phải xuất kỳ bất ý phóng. Bình tĩnh mà xem xét, phương thải kiếm đạo tạo nghệ thực không tồi. Nhưng Dịch Dư Huyền có thể bị Phong Hữu Dư như thế coi trọng, không chỉ có riêng chỉ là bởi vì nàng là khế ước giả mà thôi, càng nhiều vẫn là Phong Hữu Dư có tích tài chi tâm, không đành lòng thấy Dịch Dư Huyền như thế thiên phú lãng phí mà thôi. Dịch Dư Huyền mỗi ngày đi theo Phong Hữu Dư chạy ngược chạy xuôi, Phong Hữu Dư cùng người khác đối chiến, nàng nhìn không có ngàn lần cũng có tám trăm thứ. Mà một đường tới nay, dịch dư huyền cùng phong hữu dư hai người đối thượng, cơ hồ đều là viễn siêu với chính mình tu vi cấp bậc địch nhân. Mà hiện giờ, Phương Thải tu vi thậm chí so dịch dư huyền còn muốn thấp. Đã kiến thức qua trên thế giới này đứng đầu chiến đấu, như vậy Phương Thải bán tương cũng không tệ lắm kiếm pháp ở dịch dư huyền xem ra, liền có vẻ có chút trăm ngàn chỗ hở. Phương Thải là nghĩ như thế nào, kế tiếp sẽ như thế nào xuất kiếm, dịch dư huyền đều giành mạch. Sư tỷ, này thoạt nhìn tựa hồ có điểm không đúng a? Ngọc Thanh kiếm tông đệ tử hướng tới lưu nhất nhất thò lại gần, ta như thế nào cảm giác, cái này dịch dư huyền tựa hồ xem thấu phương thải mỗi một đạo kiếm lộ. Phương thải đi chính là trọng kiếm chi lộ, lực lượng thật lớn, rất nhiều kiếm tu tiếp hắn vây tay một cái cánh tay đều phải bị chấn tê dại, nhưng dịch dư huyền rõ ràng chỉ có một phen rách tung tòe kiếm, nhưng luôn là có thể ở nhất xảo diệu điểm thượng ta rất phương thải lực, sau đó lại đánh trả. Găng sức điểm vốn dĩ liền khó tìm, hung chi là ở như thế kịch liệt chiến đấu bên trong. Dịch Dư Huyền chẳng lẽ so người khác dài hơn mấy chục đôi mắt không thành? Trận thi đấu này cách xa trên lệnh quá lớn. Lưu Nhất Nhất tán thưởng có thêm nhìn về phía Dịch Dư Huyền phương hướng, chắc không được ta lần trước nhìn thấy Phong Hà Tử. Hắn nói toàn bộ Trường Nguyên Kiếm Tông hắn nhất để ý một người chỉ có một Dịch Dư Huyền, có chút người thiên phú, giống như là hạt cát vàng, là như thế nào che giấu cũng vô pháp che giấu. Hơn nữa, Dịch Dư Huyền quá thông minh, Kiếm Tu luyện kiếm cũng không thể gần dựa vào nỗ lực, bằng không luyện được lại hảo. Chỉ là có nề nếp đem chính mình sở luyện qua kiếm pháp dùng đến, thực dễ dàng liền sẽ bị người đoán được tiếp theo chiêu. Bởi vậy, mặc kệ kiếm tu nhóm ở nhà mình trong tông môn tu hành thật tốt, bọn họ vì tăng lên chính mình đều cần thiết muốn nhiều đi tiếp nhiệm vụ làm chính mình nhiều một ít thực chiến kinh nghiệm. Ở thực tế chiến đấu bên trong, cũng sẽ không có người làm người hoàn hoàn chỉnh chỉnh đem kiếm pháp đều dùng một lần. Bởi vậy, như thế nào dùng bất đồng kiếm pháp liền chiêu đánh vỡ địch nhân phong tỏa, như thế nào làm đối phương sở không được chính mình kiếm chiêu. Như thế nào phá giải đối phương công kích, đây đều là yêu cầu không ngừng thực chiến không ngừng học tập mới có thể đạt thành. Đương nhiên, thiên phú cũng hoàn toàn không nhưng khuyết thiếu. Kiếm tu thế giới là thực tàn khốc. Cấp thấp kiếm tu, dựa vào nỗ lực là có thể phấn khởi. Trung đẳng kiếm tu, liền yêu cầu vượt qua bình quân giá trị thiên phú cùng không ngừng nỗ lực, dựa vào thời gian mải ruộng mới có thể có chính mình một vị trí nhỏ. Mà đứng đầu kiếm tu, nỗ lực ngược lại thành thứ yếu, người linh kiếm hay không chứa có kiếm linh. Ngươi kiếm pháp hay không thuộc về cao cấp truyền thừa, thậm chí ngươi bản nhân linh căn cùng kiếm tâm hay không đều là tốt nhất chi tư, này đó mới là quan trọng nhất. Sư tỷ, ngươi như thế nào trường người khác chi khí diệt chính mình nghỉ phong? Ta chỉ là ăn ngay nói thật thôi. Lưu nhất nhất thở dài, ngươi xem đi, không dùng được một nén nhang thời gian, trận này tỷ thí liền không sai biệt lắm có thể kết thúc. Không chỉ là lưu nhất nhất đã nhìn ra, sở hữu ở nơi tối tâm quan sát đến dịch dư huyền các đại lao cơ hồ đều đã nhìn ra. Như thế thiên tư, trưởng môn chân nhân cư nhiên không có đem nàng thu làm đệ tử sao. Một thanh âm khẽ mỉm cười treo chọc nói, húng chi, nàng còn có như vậy một phen kiếm. Người nói chuyện đúng là yêu tộc kiếm thánh ly ưu Mà ngồi ở hắn đối diện cái kia, đúng là trường nguyên kiếm tông trưởng môn trương quý nhiên. Yêu tộc kiếm thánh thân đến, trương ý nhiên tự nhiên không thể tùy ý phái ra mấy cái trưởng lao tiến đến tiếp đãi. Này nhưng sự tình quan nhân yêu hai tộc, tự nhiên muốn chính mình tự mình tiến đến mới xem như đủ khách khí. Ha ha chỉ là không có cái này duyên phận nàng dù sao cũng là ta trường nguyên kiếm tông đệ tử là ta đổ đệ lại hoặc là ta sư đệ đổ đệ đều là giống nhau còn nữa kiếm thanh tiền bối ngài bội kiếm cũng cùng chúng ta trường nguyên kiếm tông quan hệ phi phàm trương ý nhiên liếc mắt một cái là có thể nhìn ra liêu ưu trên người bội kiếm là xuất từ bọn họ trường nguyên kiếm tông chỉ là ngân hàng tổ tiên năm đó liền thuộc về yêu tộc hắn kiếm trở lại yêu tộc trương ý nhiên cũng ngượng ngùng đem kiếm cấp cấp về hơn nữa Kiếm thánh Li cũng không phải cái gì mềm quả hồng, nếu là muốn đoạt hắn bội kiếm, chỉ sợ nhân yêu hai tộc đều phải mở ra một hồi đại chiến. Mặc kệ là vì cái gì suy xét, chương ý nhiên đều chỉ có thể đối Li ưu kiếm mở một con mắt nhắm một con mắt. Trường môn khách khí Li ôn nhu nhìn nhìn chính mình bội kiếm, ta cùng các ngươi trường nguyện kiếm tông có này phân nhân quả ở, ở không đề cập tộc của ta lập trường thời điểm, các ngươi có chuyện gì yêu cầu ta hỗ trợ, ta tự nhiên không có gì không muốn. Đa tạ kiếm thánh tiền bối Trương Ý nhiên cười nói, nếu là có việc thỉnh ngài hỗ trợ, ta tự nhiên sẽ không khách khí. Hình ảnh lần nữa trở lại Dịch Dư Huyền bên này. Dịch Dư Huyền đã hoàn toàn thăm dò rõ ràng phương thải kiếm lộ. Hơn nữa, nàng cũng bồi phương thải dây dưa một hồi lâu, tổng không đến mức xuất hiện chính mình 10 chiêu trong vòng liền kết thúc chiến đấu linh tinh cảnh tượng. Này thi đấu, cũng là muốn chu trọng kỹ xảo. Ngươi nếu là thắng quá nhanh, liền dễ dàng kích phát người khác hiếu thắng tâm, cảm thấy ngươi một chút mặt mũi cũng không cho. Ngươi nếu là thắng quá gian nan, Lại có làm người cảm thấy bất quá như vậy, đến lúc đó một đợt lại một đợt khiêu chiến đều phải tới cửa. Cho nên, dịch dư huyền mới có thể bồi phương thải tỷ thí lâu như vậy. Người khác không biết, nhưng phương thải lại là có thể minh bạch. Dịch dư huyền rõ ràng có không ít thứ cơ hội có thể trước tiên kết thúc chiến đấu, lại cố tình không co công kích, này rõ ràng chính là ở nhục nhà hắn. Này đó đại môn phái đệ tử, thật sự là ghê tẩm đến cực điểm. Người đây là xem thường ta sao. Liên bởi vì ta xuất thân hàn vi cho nên ta nỗ lực ở các ngươi xem ra đều không đáng giá nhắc tới. Ngươi dễ như trở bàn tay đồ vật, đều là ta yêu cầu không ngừng nỗ lực mới có thể được đến. Đây là ngươi nhục nhã ta nguyên nhân. Phương Thải thấp giọng rít gào nói. Ngươi nghĩ nhiều. Dịch Dư Huyền bình tĩnh trả lời nói, ta cho rằng nỗ lực cũng là một loại thiên phú, không phải mỗi người đều có thể vẫn luôn kiên trì nỗ lực. Nhưng vấn đề là, liền bởi vì ngươi thực nỗ lực, cho nên những người khác liền yêu cầu vì ngươi nỗ lực nhường đường. Những cái đó kiếm đạo thế ra người. Là bởi vì ai mới trên đường ngã xuống. Ngươi đêm khuya mộng ngồi thời điểm, chẳng lẽ trong lòng liền không có một chút ít ấy nay sao? Bọn họ lại không phải ta lộng chết, bọn họ chính mình thực lực không bằng người, quái ai. Cho nên, ngươi hiện tại thực lực không bằng ta, ngươi cũng quái không được ta. Dịch dư huyền đôi mắt lạnh lùng, trong tay kiếm pháp đột nhiên thay đổi một bộ. Phong hữu dư nhẹ giọng di một tiếng. Đó là hắn ngẫu nhiên dùng đến nhất chiêu kiếm pháp. Hắn đều còn không có tới kịp lấy tên cũng chỉ có ở Dịch Dư Huyền trước mặt dùng ra quá một lần mà thôi. Nhưng Dịch Dư Huyền hiển nhiên đã được đến trong đó tinh túy. Nàng trong tay kiếm, thật giống như tay nàng chỉ giống nhau linh hoạt. Tại đây khoảnh khắc chi gian tựa hồ buộc phát ra muôn vàn bóng kiếm. Mà mỗi một đạo bóng kiếm phía trên, tựa hồ còn đều cuốn quanh bất đồng kiếm ý. Trong khoảng thời gian ngắn, phảng phất thiên địa chi gian quang huy đều dừng ở này một phen trên thân kiếm. Sáng quắc như rượu nhật. Phương Thải chỉ cảm thấy chính mình tựa hồ thấy một đóa thật lớn hoa một đóa từ vô số thanh kiếm hội tụ mà thành kiếm hoa hắn theo bản năng rút kiếm muốn chống cự nhưng trong tay trọng kiếm ở ngăn cản nháy mắt bị bị kiếm hoa trực tiếp phân thành ngũ đoạn Rắc vài tiếng phái lạc rất mà mà hắn trước ngực còn lại là xuất hiện hào chút ngang dọc đan sen vết kiếm phương thải từ không trung thật mạnh rơi xuống ở trên mặt đất hắn tựa hồ còn hoàn toàn không có phản ứng lại đây chính mình vì thua cái gì hắn trong ánh mắt chỉ nhìn thấy ở phía trên đánh rơi hắn dịch dư huyền thân ảnh như vậy lạnh nhạt Như vậy cao không thể phản. Thật giống như là ở quét rơi xuống ống tay háo thượng một con bé nhỏ không đáng kể con kiến giống nhau. Tiểu nhất, ngươi nhanh lên. Dịch dư huyền nhìn như mặt vô biểu tình, trên thực tế đã ở trong đầu âm thầm thúc giục phong hữu dư. Đã biết, phong hữu dư vốn đang muốn khen một khen dịch dư huyền này nhất chiêu dùng đến hảo, kết quả còn không có xuất khẩu đã bị dịch dư huyền thúc giục. Hắn chỉ có thể nỗ nỗ lực, thao tác quy nhất kiếm thân kiếm lộ ra một cái cái khe. Thủ thuật che mắt mà thôi đáng tiếp ta kiếm. Dịch Dư Huyền nhìn sờ sờ thân kiếm thượng chỗ hổng, chậm rãi rơi xuống, 50 vạn hạ phẩm linh thạch, tương đương lên tính ngươi tiện nghi một chút, 500 thượng phẩm linh thạch là được. Phương Thải Nguyên bản bị đánh rất trên mặt đất, cũng đã bị thương. Hiện giờ nghe thấy Dịch Dư Huyền nói như vậy, trong lòng càng là bị đè nén 10 phần, trực tiếp hộp ra mấy khẩu lao huyết tới. 500 thượng phẩm linh thạch, nàng như thế nào không đi đoạt lấy? Dịch Dư Huyền tự giác chính mình đã muốn thực tiện nghi, này vẫn là nàng thật lâu trước kia ở bổ tổn đường tu kiếm thời điểm giá cả. Nếu là hiện tại, nàng đều trướng mắt như vậy một chút tiền trinh. Chính là kiếm cái tiền tiêu vật mà thôi. Nếu là công phu sư tử ngoạng, nàng sợ này đó bẩn cùng kiếm tu đồng đạo nhóm vì trốn nợ muốn chạy trốn. Lưu nhất nhất tầm mắt u hán hướng tới dịch dư huyền quét lại đây. A này, đánh một hồi giá là có thể kiếm 500 thượng phẩm linh thạch, này cũng quá làm nhân đố kỵ đi. Chương 97 đệ 97 chương. Dịch dư huyền lúc này đây là chân chân trinh chính, chính nhất chiến thành danh. Đương nhiên. Khả năng thành danh phương thức có điểm cùng người khác không giống nhau. Nhưng cũng may hiệu quả lộ rõ. Phương Thải lúc ấy chật vật giao nộp 500 thượng phẩm linh thạch lúc sau cuốn quýt chạy trốn thân ảnh còn lưu tại không ít vây xem kiếm tu nhóm trong lòng. Trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chủ yếu là luyến tiếc kia 500, a không đúng, phải nói là tự mình cảm giác chính mình kiếm đạo tu vi còn chưa đủ. Tùy tiện khiêu chiến dịch dư huyền cũng chỉ là bị thua kết cục mà thôi. Không bằng thả châm rãi. Mỗi ngày Dịch Dư Huyền thu được bái thiếp đều thẳng tắp giảm bớt. Nhưng thật ra không ít trường nguyên kiếm tông đồng môn các sư huynh sôi nổi tỏ vẻ tiếc nuối, cho rằng Dịch Dư Huyền bỏ lỡ một lần phát đại tài cơ hội tốt. Bất quá bọn họ, nhưng thật ra học theo, quyết định về sau cũng dùng như vậy một loại phương thức đi cùng người đánh nhau. Kiếm thu làm giàu không dễ, bọn họ cũng là không có cách nào. Dịch Dư Huyền lúc này mới có nhàn rỗi thời gian đi gặp yêu tộc kiếm thánh Ly Ưu. Ở nhận được Ly Ưu bái thiếp thời điểm, Dịch Dư Huyền liền biết nhân gia muốn thấy không phải nàng. Mà là phong hữu dư Cho nên ở nhìn thấy Li ưu lúc sau Sảng khoái khiến cho phong hữu dư từ quy nhất kiếm ra tới Nay cũng xưng được với là phong hữu dư Cùng Li Yêu lần đầu tiên chính thức gặp mặt Thường một lần giao thủ thời điểm Li Yêu là hóa thân Phong hữu dư cũng không có hiện tại giống nhau Có thể hành động tự nhiên Hiện giờ hai người gặp mặt Nhưng thật ra không nói thêm gì Trường hợp ngược lại lặng im xuống dưới Nhưng dịch dư huyền trong đầu đã tự động Vì bọn họ bổ toàn các loại sấm xét ẩm, ẩm xé đấu trường cảnh quy nhất kiếm linh tiền bối, mời ngồi. Ly Ưu biến ra hai chiếc ghế dựa, mời Dịch Dư Huyền cùng Phong Hữu Dư ngồi xuống. Vì sợ Dịch Dư Huyền cảm thấy nhàm chán, hắn lại cấp Dịch Dư Huyền thượng một bản thức ăn rau quả. Dịch Dư Huyền nghe nghe, dám cam đoan mấy thứ này một chút cũng không thể so lúc trước ở Thực Thần trong lâu ăn kém. Không hổ là yêu tộc kiếm thánh, này ra tay chính là hảo phóng. Dịch Dư Huyền lập tức thỏa mãn ở bên cạnh hưởng rụng lên, đến nỗi Ly Ưu cùng Phong Hữu Dư muốn liêu thứ gì, nàng hoàn toàn không thèm để ý. Dịch tiểu hữu nhưng thật ra tính tình điềm đạm. Liêu cười khen vài câu. Lần trước thấy nàng còn chỉ là kim đan tu vi, ngắn ngủn mấy chục tái không thấy nàng đã là xuất khiếu kỳ tu sĩ. So sánh với tới ta kia đồ đệ liền thập phần không nên thân, hiện tại còn ở nguyên anh kỳ bồi hồi. Liêu trong miệng đồ đệ tự nhiên chính là bị dịch dư huyền khi dễ quá bạch dạ. Cũng may mắn hắn lúc này đây không có đem bạch dạ mang lại đây, bằng không bạch dạ nhiều tìm dịch dư huyền tỷ thí vài lần, sợ là muốn liền một thân ra lông đều phải bồi đi vào. Ly đạo hữu, không cần như thế khách khí, có chuyện có thể nói thẳng. Phong hữu dư có điểm hận sắc không thành thép nhìn chầm chầm dịch dư huyền liếc mắt một cái, nàng liền không thể gia nhập lên hảo hảo tán gấu một chút, làm ly ưu cũng xem trọng nàng vài lần sau. Giống như là dịch dư huyền siêng năng cá mặn giống nhau, phong hữu dư cũng ở kiên trì không ngừng muốn nàng hăng hái lên. Ta khoảng cách phi thăng cũng không tính quá xa. Ly ưu nghiêm túc nhìn phong hữu dư nói, bởi vậy ta tới tham gia lúc này đây phi thăng đại điển cũng là muốn nhân cơ hội nhìn xem phi thăng sở yêu cầu chú ý đồ vật chúc mừng phong hữu dương nghiêm túc chúc mừng nhưng ta cũng biết ta chưa chắc có thể phi thăng thành công liêu xua xua tay từ xưa đến nay yêu tộc kiếm tu có thể phi thăng giả ít ỏi không có mấy ta cũng là như thế hơn nữa ta đều không phải là cùng bạch tông chủ giống nhau đó là hóa phàm phi thăng ta nếu phi thăng nhất định còn phải trải qua lôi kiếp cùng tâm ma kiếp toàn bộ vượt qua lúc sau mới có thể phi thăng thành công ta tưởng Lấy các hạ kiếm thuật hẳn là sẽ không sợ hãi lôi kiếp mới là. Nhớ! Phong hữu Dư chính mình cũng phi thăng quá, nói như vậy phi thăng lôi kiếp sẽ không quá khó. Lấy Li ưu kiếm đạo tạo nghệ, muốn vượt qua lôi kiếp cũng không tính khó. Lôi kiếp không sợ, nhưng tâm ma kiếp nặng quá. Li bật cười không thôi, ta có nhân quả chưa thường, ta hy vọng có thể ở phi thăng độ kiếp phía trước đem thiếu nợ trả hết. Phong hữu Dư tựa hồ có điểm đoán được Li muốn nói cái gì, cũng minh bạch đối phương vì sao sẽ ở ngay lúc này muốn cùng chính mình gặp mặt ta lúc trước có thể bước vào kiếm đạo, đạt được linh kiếm, lớn nhất ân nhân chính là kiếm thần phong hữu dư nhị đệ tử yêu tộc ngân hà tạo. cho nên ta cũng cần thiết muốn hoàn lại hắn nhân quả. ta tưởng điểm này kiếm linh tiền bối hẳn là biết đến giành mạch. ở phong hữu dư cùng ngân hàng gặp qua cuối cùng một mặt, ngân hàng thần thức hoàn toàn biến mất trên thế giới này lúc sau, hắn bội kiếm cũng đồng dạng cấp ra phản ứng. liêu cùng kiếm linh nhất thể cùng thân, tự nhiên giành mạch. liêu đem chính mình bội kiếm đem ra. phong hữu dư nhận thức thanh kiếm này. Thanh kiếm này là hắn đã từng phí không ít công phu, chuyên môn đi cấp ngân hàng tìm thấy quả sinh nhật. Ngân hàng lúc ấy thực vui vẻ, cho nên cấp thanh kiếm này đặt tên gọi là Nhất Nhạc. Hắn cho rằng, bắt được thanh kiếm này chính là hắn nhân sinh bên trong nhất đáng giá cao hứng một việc. Mà Nhất Nhạc cũng sớm sinh ra linh trí, biến ảo thành kiếm linh lúc sau thông minh lanh lợi, vẫn luôn bồi ngân hàn vào sinh ra tử. Chỉ là theo ngân hàn dần dần đánh thức yêu tộc huyết mạch, tham dự chiến đấu càng ngày càng nhiều mà nhất nhạc kiếm linh trung quy vẫn là ở lần lượt tiêu hao bên trong hết sạch linh khí, cuối cùng nó đã vô pháp bảo trì kiếm linh hình người trạng thái, ngân hàng chỉ có thể đem nó một lần nữa phong tỏa lên, chờ người có duyên một lần nữa đem nó đánh thức. Ngân hàng cũng biết, chờ đến chính mình kiếm linh lần nữa xuất hiện thời điểm, cũng đã không còn là cái kia hắn nhận thức kiếm linh. Nhất nhạc kiếm linh từ kiếm trung xuất hiện, hắn nhìn phong hữu dư, còn có chút nhút nhát sợ sệt. Hắn lớn lên còn rất giống ngân hàng. dịch dư huyền đang ở gần một cái giỏ. Thình lình thấy như vậy một cái tiểu kiếm linh xuất hiện, buột miệng thốt ra nói: "Cái này kiếm linh thoạt nhìn giống như là tiểu hào phiên bản ngân hàn, ít nhất sinh có 5 6 phần tương tự. Chỉ là hắn thoạt nhìn nhiều nhất cũng liền 7 8 tuổi bộ dáng, chỉ là một tộc cũng không rời đi theo Ly Ưu, lại không khỏi tò mò nhìn về phía Phong Hữu Dư. "Chủ nhân, ta cảm thấy hắn có điểm quen thuộc, nhưng là lại nghĩ không ra hắn là ai." Nhất nhạc kiếm linh nhìn Phong Hữu Dư đối với Ly Ưu hỏi: "Hắn là chủ nhân ngươi bằng hữu sao?" Đúng vậy, Ngươi đi về trước hảo hảo nghỉ ngơi đi. Lưu ôn nhu nói. Nhất nhạc kiếm linh gật gật đầu, một lần nữa về tới thân kiếm bên trong. Phong hữu dư cũng có chút lưu luyến nhìn hắn. Ta bắt được kiếm lúc sau, cũng là ở đạt được không ít cơ duyên lúc sau mới có thể một lần nữa đem kiếm linh đánh thức. Lưu hồi tưởng khởi từ trước, còn có chút thương cảm, nhưng ta thiếu ngân hàng tiền bối nhân quả, lại là như thế nào cũng còn không rõ. Hắn muốn tìm được kiếm đạo xá lợi, nhưng ta chỉ tìm được rồi một chút tin tức. Lại không có biện pháp tìm được kiếm đạo xá lợi ở nơi nào. Nguyên bản ta là muốn cùng trương trưởng môn giao thiệp, xem có thể không xem đổi một viên trở về. Thế mới biết, nguyên lai tiền bối ngài chính là quy nhất kiếm kiếm linh. Hiện giờ Phong hữu Dư không ở, như vậy quy nhất kiếm linh tự nhiên chính là kiếm đạo xá lợi nhất thích hợp chủ nhân. Li lại nghĩ như thế nào muốn hoàn lại nhân quả, cũng chỉ có thể ấn xuống không để cập tới. Cho nên đâu? Phong hữu Dư đã nhận ra Li do dự. Ta nghe nói lúc này đây phi thăng đại điện thượng. Có lẽ sẽ có tiên nhân nhằm vào trường nguyên kiếm tông Liêu nói tới đây Đã đem chính mình ý đồ đến hoàn toàn nói ra Ta đã nhớ nhiên không thể lại hoàn lại Ngân hàng tiền bối nhân quả Cũng chỉ có thể lại hoàn lại cấp trường nguyên kiếm tông Lại hoặc là trực tiếp hoàn lại cho ngài Quy nhất kiếm linh tiền bối Ngài nhưng có chuyện gì Yêu cầu ta đi làm Chỉ cần ngài nói Ta nhất định đem hết toàn lực làm được Kiếm thánh đại nhân thật là không dễ dàng a Dịch dư huyền cảm thán không thôi nói Có thể thấy được này thiếu cái gì cũng tốt chính là không thể thiếu nhân tình. Nếu có thể đủ tìm được còn nhân tình người cũng liền thôi, hiện tại còn chả không được, vậy chỉ có thể khắp nơi tìm biện pháp trước nỗ lực còn một chút. Bởi vậy có thể thấy được, tu chân giới điểm này thượng vẫn là so hiện đại xã hội hảo rất nhiều. Đặt ở hiện đại xã hội, thiếu nợ mới là đại gia. Phong hữu Dư đang nghe thấy Liêu nói lúc sau, lại nhìn nhìn ở bên cạnh ăn không đáng nhạc trang dịch Dư huyền, trong lòng đột nhiên toát ra tới ý tưởng là ta muốn dịch Dư huyền hoàn toàn không cần lại cá mặn. Đương nhiên. Phong Hiếu Dư không có đem cái này nói ra tới. Rốt cuộc hắn đều làm không được sự tình, liền không cần đi khó xử Li Này muốn nói như vậy, Li Yêu khả năng đời này đều đừng nghị phi thăng độ kiếp thành công, này nơi nào là ở chấm dứt nhân quả, rõ ràng chính là ở kết thủ. Vẫn là sinh tử đại thủ. Ta muốn biết, Phong Hữu Dư tứ đồ đệ ra cắt không trong tay kiếm đạo xá lợi, rốt cuộc là như thế nào rơi xuống thiên diễn tông đi. Phong Hiếu Dư trầm mặt trong chốc lát nói, yêu tộc thọ mệnh dài lâu. Các ngươi nhất định có thể biết rất nhiều đã không có chứng cứ sự tình. Liêu sừng sốt, không nghĩ tới phong hữu dư sẽ hỏi cái này. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, tựa hồ cũng là theo lý thường hẳn là. Kiếm đạo xá lợi buồn hẳn là phong hữu dư mấy cái đồ đệ một người lấy một khối, cố tình liền có như vậy một khối rơi xuống thiên diễn tông trong tay. Chuyện này, người nếu là đi hỏi người khác, chỉ sợ thật sự không có vài người biết. Liêu thở dài một hơi nói, trên thế giới này, trừ bỏ chúng ta yêu tộc ở ngoài. Sợ là ngay cả thiên diễn tông người cũng đã không biết việc này chân tướng. Ta năm đó cũng là ở điều tra kiếm đạo xá lợi tin tức là lúc, vừa lúc gặp được một viên cây hoại tinh, mới biết được sự tình trải qua. Bởi vì lúc trước ra các không ngã xuống thời điểm, kia cây hoại tinh bị hắn máu linh khí, lúc này mới thành công hóa hình. Con thỉnh ngài cẩn thận nói tới. Phong Lưu Dư nghe thấy ngã xuống hai chữ, sắc mặt lập tức khó coi lên. Dịch Dư Huyền cũng đỉnh chỉ ăn cái gì, ngồi nghiêm chỉnh lên. Nàng ngươi này, ái hận rõ ràng. Tiểu Nhất sự tình chính là chuyện của nàng. Hơn nữa ở bồi Tiểu Nhất trải qua quá nhiều chuyện như vậy lúc sau, dịch dư huyền tổng cảm thấy chính mình cùng Tiểu Nhất những cái đó các đồ đệ cũng thành bằng hữu. Tuy rằng bọn họ không quen biết nàng, chính là nàng đã từ Tiểu Nhất trong miệng, từ các loại linh tinh vụn vặt chuyện xưa đều rõ ràng đã biết bọn họ tồn tại. Đó là một cái lại một cái tươi sống sinh mệnh. Ra các không, hắn hẳn là xem như kiếm thần phong hữu dư nhất không có gì tồn tại cảm đệ tử. Cùng chúng ta yêu tộc ngân hàng tổ tiên bất đồng. Hắn tồn tại tựa hồ là cố ý đã bị làm nhạt. Ta tưởng, này có lẽ cùng hắn huyết mạch có điều quan hệ. Liêu tò mò nhìn phong hữu dư, cây mẹ tinh bị hắn máu cư nhiên có thể hóa hình. Này quả thực chưa từng nghe thấy. Gia cát không tổ tiên, cưới quá một người tiên nhân. Phong hữu dư chậm rãi nói tới, vị kia tiên nhân nghe nói là thượng cổ thần linh hậu duệ, không biết vì sao mà rơi vào thế gian. Gia cát gia tộc, bởi vì kế thừa vị kia tiên nhân huyết mạch lúc sau. Ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện mấy cái kỳ dị kế thừa nào đó đặc thu lực lượng con nối dõi tới. Gia Cắt không đúng là một trong số đó, hắn máu ẩn chứa nhớ kỹ không thua kém cực phẩm linh thạch linh khí, hắn bản nhân chính là một tòa có thể nói di động linh thạch quạng. Cho nên, đương gia Cắt không cha mẹ ngã xuống khoảnh khắc, bọn họ tin tưởng không hề là cùng chính mình một cái gia tộc huyết mạch thân bằng, bởi vì bọn họ lo lắng cho mình vẫn luôn bảo hộ bí mật sẽ bị tộc nhân phát hiện. Đến lúc đó, Gia Cắt không sẽ nên đón một cái bi thảm tương lai. Vì thế bọn họ đem ra các không phó thác cho phong hữu dư, hy vọng phong hữu dư có thể đem chính mình nhi tử thu làm đồ đệ. Bởi vì bọn họ biết, nếu nói trên thế giới này còn có một người có thể không thèm để ý ra các không thể chất, có thể vẫn luôn đem hắn bảo vệ tốt người nói, người này cũng chỉ có thể là phong hữu dư. phong hữu dư biết chuyện này, chính là hắn chưa từng có để qua. hắn đem ra các không tiếp trở về thời điểm liền biết, đứa nhỏ này tâm phòng rất nghiêm trọng, có một chút tứ chi tiếp xúc liền sẽ làm hắn sợ hãi phát run. bởi vậy. Phong hữu dư cũng làm bộ căn bản không biết hắn thể chất giống nhau, bình thường đem hắn cùng mặt khác các đồ đệ giống nhau đối đãi. Dù sao ngân hàn đều có thể rơi lệ thành trâu, thêm một cái lấy máu thành linh thạch đồ đệ cũng không có gì khó lượng. Chỉ cần giống cùng đối đãi ngân hàn giống nhau là được. Làm ngân hàn không khóc hoặc nhiều hoặc ít còn có điểm khó khăn, yêu cầu phong hữu dư đi hống hống, nhưng muốn làm ra cắt không không đổ máu này còn không dễ dàng. chết không được. Liêu không khỏi thổn thức, như vậy thể chất, thì ra là thế. Đã từng gia cắt gia tộc danh táo nhất thời, nhưng sau lại đột nhiên mai danh ẩn tích, ta nguyên bản cũng ở tò mò vì cái gì. Sau lại mới tra được, này hết thể đều cùng gia cắt không có quan hệ. Ta thật vất vả tìm được kia viên cây hoại tinh, kia cây hoại tinh bởi vì bị gia cắt không hết, bởi vậy vẫn luôn ở giúp gia cắt không báo thủ. Rốt cuộc, kia viên cây hoại tinh ở thọ nguyên sắp hết thời điểm, hỗ trợ hoàn thành gia cắt không trước khi chết bày ra trận pháp. Cái gì trận pháp? Phong hữu dư cùng dịch dư huyền trăm miệng một lời hỏi gia cắt gia tộc nhân khẩu thưa thớt nhưng cố tình lại có không ít được nhân bọn họ lúc trước cũng muốn gia nhập đến một môn phái mà lúc ấy bọn họ lựa chọn chính là danh khí lớn nhất cũng là nhất lợi hại thiên diễn tông liêu chậm rãi đem năm trước phía trước sự tình tinh tế nói tới chính là lúc ấy thiên diễn tông gia đại nghiệp đại căn bản không có khả năng đem gia cắt gia tộc để vào mắt gia cắt gia người nghe được thiên diễn tông người tựa hồ vẫn luôn đang tìm kiếm kiếm đạo xá lợi mà vừa lúc gia cắt không chính là phong hữu dư đệ tử chi nhất. Trong tay của hắn vô cùng có khả năng có được kiếm đạo xá lợi. Gia cắt ra người biết bọn họ không có cách nào hống tới cùng bọn họ quan hệ giống nhau Gia cắt không. Nhưng bọn hắn ra tựa hồ có cái gì kỳ dị công pháp, huyền diệu vô cùng, bọn họ lừa gạt Gia cắt không, nói bọn họ tại gia tộc bên trong tìm được rồi một cái có thể nối liền âm dương, sống lại người chết cấm thuật, hy vọng có thể cùng Gia cắt không tiến hành trao đổi. Gia cắt không nguyên bản là không tin, nhưng hắn bản thân tồn tại, chính là một cái dị số. Một cái điên đảo mọi người tưởng tượng thể chất. Như vậy, có thể sinh ra hắn loại này thể chất gia tộc, bởi vì tổ tiên nguyên nhân đó là có một ít thường nhân căn bản vô pháp tưởng tượng thuật pháp, cũng không phải không có khả năng. Chẳng sợ biết rõ đi khả năng sẽ vừa đi không trở về, nhưng Gia cát không vẫn là muốn đi đi gặp. Hắn đều không phải là độc thân đi trước, mà là mang theo chính mình đám đồ tử đồ tôn cùng đi. Gia cát không cho rằng như vậy là có thể đủ bảo đảm chính mình an toàn là có thể đem cái kia chết mà sống lại thuật pháp cấp cấp về. Rõ ràng, hắn thất bại. Nhớ gia tộc người cùng thiên diễn tông liên thủ. Hắn cùng hắn đệ tử, như thế nào sấm đến quá cái này tỉ mỉ thiết kế sắc cục. Tây Huệ Tinh nói, Gia cát không thấy chính mình đệ tử bị chém giết hầu như không còn, hắn kiếm đạo xá lợi cũng bị cướp đi. Bởi vậy, Gia cát không ở sắp chết ngã xuống khoảnh khắc, tan hết chính mình một thân máu, trợ giúp hai tới cái thụ yêu hóa thành hình người. Thụ yêu thỏ nguyên ở yêu tộc bên trong cũng xưng được với là dài lâu, chỉ có bọn họ mới có thể giúp hắn hoàn thành một cái dài lâu lại kiên cố không phá vỡ nổi nguyền rủa. Gia cát không để lại nguyên rủa, những cái đó thụ yêu tiêu phí 700 năm thời gian mới hỗ trợ đem nguyên rủa thuật pháp hoàn toàn thực thi xong. Gia cát không sau khi chết, gia cát gia tộc không còn có gia đời quá có được linh căn con nối giỏi, bọn họ bị chém hết tiên đồ, vinh viễn vô vọng tu hành, mà bắt được hắn kiếm đạo xá lợi thiên diễn tông cũng không có hảo đi nơi nào. Những cái đó thụ yêu rửa theo ra các không trước khi chết di nguyện, đem hắn thi cốt chôn ở một cái nho nhỏ linh mạch bên trong. Mà cái kia linh mạch, ở hoàn toàn đi vào ngầm lúc sau, cùng thiên diễn tông linh mạch hợp hai là một. nói cách khác, hiện tại thiên diễn tông linh mạch sớm đã bị triệt triệt để để ô nhiễm. Nói tới đây, Liêu nhịn không được châm chọc bật cười, chỉ sợ thiên diễn tông đến bây giờ cũng không biết, chính mình lúc trước rốt cuộc trêu chọc một cái thế nào đối thủ. Chương 98 đệ 98 chương Bạch Mai Phi Thăng Đại Điển đâu vào đấy tại tiến hành. Dịch Dư Huyền cũng bị bách đi theo cùng nhau các loại hỗ trợ, tỉ như chiêu đãi khách nhân gì đó. Muốn đẩy công tác đều đẩy không xong. Bởi vì là Trần Mục Vân lại đây tìm Dịch Dư Huyền. Dịch Dư Huyền sống nhiều năm như vậy, liền không có gặp qua so Trần Mục Vân còn có thể lại nhảy người. Vì tránh cho chính mình lỗ thai bị tàn phá, chỉ có thể ngoan ngoãn đáp ứng hỗ trợ. Cũng may Trần Mục Vân nhiều ít cũng biết Dịch Dư Huyền tính cách chẳng những cho nàng xứng hai cái hoan hỷ tông đại mỹ nhân trợ thủ, lại còn có cho nàng xin công tác trợ cấp, làm dịch dư huyền nguyên bản còn có chút không tình nguyện ý tưởng lập tức biến mất vô tung. hắc hắc, có mỹ nhân bồi chính mình cùng nhau làm việc, vậy không phải làm việc, là hưởng thụ a phi thăng đại điển tới khách khứa đều không sai biệt lắm ngồi đầy người, dịch dư huyền thậm chí cũng thấy không ít người quen. tỷ như trước kia cùng liền hoan hỷ tông giáo hảo ninh thiên chân nhân cùng xá đắc thiền sư bọn họ gặp được dịch dư huyền lúc sau còn cùng nàng chào hỏi. Bất chi bất giác, nàng giống như cũng nhận thức không ít người. Nghe nói ngươi nhất chiến thành danh A. Tân tử y thì phẩy cây quạt, mang theo tiểu linh đang tỉ đệ lại đây tìm kiếm dịch dư huyền thời điểm, cười thập phần không có hảo ý. Hiện tại mỗi người đều biết, muốn cùng ngươi đánh nhau, phải trước chuẩn bị 500 thượng phẩm linh thạch. Có khác gia đạo thống tu sĩ nói ngươi là nghèo điên rồi, nhưng có ý tứ chính là, những cái đó muốn nhất cùng ngươi đánh nhau kiếm tu nhóm, lại nói ngươi yêu cầu là bình thường, kiếm tu nhóm đánh nhau chính là có này đó tiêu phí Đó là đương nhiên, rốt cuộc ta biện pháp nói ra lúc sau, được lợi chính là quảng đại kiếm tu, bọn họ tự nhiên sẽ giúp đỡ ta nói chuyện. Dịch dư huyền chấp chấp vô tội đôi mắt, rốt cuộc chúng ta so ra kém ngươi một cái tu nhị đại, giàu đến chảy mỡ. Thân sư huynh hiện tại cũng nghèo. Tiểu Linh ở bên cạnh Trâm chọc nói, gần nhất tân gia vốn dĩ phải cho hắn tuyển một cái đạo lữ, hắn không muốn, đào hôn, hiện tại giống như hắn tiền tiêu vặt đều bị ngừng, trước hai ngày còn tới tìm ta vay tiền đâu. Đúng vậy đúng vậy. Hắn còn đem chính mình trước kia mua vài thứ kia đều cầm đi bán đổi tiền đâu. Tâm tắc, hắn cũng có ngày này. Tiểu Đang cũng đi theo chế nhạo. Tân tử y mặt đều tái rồi. Có các ngươi như vậy trước mặt mọi người nói rõ chỗ yếu sao. Ta cũng không có biện pháp, ta nếu là đáp ứng đối phương làm ta đạo lữ, ta bảo đảm ta sống không đến song tu đại điển kia một ngày. Khẳng định phải bị tiểu Mỹ sống sờ sờ cắn chết. Nói nữa, hắn thân cùng hắn tâm đều là tiểu Mỹ, hắn tuyệt đối tuyệt đối không dám có nhị tâm nhà bọn họ tiểu mỹ một khi hóa hình kia khẳng định là không thua cấp quy nhất kiếm linh tuyệt thế đại mỹ nhân khác những cái đó dung chi tục phấn hắn mới chú mắt dịch dư huyền mỉm cười cùng bọn họ trò chuyện hồi lâu lại cho bọn hắn tìm một cái không tồi nơi đặt chân mới đi chiêu đài khác khách nhân nhưng thật ra phong hà tử tựa hồ phát hiện dịch dư huyền có chút thất thần bộ dáng do hỏi nàng rất nhiều lần nếu là quá mệt mỏi cũng có thể trở về hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi không cần cứ như vậy cấp công tác dịch dư huyền nhẹ nhàng thở ra cung cùng phong hà tử thỉnh hai ngày giả chuẩn bị đi trở về kỳ thật đảo không phải nàng bên này có gì vấn đề chủ yếu vẫn là tiểu nhất nơi này từ liêu nơi đó trở về lúc sau phong hữu dư nhiều ít đều có điểm dầu gì không vui dịch dư huyền biết tiểu nhất đây là ở thương tâm tuy rằng liêu nói đơn giản nhưng lúc trước tình huống rốt cuộc có bao nhiêu thăng thiết chỉ là tưởng tượng cũng có thể tưởng tượng đến mà chân thật tình huống chỉ sợ chỉ biết càng thêm bất khâm tiểu nhất sở hữu đệ tử bên trong trừ bỏ ra các không ở ngoài Mặt khác mấy cái đệ tử còn có thể nói được thượng là cầu nhân đắc nhân, tuy rằng không có một cái tồn tại, nhưng ít nhất lựa chọn chính mình thích phương thức ngã xuống. Chỉ có ra cắt không, tiểu nhất nói hắn vẫn luôn nhìn không thấu cái này đệ tử, lại không có nghĩ đến chỉ có cái này đệ tử tính tình là nhất kịch liệt, cũng là nhất ngốc. Cái gì chết mà sống lại cấm thuật, vừa nghe liền biết là giả, ngốc tử đều sẽ không tin. Ra cắt không có được như vậy thể chất, hắn có thể vẫn luôn ở phòng hữu dư bảo vệ hạ sống đến như vậy đại hắn tuyệt đối không có khả năng là cái ngốc tử. Nhưng hắn cố tình lại vì như vậy một cái hư vô mở mịt khả năng tiến đến phó ước, vì cái gì, này còn dùng đến nói sao. Nhưng rất nhiều thời điểm, trên thế giới nếu là không có này đó ngốc tử, thật là trở nên cỡ nào tái nhật không thú vị. Cân nhắc lợi hại, mỗi người đều sẽ. Nhưng không phải mỗi người đều có đáng giá như vậy ngớ ngẩn người cùng sự. Nói thật, dịch dư huyền còn rất bội phục ra các không. Cho dù là chết, hắn cũng muốn kéo những cái đó hại người của hắn cùng chết thậm chí làm cho bọn họ nên đón so tử vong càng thêm khủng bố kết cục. Thiên Diễn Tông linh mạch tọa lạc ở bọn họ chủ trên núi, vô số đệ tử đều ở hấp thu linh khí mà tu hành. Mà một cái bị ô nhiễm linh mạch sở sinh ra linh khí, lại sao có thể làm những cái đó Thiên Diễn Tông đệ tử phi thăng đâu? Nguyên lai Thiên Diễn Tông suy tàn không chỉ là thiên mệnh sở quy, đồng thời cũng là nhân vi. Mà bí mật này sớm đã cùng với gia cát không tử vong không người biết được. Yêu tộc bên trong nếu không có một cái li yêu. Sợ là không người biết được chân tướng. Nhưng Lý ưu sư phụ là ngân hàn, hắn hận không thể thiên diễn tông trực tiếp suy tàn mới hảo, lại sao có thể chủ động nói cho bọn họ cái này chân tướng. Ngẫm lại, cũng thật là châm chọc đến cực điểm. Tiểu nhất cùng nàng từ Lý ưu nơi đó trở về lúc sau, hắn liền vẫn luôn ngốc tại quy nhất kiếm, cũng không thế nào ra tới. Dịch dư huyền cũng biết hắn yêu cầu một ít thời gian tới bình phục, cho nên vẫn luôn cũng không có đi thuốc dục hắn, mà là đem tiểu nhất đặt ở động phủ bình tĩnh bình tĩnh. Nàng còn lại là ra ngoài công tác, chờ tâm tình của hắn bình phục lúc sau, chính mình lại trở về. Rốt cuộc phi thăng đại điển thượng nếu là tiên nhân thật sự ra tay, tiểu nhất còn muốn chính mình đưa bọn họ cấp đánh trở về đâu. Tiểu nhất, ngươi lúc trước đắc tội tiên nhân, là chuyện như thế nào? Ở hai người trầm mặc hồi lâu lúc sau, dịch dư huyền nhịn không được đánh vỡ trầm mặc dò hỏi, rốt cuộc là cái dạng gì thầm cửu đại hận, mới có thể như thế tính kế ngươi. Nói ra ngươi khả năng không tin kỳ thật chỉ là một cái rất đơn giản nguyên nhân mà thôi. Phong Hiếu Dư suy tư trong chốc lát, chậm rãi nói. Ngươi nói trước tới nghe một chút. Ngươi là diệt nhân ra mãn môn nhân ra muốn ra tay đối phó người, vẫn là ngươi đoạt nhân ra đạo thống, làm hại nhân ra không thể phi thăng A. Dịch Dư huyền nhịn không được náo động mở rộng ra, lại hoặc là đã từng cái kia tiên nhân muốn cầu hái tiểu nhất không thành cho nên thẹn quá thành giận. Bằng không một cái phi thăng tiên nhân, vì cái gì muốn như vậy nỗ lực đối phó tiểu nhất A. Vô pháp lý giải. Ta chưa từng có gặp qua hắn. Phong Hiếu Dư quay đầu, nhìn Dịch Dư huyền nói, liền tính ta phi thăng khoảnh khắc, ta cũng không có gặp qua hắn, ta chỉ thấy được hắn phái tới vô số tiên nhân, ý đồ ngăn trở ta. Bọn họ biết vô pháp ngăn cản ta phi thăng, nhưng nếu là đệ tử của ta, ta môn phái tại hạ giới toàn bộ chết thảm, ta liền tính thành tiên nhân cũng là tâm ma cuốn thân, sẽ ruồng bỏ kiếm đạo, cho nên bọn họ muốn ta tận mắt nhìn thấy ta các đệ tử chết đi. Dịch Dư huyền nhất thời ngữ chất. Tiểu gì ngon độc? Đối phương này rõ ràng chính là bót Tiểu Nhất mạch máu. Tiểu Nhất cùng hắn các đệ tử cảm tình như thế thâm hậu, nếu là Tiểu Nhất ở thượng giới trơ mắt nhìn chính mình các đệ tử vì bảo hộ chính mình phi thăng mà chết thảm, toàn bộ trường nguyên kiếm tông không còn nữa tồn tại, Tiểu Nhất liền tính tính cách lại hảo, cũng muốn bị bức ác hóa. Nói không chừng, cùng ngày liền phải biến thành đoạt tiên, bị các tiên nhân khắp nơi đổi giết. Có thể điều khiển như vậy nhiều tiên nhân tới đối phó người, đối phương địa vị hẳn là rất cao đi, hắn lại như thế nào sẽ? Ở ta phi thăng phía trước, hắn là duy nhất một cái giết chóc kiếm đạo kiếm tu. Phong Hiếu Dư trả lời nói, ta chỉ biết điểm này, ở trên trời, mọi người đều tôn xưng hắn vì hình thiên quân. Hắn phi thăng tiên giới thời gian thực đoạn, đoạn hắn chỉ tới kịp giết chết những cái đó ngăn trở người của hắn, sau đó vội vội vàng vàng phản hồi hạ giới. Bởi vì tiên nhân cùng tu sĩ chi gian có cái chán, hắn không có khả năng lấy phi thăng tiên nhân chi thân một lần nữa phản hồi. Cho nên, hắn lấy thân hoa kiếm, hoàn toàn bức bỏ tiên nhân chi khu. Lúc này mới có thể đột phá thiên đạo đối hắn hạn chế một lần nữa phản hồi hạ giới. Đương hắn giết chết những cái đó vây công trường nguyên kiếm tông địch nhân thời điểm, thần hồn tận tán. Hóa thành thần kiếm hắn không có khả năng lại tiếp tục bảo trì hình người, cũng chú định không có khả năng vì thiên đạo sử dụng. Hắn thậm chí đều không có tới kịp cùng chính mình các đồ đệ hảo hảo cáo biệt, liền lâm vào vĩnh hằng trong bóng tối. Chờ đến hắn lại lần nữa tỉnh táo lại, sớm đã quên đi quá khứ, nghĩ lầm chính mình là quy nhất kiếm linh. Sau đó đi theo dịch dư huyền cùng nhau đi ra kiếm chủng. Lúc ấy, vận mệnh chú định, giống như liền có một thanh âm ở nói cho hắn, vẫn luôn ở sau lưng đối phó người của hắn, chính là hình thiên quân. Mà hình thiên quân sở dĩ đối phó chính mình, chính là bởi vì hắn cùng chính mình giống nhau, cũng là giết chóc kiếm đạo kiếm tu phi thăng. Dịch dư huyền tựa hồ bắt giữ tới rồi một chút đồ vật. Nàng nhớ rõ, trước kia giống như có người nói quá, tiểu nhất giết chóc kiếm đạo, là nhất tiếp cận kiếm đạo căn nguyên đạo cũng là kiếm đạo thật tổ ở truyền bá kiếm tu đạo thống là lúc, cái thứ nhất truyền xuống tới kiếm đạo. Cũng bởi vì từ xưa đến nay, có thể tu hành giết chóc kiếm đạo kiếm tu ít ỏi không có mấy, bởi vậy tiểu nhất ở tu hành thành công lúc sau mới bạo phát viễn siêu với giống nhau kiếm tu nhóm thực lực mới có thể bị tôn xưng vì kiếm thần. Kiếm đạo thật tổ vẫn luôn đều không có chính thức ý gì hay bắt truyền nhân. Nếu là hắn thật sự muốn thu đồ đệ nói, đệ tử chỉ có khả năng từ giết chóc kiếm đạo kiếm tu bên trong lựa chọn. Nhưng nếu là ở tiểu nhất phía trước. Cũng có như vậy một cái kiếm tu, tu hành chính là giết chóc kiếm đạo, hơn nữa sớm đã phi thăng nói. kia đối với người này mà nói, tiểu nhất hoàn toàn chính là hắn sinh tử đại địch Rốt cuộc tiểu nhất thiên phú mỗi người đều thấy được, hắn nếu là phi thăng thành công, cái kia kiếm tu vị trí còn có thể hay không ngồi đến ổn, vậy không nhất định. Lẫn nhau vì cạnh phẩm A bọn họ hai đây là, người cùng hắn, là duy hai lượng cái tu hành giết chóc kiếm đạo người, nói cách khác, các ngươi chi gian là tồn tại lẫn nhau thay thế được khả năng. Hơn nữa ngươi còn tuổi càng nhẹ, công đức càng nhiều, thiên phú càng cao, trách không được nhân ra dốc sức chính là muốn hại ngươi. Hắn sợ chính mình bị ngươi thay thế được, sợ bị ngươi cướp đi hết thảy. Dịch Dư Huyền buộc miệng thốt ra nói. Ở hiện đại xã hội đều có không ít lãnh đạo là sợ hai đối chính mình có uy hiếp nhân tài mới xuất hiện ngôi đầu, bọn họ sẽ không ngừng đi chèn ép này đó tân nhân. Đặc biệt là đương này đó tân nhân còn cùng hắn môn là cùng chủng loại hình thời điểm, vậy càng là chèn ép không kiêng nể gì. Hiện đại xã hội Chỉ là vì một cái chức vị, cùng cái loại hình làm công người đều sẽ cho nhau khuyên nhất, huống chi là ở người tu hành, tu hành cùng cái kiếm đạo kiếm tu. Một khi Tiểu Nhất thành công phi thăng, chỉ sợ không chỉ là chính mình ở trên trời bảo tọa, chính mình vinh quang, địa vị, công pháp, lại hoặc là cái gọi là kiếm đạo thật tổ coi trọng, hết thể đều phải thay đổi người. Này đối tu sĩ tới nói, chỉ sợ là bị tử vong còn muốn khủng bố trừng phạt. Cho nên, cái kia hình thiên quân ở biết Tiểu Nhất tồn tại lúc sau mới có thể không tiếc từ bỏ tiên nhân danh dự, cũng muốn phá hư quy tắc, muốn mượn dùng hạ giới chi lực giết chết tiểu nhất. Nếu là thật sự sát không xong, cũng muốn hoàn toàn đoạn tuyệt tiểu nhất đạo tâm, làm hắn cả đời đều không có cùng hắn cạnh tranh khả năng. Loại này thù hận, sợ là bị đoạt thê chi ân mối thù giết cha còn muốn củng bố. Hắn cùng tiểu nhất chi gian, chú định chỉ có thể sống một cái. Ta chưa từng có gặp qua hắn. Phong hữu dư lần nữa cường điệu điểm này, nếu là ta đã thấy... Ta sẽ nói cho hắn ta trước nay liền không có nghĩ tới cùng hắn đoạt cái gì, ta. Tiểu nhất, này không phải đoạt không đoạt vấn đề, mà là đương xuất hiện một cái ngươi lúc sau, mọi người liền sẽ theo bản năng đem các ngươi hai cái làm tương đối, mặc kệ là kiếm đạo thật tổ vẫn là bầu trời mặt khác tiên nhân, bọn họ đều sẽ bản năng đi tuyển cẳng có tính giới so tồn tại. Dịch dư huyền lắc đầu, đánh gãy phong hữu dư nói, đây là thực xấu hổ sự tình, một khi xuất hiện có thể thay thế được chính mình tồn tại, như vậy chính mình ý nghĩa liền phải bị tước đoạt. Ta trước kia ở trước trường thời điểm, thấy qua trước trường khuynh nhất cũng tương đương khủng bố. Nay đã không phải ngươi muốn không tranh, liền có thể không tranh, trừ phi chính ngươi từ bỏ kiếm đạo. Nhưng là tiểu nhất, ngươi sao có thể sẽ vứt bỏ kiếm đạo đâu. Có người địa phương liền có cạnh tranh. Mà đương hai người ở các phương diện đều thập phần nhất trí thời điểm, liền chú định chỉ có càng thêm ưu tú một cái mới có thể lưu lại. Nói trắng ra là, tài nguyên cũng chỉ có nhiều như vậy. Cũng là hiện đại xã hội sở dĩ sẽ cuốn thành dáng vẻ kia nguyên nhân căn bản. Ngươi không cuốn hắn, hắn liền phải cuốn ngươi. Cuối cùng toàn bộ xã hội đều hình thành như vậy một loại không khí, mà những cái đó muốn rời khỏi loại này cạnh tranh người, ngược lại sẽ bị người khác khinh thường. Dịch dư huyền trước kia cũng là cuốn quá, chỉ là cuốn nàng đã chết một lần, nàng mới hiểu được, cái gì đều không có chính mình mệnh đăng quý. Chính là ở tu trần giới, bọn họ cuốn đồ vật liền không chỉ có chỉ là một phần công tác. Cho nên, Tiểu nhất cùng cái kia hình thiên quân đơn đoán là không có khả năng giải đến khai. Đương nhiên, nếu là đổi chỗ mà làm, tiểu nhất là cái kia hình thiên quân nói, chỉ sợ tiểu nhất cái gì đều sẽ không làm. Đây là cá nhân phẩm cách vấn đề, nhưng vấn đề là, rất nhiều thời điểm người tài hoa cùng cá nhân phẩm tính là hoàn toàn sẽ không mắc đối. Phong hữu dư chỉ có thể trầm mặc. Hán Minh Bạch dịch dư huyền ý tứ. Tiểu nhất, ngươi yên tâm, ngươi nhất định có thể thắng. Dịch dư huyền đối với phong hữu dư nghiêm túc nói. Mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, ngươi cùng hắn chú định chỉ có thể sống một cái. Nhưng hắn như vậy tính kế ngươi, ngươi cũng chưa thua, ngươi về sau cũng nhất định sẽ không thua. Ta tin tưởng, nếu có một ngày, ngươi thân ở địa vị cao, cũng có một người cùng ngươi cho nhau cạnh tranh nói, ngươi chẳng những sẽ không làm cái gì, còn sẽ cổ vũ đổi giữa người kia, làm hắn cùng ngươi công bằng cạnh tranh. Phong Hiếu Dư nhìn dịch Dư huyền nợ nụ cười, ngươi liền như vậy tin tưởng ta. Có lẽ về sau ta cũng sẽ biến. Một người liền tính lại như vậy biến, bản chất là sẽ không thay đổi. Dịch Dư Huyền chém đinh chặt sắt nói, ngươi là Phong Hữu Dư, cho nên ngươi tuyệt đối sẽ không làm ra cùng hình thiên quân giống nhau sự tình tới. Phong Hữu Dư nhìn Dịch Dư Huyền kiên định tin tưởng bộ dáng của hắn, trong lòng cũng có chút tấm áp. Kỳ thật hắn vận khí muốn so hình thiên quân hảo rất nhiều. Hắn không biết hình thiên quân là cái dạng gì tình huống, nhưng mỗi khi hắn cũng sắp lâm vào tuyệt vọng hoàn cảnh là lúc, luôn là sẽ có người tới kéo hắn một phen. Trước kia Lôi kéo hắn chính là hắn năm cái đồ đệ Mà hiện tại, lôi kéo người của hắn là dịch dư huyền Chỉ cần bọn họ còn ở Mặc kệ gặp được sự tình gì Hắn đều có thể vẫn như cũ cảm thấy Cái này thế gian vẫn là tốt đẹp chương 99 đệ 99 trương Phi thăng đại điển cùng ngày Bạch mai sớm cũng đã làm tốt chuẩn bị Mà phong hiếu dư chui vào Quy nhất kiếm bên trong Cùng dịch dư huyền cùng nhau ngồi ở không sai biệt lắm Đệ tam bài vị trí Vị trí này đã tương đương không tồi Rốt cuộc Phong Hà Tử cũng ngồi ở này một chỗ. Nếu không phải Dịch Dư Huyền hiện giờ nhiều ít cũng là bổ tổn đường đường chủ thân truyền đệ tử, hơn nữa có Bạch Mai mặt mũi thượng, Dịch Dư Huyền đại khái còn phải hướng phía sau ngồi. Phía trước hai bài hoặc là chính là đại thừa kỳ độ kiếp khởi đại năng, hoặc là chính là các môn các phái trưởng môn nhân, yêu tộc Liêu yêu cũng ngồi ở phía trước, người bình thường nhưng chen vào không lọt đi. Phi thăng đại điển ban đầu chính là Bạch Mai luận đạo đại hội, Bạch Mai lại ở chỗ này liên tục khai ba ngày luận đạo tọa đạm sẽ chia sẻ một chút chính mình từ nhập đạo bắt đầu tu luyện tâm đắc. Tu đạo việc chăm sông đổ về một biển, liền tính đạo thống không giống nhau, cũng có thể từ giữa hoài thích. Đây cũng là rất nhiều tu sĩ hướng về phía phi thăng đại điển tới nguyên nhân, này nếu là đổi thành hiện đại, kia không sai biệt lắm chẳng khác nào là giải nô bên đại ngưu thượng công khai khóa, kia không được một đống người đoạt vị trí. Tuy rằng như thế, nhưng... Dịch dư huyền vẫn là nghe đến mơ màng sắp ngủ. Thật sự vây. Trước kia nàng nghe đại ngưu Nghe cái một giờ liền ái mệt ra rời, hiện tại một hơi nghe ba ngày, nàng đều là dùng đôi tay căng ra chính mình mí mắt, mới có thể bảo đảm chính mình không trực tiếp ở trước mắt bao người ngủ qua đi. Nếu là ngủ quá khứ lời nói, khẳng định phải bị trưởng môn trừng phạt. Dịch dư huyền vì rời đi chính mình lực chú ý, đành phải không có việc gì liền đi xem chung quanh tu sĩ. Đệ nhất nhị bài bên kia đều là đại năng, nàng liền không nhìn, miễn cho những cái đó đại năng còn tưởng rằng chính mình đối bọn họ bất mãn, cố ý nhìn trộm bọn họ đâu. Nhưng thật ra cùng nàng cùng nhau ngồi ở đệ tam bài người, thật đúng là có thể nhìn xem. Thú vị chính là, chu thủ tâm cũng ngồi ở đệ tam bài. chu thủ tâm cũng ở ăn không ngồi rồi khắp nơi bàng quan, sơ cá sở đến đúng lý hợp tình. Dịch dư huyền tâm mắt vừa lúc cùng chu thủ tâm đối thượng, ánh mắt có chút phức tạp. Nói thật, nếu chu thủ tâm không phải thiên diễn tông người, không có đối nàng ra tay nói, nàng kỳ thật thật cao hưng có chu thủ tâm như vậy một cái đều là sờ cá giới bằng hữu ở ở thế gian thời điểm Bọn họ quan hệ cũng chỗ thực hảo. Đáng tiếc ý trời trêu người, bọn họ cố tình là đối địch trận doanh. Ai? Chu thủ tâm hướng về phía dịch dư huyền cười một chút, sau đó mới đưa tầm mắt rời đi. Dịch dư huyền cũng chỉ hảo đem tầm mắt rời đi. Lưu nhất nhất liền ngồi ở đệ tam bài đỉnh chỗ, nghe được thập phần nghiêm túc, tựa hồ đã vào mê, đôi mắt không chấp mắt nhìn bạch mai phương hướng. Ngồi ở lưu nhất nhất bên cạnh cách đó không xa chính là vị kia xá đắc thiền sư, nàng cũng đồng dạng nghe được nghiêm túc. Dịch dư huyền thực mau liền quét xong rồi đệ tam bài tu sĩ. trừ bỏ nàng cùng chu thủ tâm ở ngoài, những người khác đều tương đương tương đương nỗ lực đang nghe khóa. Đều mẹ nó là học thần học bá A. Dịch dư huyền trong lòng nhỏ đến khó phát hiện thở dài, đành phải đem tầm mắt thu hồi tới, câu được câu không cùng phong hữu dư ở trong đầu nói chuyện thiếm. À, này khóa nghe được ta hảo nhàm chắn A, tiểu nhất, ngươi có hay không cái gì thú vị chuyện xưa cùng ta chia sẻ một chút. Dịch dư huyền gióng giặt nói. Phong hữu dư có chút bất đắc dĩ, kỳ thật bạch mai giảng còn tính thâm nhập thiền suất, ngươi liền không thể chuyên tâm nghe giảng sao. Không được à, ta vừa nghe nàng đem này đó huyền diệu khó giải thích đại đạo, ta liền cảm thấy đau đầu. Hơn nữa, ta muốn ghi công trạng cầu đại đạo cùng nàng nói hẳn là không phải một chuyện đi. Dịch dư huyền kỳ thật cũng mơ hồ đã nhận ra chính mình trên người đạo ý là cái gì? Làm công người chi đạo bái? Thiên hạ đại đạo ngàn ngàn vạn, ai nói liền không thể có làm công người chi đạo? Nói nữa. Tu sĩ thọ nguyên lâu như thế trường, hoàn toàn có thể chậm rãi tu hành, không cần theo đuổi thời gian thượng hiệu suất. Phi thăng lúc sau cũng nhiều đến là thời gian có thể làm tiếp tục là chậm rãi học tập, cần gì phải câu nệ với này một chốc. Các tu sĩ thật giống như muốn giành giật từng giây giống nhau, hận không thể một năm liền trúc cơ, hai năm liền kết đan, năm năm nguyên anh, mười năm hóa thần, sau đó kiếm chỉ phi thăng. Ai, làm đến giống như bọn họ không thể ở trong vòng trăm năm phi thăng sẽ chết giống nhau. Cũng không có à. Đại thừa kỳ độ kiếp kỳ tu sĩ sống cái 1-2 ngàn năm một chút vấn đề đều không có, vì sao muốn cứ như vậy cấp. Dịch dư huyền không hiểu, nhưng nàng cũng không có thay đổi người khác ý tưởng. Ngươi có thể nhắm mắt dưỡng thần, hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Ta cho ngươi xem, người khác không biết nói còn tưởng rằng ngươi ở ngộ đạo. Phong hữu dư trần trờ trong chốc lát, cũng biết làm dịch dư huyền ở chỗ này vẫn ngồi như vậy đích sắc có chút làm khó người khác. Rốt cuộc dịch dư huyền nói cùng bạch mai nói đích sắc một trời một vực. Nàng thật sự nghe không vào cũng không có cách nào. Cái này hảo, ta đây hảo hảo ngủ một lát, chờ đã đến giờ, tiểu nhất ngươi liền đánh thức ta. Dịch Dư Huyền cái này cao hứng, lập tức liền cùng Phong Hữu Dư ước định hảo. Phong Hữu Dư lên tiếng. Dịch Dư Huyền không hề cố kỵ nhắm mắt lại, làm càn ngủ lên. Một giấc này nàng ngủ đến tức hảo, cũng làm cái không tồi mộng đẹp. Nhưng thật ra đệ nhất bài trưởng môn trương ý nhiên ở bông ra thần thức quét biến toàn trường thời điểm, thấy Dịch Dư Huyền quang minh chính đại ngủ gà ngủ gật. Nhất thời có chút sinh khí, muốn đem dịch dư huyền cái này lười biếng ra hỏa đánh thức, kết quả còn không có động tác, đã bị phong hữu dư thần thức cấp chắn đi trở về. Trương ý nhiên sắc mặt có chút cổ quái. Quy nhất kiếm linh tiền bối nhưng thật ra hộ dịch dư huyền hộ khẩn. Nhưng hắn trước kia nghe nói, bọn họ tổ sư ra phong hữu dư là cái cần tu không chế người, kia quy nhất kiếm linh cũng lín lên như thế mới là, Như thế dung túng sùng địch, chắc không được dịch dư huyền thằng nhãi này cầm quy nhất kiếm đều như vậy lười biếng. Ai? Chờ về sau chịu cái không, vẫn là muốn cùng quy nhất kiếm linh tiền bối hảo hảo nói nói mới được a. Dịch dư huyền là căn hạt giống tốt, không thể như vậy mặc kệ nàng a. Nếu là phong hữu dư biết trương ý nhiên giờ phút này trong lòng suy nghĩ cái gì, sợ là muốn chọc giận hụt máu. Hắn nơi nào là mặc kệ, rõ ràng là một chút biện pháp đều không có. Hiện tại làm dịch dư huyền hảo hảo ngủ một giấc, nàng đã tỉnh còn sẽ thanh thản ổn định luyện kiếm. Người nếu là buộc nàng nghiêm túc nghe giảng, nàng chỉ biết các phương diện cho người sơ cá. Bạch Mai luận đạo đại hội liên tiếp nói ba ngày, trong sân không ít tu sĩ đều có không nhỏ thu hoạch. Đương nhiên, nghe được mặt sau, rất nhiều tu sĩ đều có chút nghe không hiểu, chỉ có những cái đó đồng dạng sắp chuẩn bị phi thăng độ kiếp đại năng nhóm mới có thể nghe hiểu được, Ngẫu nhiên còn có thể cùng Bạch Mai qua lại luận đạo vài câu. Bạch Mai nhìn nhìn trong sân nhiều như vậy tu sĩ, chỉ cảm thấy chính mình đã từng những cái đó chấp niệm cũng buông xuống không ít. Trên người nàng tiếp dẫn Kim Quang càng ngày càng dày trọng, đã tới rồi không dung bỏ qua nông nỗi. Không chung bên trong, chậm rãi cũng biến sắc. Tan tầm, dịch dư huyền. Phong hữu dư đã nắm đúng dịch dư huyền mạch máu, đối với nàng hô. Dịch dư huyền tức khắc thanh tỉnh. Tan tầm. Nga, không có tan tầm, là luận đạo tọa đảm sẽ làm xong. Dịch dư huyền xoa xoa khỏe miệng, thực hảo, ngủ thời điểm không nhớ có lưu cái gì nước miếng. Hoa, tiểu nhất, trên bầu trời thật xinh đẹp a, Dịch dư huyền hậu chi hậu giác phát hiện sắc trời không đúng, chờ đến nàng mới phát hiện không trung bên trong đã thay đổi cái bộ dáng. Bầu trời có thật nhiều thật nhiều kim quang lan tràn, thật giống như là bị trải lên một tầng đặc hiệu giống nhau. Tu sĩ phi thăng, tự nhiên sẽ có kim quang thoáng hiện. Phong hữu dư cũng đồng dạng thấy này phủ kín kim sắc không trung, bạch mai chính là hóa phàm thành công mà phi thăng. Ngươi xem, này kim quang dày nặng lại không mất ôn hòa, có thể thấy được bạch mai nội tình vững chắc, không phải kia trở miễn cưỡng phi thăng. Phi thăng còn phân cấp bậc đâu? Dịch dư huyền có chút tò mò. Ta cho rằng phi thăng chính là phi thăng. Phân. Thí dụ như ma tu phi thăng, bầu trời liền không phải là kim quang, mà là hồng quang. Kịp thời là ở tiên giới bên trong, cũng có bất đồng đạo thống tiên nhân tồn tại. Truyền thuyết thượng cổ thời điểm, tu chân giới cùng tiên giới vốn là một cái thế giới, nhưng tiên nhân quá nhiều nói, tài nguyên đều sẽ bị bọn họ cướp đi, cho nên đã bị phân chia ra bất đồng hai cái thế giới. Ma tu sĩ quá nhiều, vì thế lại phân chia ra ba nghìn thế giới. Dịch dư huyền gật gật đầu. Phân cấp quản lý sao? Ta minh bạch. Thật giống như công ty lớn, cần thiết muốn phân chia mấy cái công ty con gì đó đi ra ngoài, phân biệt quản lý bất đồng sự vật, như vậy công tác hiệu suất mới có thể cao, hơn nữa cũng sẽ không loạn. Nếu là toàn bộ hợp ở bên nhau, liền rất dễ dàng nảy sinh mâu thuẫn. Tiêu tiên nhân sau khi chết, sẽ đi nơi nào? Nếu là nguyên thần bảo tồn, bọn họ ngã xuống lúc sau sẽ lẻn vào U minh hoàng tuyển, một lần nữa luân hồi chuyển thế. Nếu là dương thọ chưa hết, liền có thể hóa thành quỷ tu. Một lần nữa tu hành, kia tiên nhân có thể đi Ú Minh Hoàng Tuyền đem sau khi chết linh hồn mang ra tới sao. Dịch dư huyền không khỏi tò mò, trước kia nàng xem tây du ký còn có thể làm người khởi sinh hồi sinh đâu. Kia có lẽ chỉ có đạo tổ mới có thể làm được đến. truyền thuyết, Ú Minh Hoàng Tuyền có đạo tổ tọa chấn, tiên nhân đều là vô pháp tiến vào, miễn cho rối loạn sinh tử luân hồi. Phong hữu dư lắc đầu, tu hành không có cuối, đạo tổ tồn tại so này phiến thiên địa thời gian còn muốn dài lâu. Dịch Dư Huyền cái hiểu cái không gật gật đầu. Mấy thứ này khoảng cách nàng xa xôi thực. Giống như là nàng trước kia cũng có thể nhằm vào toàn cầu các loại tin tức chỉ chỉ trò trò, nhưng trên thực tế nàng muốn xuất ngoại đều đến phí thật nhiều công phu đâu. Dịch Dư Huyền nhìn không trung, đột nhiên phát hiện không trung bên trong có tân biến hóa. Không trung thật giống như đột nhiên bị cái gì bổ ra giống nhau, nguyên bản kim quang đột nhiên hóa thành ngũ thải tân phân dáng màu, dáng màu chiếu rọi trên mặt đất, Dịch Dư Huyền chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng. Hào Mỹ Dịch dư huyền nhịn không được xem thẳng mắt, mà mặt khác các tu sĩ cũng đều cùng dịch dư huyền giống nhau. Tuy rằng bọn họ 3.000 đại thế giới thường có tu sĩ phi thăng, nhưng thực tế tính tính, mỗi quá mấy trăm hơn 1.000 năm mới có một hai người phi thăng mà thôi. Hơn nữa, không phải mỗi một cái tu sĩ đều sẽ tổ chức phi thăng đại điển, có chút tu sĩ trực tiếp vượt qua lôi kiếp cùng tâm ma kiếp lúc sau liền trực tiếp phi thăng, bọn họ có thể thấy thường thường cũng chỉ có dư vị. Không bằng bạch mai như vậy có thể làm cho bọn họ trực quan từ đầu nhìn đến ư? Nay trong đó, cũng không biết nhiều ít tu sĩ đều ở trong lòng sinh ra cùng cái ý niệm, nếu là ta về sau phi thăng, cũng muốn có như vậy tư thế mới hảo. Dịch Dư Huyền thấy không trung bên trong, những cái đó dáng màu không ngừng đàn chéo, thực mau liền có một tầng thang trời chậm rãi xuất hiện. Kia tầng thang trời chính là ngũ thải hà quan bệnh, thoạt nhìn xa hoa lộng lẫy. Thang trời vẫn luôn từ trên chín tầng trời rũ xuống, một chút dừng ở Bạch Mai trước mặt. Bạch Mai hơi hơi mỉm cười, Đứng lên, hoan hỉ tông nội vô số đệ tử, ở ngay lúc này tựa hồ lòng có sợ cảm, động tác nhất trí quỷ dạp xuống đất, cùng kêu lên nói. Nhớ chúc mừng tông chủ phi thăng. Thanh âm một lãng tai quá một lãng. Bên trong bao hàm súng bái, kích động, còn có thật mạnh cảm xúc đều gọi người khó có thể bỏ qua. Bạch Mai chỉ là lẳng lặng nhìn mọi người liếc mắt một cái. Dịch dư huyền cũng bị Bạch Mai tầm mắt đỏ qua, nàng biết đối phương là đang xem chính mình. Khởi mãi. Bạch Mai cười cười sau đó hơi hơi tựa như tiểu nữ nhi giống nhau méo lên gấp váy chậm rãi bước lên tầng thứ nhất thang trời lúc trước nàng bị ma tu từ trong hoa lâu lực đi bị tô tụ từ ma quật cứu ra bị nàng đưa vào hoan hỷ tông bước vào tu hành nàng có từng nghĩ tới có một ngày chính mình sẽ đứng ở thang trời phía trên chậm rãi bước lên làm vô số tu sĩ đều kích động không thôi thang trời dẫm lên vô số tu sĩ tín ngưỡng phi thang thượng dưới đâu đó là nàng chính mình cũng không có nghĩ tới chính mình sẽ có như vậy một ngày chi tiết Nàng không thể tận mắt nhìn thấy Bạch Mai tiếp tục tiến lên Nàng tốc độ không thể tính mau, Chính là rừng ở phía dưới tu sĩ trong mắt Lại là một bước một cái khoảng cách Đảo mắt thân ảnh của nàng cũng đã biến mất Ở phía chân trời Nếu không phải thang trời chỉ có thể bạch mai một người đi lên Những người khác đụng vào không đến Giờ phút này sợ không phải có tu sĩ Sẽ ca nguyện mạo sai lầm lớn trong thiên hạ Cũng muốn đi theo bước lên thang trời Đáng tiếc không được Mỗi người đều biết nếu là ý đồ bước lên thang trời Mặt khác tu sĩ Sẽ bị thiên lôi đánh chúng, do đó hồn phi phách tán, đây là vô số tu sĩ dùng máu tươi đổi lấy kinh nghiệm giáo hấn. Dịch dư huyền cùng phong hữu dư, thậm chí trong sân đối này phi thăng đại điển có hiểu biết chương ý nhiên đám người, đều bắt đầu cảnh giác lên. Theo bạch mai bước lên thang trời càng ngày càng cao, biện hộ có tiên nhân đứng ở thang trời đỉnh cao nhất chờ tiếp dẫn nàng. Nói như vậy, tiến đến tiếp dẫn tiên nhân thường thường sẽ là môn phái tổ tiên. Đương nhiên, nếu là không có môn phái tổ tiên liền sẽ là các tiên nhân chủ động tiến đến mời chào bầu trời cũng không phải cái gì tiêu dao động phủ cũng là phân có bất đồng thế lực phạm vi dịch dư huyền không dám thiếu cảnh giác giờ phút này thang trời đỉnh chỗ đã có rất nhiều tiên nhân ở nơi đó chờ các nàng cơ hồ đều là hoan hỷ tông đã từng phi thăng tổ tiên không dễ dàng a mấy ngàn năm cái này hậu bối là kế diêu tình lúc sau phi thăng vị thứ hai đệ tử các nàng thiếu chút nữa cho rằng hoan hỷ tông về sau liền phải tại hạ giới đoạn tuyệt truyền thừa Hiện giờ biết được bạch mai phi thăng, các nàng há có không tới tiếp dẫn đạo lý. Chỉ tiếp, diêu tình hiện giờ xưa đâu bằng nay, tu lại là vô tình nói, cùng các nàng không có giao thoa, bằng không nếu là diêu tình tới đây, các nàng thế lực lại có thể gia tăng một phần. Đang lúc này đó hoan hỉ tông tiên nhân vui mừng ủng hộ là lúc, đột nhiên gian, mấy cái dẫn theo kiếm khách không mời mà đến lại ở ngay lúc này tới rồi. Bọn họ cơ hồ đều là sức chiến đấu siêu quần kiếm tiên. Không đợi này đó hoan hỉ tông các tiên nhân nói chuyện. Này đó kiếm tu đã động thủ trước, trực tiếp đem các nàng chạy tới một bên. Bọn họ phụng mệnh tiến đến thử một vài, như thế nào có thể làm các nàng quấy rầy? Nếu các nàng bên trong tới chính là cái kia vô tình nói diêu tình, bọn họ còn có thể kiêng kỵ 2-3 phân. Nhưng tới nếu là bình thường tiên nhân, bọn họ lại có gì sợ? Chẳng lẽ, này đó bình thường tiên nhân còn có thể chống cự hình thiên quân mệnh lệnh không thành? Thiên diễn tông trưởng môn hơi hơi rũ xuống mi mắt. Hắn biết kế tiếp sẽ phát sinh sự tình gì? Trường Nguyên Kiếm Tông, Hoan Hỷ Tông, cho rằng nương cái này phi thăng đại điển là có thể thay đổi gì đó lời nói, liền 10 phần sai. Cơ hội chỉ ở khoảnh khắc. Đương Bạch Mai bước lên thang trời nhớ cuối cùng một tầng bậc thang lúc sau, tiên giới cùng tu chân giới liên tiếp cũng đem hoàn toàn biến mất. Cho nên, chỉ có như vậy một lần cơ hội. Bầu trời kiếm tiên nhóm thực mau liền tỏa định trường Nguyên Kiếm Tông nơi chỗ. Hạ giới phi thăng tu sĩ tuy rằng nhiều, nhưng muốn từ giữa tìm được trường Nguyên Kiếm Tông nơi cũng hoàn toàn không tính khó quái liền quái, các ngươi tổ sư gia đắc tội hình thiên quân. Một người kiếm tiên tựa hồ có chút không đành lòng, nhưng hắn cũng bất quá cảm khái một vài, chuyện nên làm cũng vẫn phải làm. Bất quá là chút hạ giới tu sĩ, gọi bọn hắn ăn cái giáo hơn đó là. Hắn đem trong tay tiên kiếm vung lên, kiếm quang theo thang trời đảo qua mà xuống. Chương 100 đệ 100 trương, Phi thăng đại điển thượng các tu sĩ đồng thời sắc mặt biến đổi. Bọn họ đều thấy này nói theo thang trời mà xuống kiếm quang. Thiên địa chi gian khoảng cách kiểu gì xa xôi. Nhưng mà này đạo kiếm quang từ phía trên rơi xuống là lúc, giống như đã làm lơ này xa xôi khoảng cách giống nhau, chớp mắt liền đến trước mắt. Nó là hướng về phía Trường Nguyên kiếm tông chủ Phong đi. Có đại năng kinh hô ra tiếng. Kia từ trên 9 tầng trời rơi xuống kiếm quang nửa điểm đều không có đối bọn họ những người này dấu hiệu động thủ, ngược lại thẳng tắp nhằm phía nơi xa Trường Nguyên kiếm tông. Liên Tính bầu trời kiếm tiên may mắn mượn dùng Bạch Mai phi thăng mà đối tu chân giới động thủ, nhưng bọn họ cũng không dám mạo bị thiên đạo phản vệ nguy hiểm thương tổn tu sĩ. Bởi vậy, bọn họ từ lúc bắt đầu mục tiêu chính là Trường Nguyên Kiếm Tông chủ Phong. Thử nghĩ, ở phi thăng đại điển trước mắt bao người, tất cả mọi người thấy bầu trời kiếm quang tức đi Trường Nguyên Kiếm Tông chủ mạch ngọn núi, này nếu là truyền ra đi, người khác trong lòng sẽ nghĩ như thế nào? Bọn họ sẽ tưởng, Trường Nguyên Kiếm Tông là bởi vì nào đó sự tình đắc tội bầu trời tiên nhân, cho nên mới sẽ rơi xuống kiếm quang, tức đi Trường Nguyên Kiếm Tông chủ Phong. Nếu là tiếp tục cùng Trường Nguyên Kiếm Tông giao hảo, nói không chừng tiếp theo có người phi thăng là lúc. Bầu trời tiên nhân tức khả năng chính là bọn họ tông môn ngọn núi. Đây là một loại uy hiếp. Là bầu trời tiên nhân chui chỗ trống, muốn trực tiếp khơi mảo tu chân giới mặt khác tông môn đối trưởng nguyên kiếm tông chán ghét mà làm được hành động. Thật sự có đủ âm hiểm. Trong lúc nhất thời, không ít đại năng ở xoay mấy cái suy nghĩ lúc sau, cũng đã minh bạch này một đạo kiếm quang hàng nghĩa. Kế tiếp, phải xem trưởng nguyên kiếm tông như thế nào tiếp chiêu. Đầu tiên động tác chính là bạch mai cùng trương nguy nhiên. Đặc biệt là bạch mai. Ở nhìn thấy kia đạo kiếm quang lúc sau, cả người đều cười lên tiếng Bầu trời tiên nhân, cũng như thế bị ổi sao Nếu là đường đường chính chính cùng trường nguyên kiếm tông gọi nhịp Ít nhất còn chiếm cái quang minh lỗi lạc Chính là dùng loại này công tâm chi kế Liên vì cấp trường nguyên kiếm tông năng kham Này xem như sao lại thế này Bạch Mai cũng không hề chầm chậm bò thang trời Mà là phi thân mà thượng, đầu tiên liền hướng tới trên không vọt qua đi Nàng giờ phút này bên người có tiếp dẫn kim quang bao phủ Tiến lên thời điểm có vẻ phá lệ mắt sáng. Chỉ cần khoảnh khắc, nàng cũng đã khinh thân tới rồi kia dùng kiếm kiếm tiên trước mặt, chưa từng nhiều lời một chữ, cũng đã trực tiếp công kích đi lên. Vừa mới phi thăng, lá gan nhưng thật ra không nhỏ. Kia động thủ kiếm tiên không nghĩ tới Bạch Mai một cái mới vừa phi thăng tiểu tiên cư nhiên như thế gan lớn, cũng chút nào không khách khí đánh trả. Nếu là Bạch Mai là hạ giới tu sĩ, hắn còn không hảo động tay, nhưng nếu Bạch Mai phi thăng cũng muốn tới tìm chết, hắn lại có gì sợ. Nam thương kiếm tiên Ngươi cho ta trở là chết, chúng ta hoan hỷ tông tiên nhân đều che trở với vô ưu tiên cung dưới. Ngươi nếu là bị thương ta tông tiểu bối, ta trở thế tất muốn đi thiên đế trước mặt cáo ngươi một trạng. Kêu kiếm tu nghe nói lời này, nhất thời có chút bó tay bó chân, mà xuống dưới bên trong, trương ý nhiên cùng liên can trưởng nguyên kiếm tông các trưởng lao tốc độ càng mau. Bọn họ sớm đã làm tốt chuẩn bị, cùng ngay thượng kiếm quang rơi xuống là lúc, trưởng môn cập liên can trưởng lao đã chuẩn bị sẵn sàng, không hẹn mà cùng đem chính mình kiếm linh phóng ra. Mang theo bọn họ tu vi kiếm linh ở nhìn thấy kia đạo kiếm quang phi xuống dưới thời điểm cũng đã không chút do dự tề dũng mà thượng. Trước mắt bao người, nếu là làm tiên nhân tức đi bọn họ Trường Nguyên kiếm tông chủ phong thật là mất mặt xấu hổ. Nhưng đồng dạng, nếu là bọn họ có thể trực tiếp đem tiên nhân kiếm quang đánh rớt, làm sao không phải bọn họ nổi danh, hoàn toàn triển lãm thực lực rất tốt thời cơ. Nếu là Trường Nguyên kiếm tông ngay cả trên trời tiên nhân đều có thể không bỏ ở trong mắt, tu chân giới này đó môn phái lại có mấy cái dám đoạt lấy bọn họ mũi nhọn. Liêu cũng ở trước tiên rút kiếm mà thượng. Này đó là hắn chờ đợi nhiều năm, hoàn lại chi cơ. Trong sân tu sĩ như thế nào cũng tưởng tượng không đến, một đạo tiên nhân kiếm quang rơi xuống, thế nhưng sẽ dẫn động nhiều như vậy tu sĩ lên đấu tranh. Mà trường nguyên kiếm tông nội tình chi thâm hậu, cũng bởi vậy có thể thấy được một chút. Ai cũng không có phát hiện, ở ngay lúc này, dịch dư huyền cùng phong hữu dư hai người đã trực tiếp bay lên thiên. Không có người so với bọn hắn hai người càng thêm rõ ràng này hết thể rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Tiểu nhất, ngươi thật sự không ra sao. Dịch dư huyền gắt gao nắm quy nhất kiếm, nghiêm túc nói, nói như vậy, ngươi cũng chỉ có thể khi ta phía sau anh hùng. Ở hình thiên quân không có xuất hiện phía trước, ta không nên xuất hiện. Phong hữu dư khẽ cười nói, nhưng thật ra ngươi, ngươi nếu là chém ra mang theo ta tu vi nhất kiếm, chỉ sợ ngươi ở tu chân giới liền không còn có biện pháp điệu thấp đi xuống, này không phải vi phạm ngươi hành vi chuẩn tắc sao. Nguyên tắc loại đồ vật này, vì ngươi là có thể ngẫu nhiên phá một phá, dịch dư huyền Đương nhiên sẽ nhặt dễ nghe nói nói nữa nàng căn bản không thèm để ý người khác nghĩ như thế nào nàng chỉ để ý chính mình người lãnh đạo trực tiếp cũng chính là Trương ý nhiên sẽ nghĩ như thế nào chỉ cần nàng dùng ra viễn siêu với nàng tu vi kiếm thuật Trương ý nhiên đều sẽ biết này hết thảy đều là nơi phát ra với phong Hữu dư nàng chỉ là một cái vô tình dùng kiếm máy móc thôi Nói cách khác nàng hiện tại mặc kệ biểu hiện như thế nào khác người Trương ý nhiên đều sẽ biết chân chính công thần không phải nàng nàng tự nhiên cũng sẽ không bị trương ý nhiên theo dõi. Đến nỗi tu chân giới cùng trong môn phái những người khác. Ha ha, đương nàng làm ra đánh một trận thu 500 thượng phẩm linh thạch sự tỉnh tới lúc sau, nàng ở tu chân giới thanh danh cũng đã sẽ chuyển nơi nơi đều là. Liên tính lại thêm một chút lại có quan hệ gì đâu. Nàng đã biết tưởng hảo về sau sờ cá tân phương pháp. Cho nên, nàng một chút đều không sợ. Cái gọi là sơ cá, trước nay đều không phải cố định chiêu thức, cố định phương pháp mà là theo thời gian cùng trách nhiệm biến hóa mà biến hóa, ở thỏa đáng thời cơ thỏa đáng đem sở Cá kỹ xảo đầm địa cực hạn bày ra ra tới. Sơ Cá học, nhưng thâm ảo thực đâu? Hảo. Phong Hữu Dư nào biết đâu rằng Dịch Dư huyền tại đây ngắn ngủn nháy mắt, trong đầu đã đem về sau như thế nào có lệ hắn phương pháp đều đã nghĩ ra 108 chiêu. Giờ phút này, hắn chỉ là cảm động với Dịch Dư Huyền nguyện ý vì hắn đánh vỡ nguyên tắc mà thôi. Tuy rằng Dịch Dư Huyền ngày thường cùng hắn thường xuyên đấu võ mồm, nhưng ở thời điểm mấu chốt vẫn luôn tin tưởng hắn hơn nữa nguyện ý cùng hắn kể vai chiến đấu người, như cũ là dịch dư huyền. Đó là ai? Phong Hà Tử, người sư muội như thế nào lên rồi, hồi nháo, một cái xuất khiếu kỳ tu sĩ, chạy nhanh kêu nàng xuống dưới. Nàng chẳng lẽ là muốn đối phó tiên nhân không thành? Người trẻ tuổi có tinh thần phấn chấn tự nhiên là tốt, nhưng... Một ít hảo tâm tu sĩ đang muốn muốn khuyên bảo Phong Hà Tử một chút, lại thấy Phong Hà Tử mang theo liên can sư môn các huynh đệ trực tiếp phân tán mở ra, hộ ở dịch dư huyền phía dưới Trường Nguyên Kiếm Tông khiêm địch, chư vị đồng đạo chỉ cần nhìn liền hảo. Phong Hà Tử rút ra kiếm, lạnh lùng nhìn về phía bốn phía, không cần nhúng tay, đây là chính chúng ta sự tình. Phong Hà Tử không những không có nghe theo người khác nói, làm dịch dư huyền tử không trung xuống dưới, ngược lại muốn cùng đồng môn cùng nhau, vì dịch dư huyền lực trợ. Điên rồi. Trường Nguyên Kiếm Tông các đệ tử, sợ không phải đều điên rồi. Mà giờ này khác này, Trường Nguyên Kiếm Tông các đệ tử trong lòng chỉ cảm thấy vui sướng. Đặc biệt là Phong Hà Tử. Giờ phút này cùng Long Phi kiếm linh cùng nhau càng là vui sướng vô cùng. Hắn theo sư phụ nơi đó đã biết dịch dư huyền trong tay quy nhất kiếm lai lịch, cũng theo sư phụ nơi đó đã biết bọn họ trường nguyền kiếm tông nhiều năm như vậy tới vẫn luôn ở nỗ lực bồi dưỡng đệ tử, lại không có tham dự đến tu chân giới khắp nơi tranh đoạt chân chính nguyên nhân. Nguyên lai, là bởi vì có huyết hải thâm thủ. Hiện giờ, đúng là bọn họ trường nguyền kiếm tông đối với bầu trời tiên nhân, triển lộ chính mình quyết tâm thời điểm. Cái gì tiên nhân, cái gì kiếm tiên. Thật sự cho rằng bọn họ trường nguyên kiếm tông vẫn là 6.000 năm trước, cái kia yêu cầu tổ sư ra từ tiên giới phản hồi, mới có thể hộ được nhỏ yếu tông môn sao. Đương nhiên không phải. Tiểu nhất, chúng ta thượng. Hảo. Phong hữu dư cũng không có nhiều làm cái gì, hắn gần chính là đem chính mình đối với kiếm đạo lý giải quán trú tại quy nhất kiếm thân phía trên mà thôi. Hắn từ nhỏ tu hành kiếm đạo, với loạn thế chi kiếp, chém giết vô số thiên ma phía sau đến giết chóc kiếm đạo tiểu thành. Giết chóc kiếm đạo. Vốn chính là muốn lấy sắt dưỡng kiếm. Nói đến châm trọng, tiên giới bên trong, hắn lấy thân hoa kiếm, chém giết tiên nhân vô số, sau đó giết chóc kiếm đạo mới có thể đại thành. Chẳng sợ vứt bỏ hết thể qua đi trọng đầu bắt đầu, nhưng đã từng học quá đồ vật, lại vẫn là theo ký ức sống lại ở một chút thức tỉnh. Hắn kiếm đạo xá lợi đã được đến 3 phần 5. Theo Ly tới nói, hắn cũng chỉ có toàn thịnh thời kỳ 3 phần 5 sức chiến đấu. Chính là, phong hữu dư không cam lòng. Hắn không cam lòng chính mình chỉ có thể phát huy ra như vậy một chút thực lực. 6.000 năm thời gian A. Hắn lúc trước không có cách nào bảo hộ chính mình đệ tử, chờ đến một lần nữa bắt đầu lúc sau, hắn chỉ có thể từ một cái lại một người trong miệng biết được nhà mình đệ tử tin người chết, biết bọn họ là như thế nào ôm một kia tàn lưu hy vọng, từ bỏ phi thăng, liền vì chờ hắn một lần nữa trở về, thủ kia từng viên kiếm đạo xá lợi. Thậm chí, có đệ tử bị đuổi giết đến chết. Phong hữu dư bởi vì cá tính nguyên nhân hắn rất ít từ trong lòng đi hận người nào, hắn trước kia giết người chỉ là bởi vì người kia nên sát mà thôi, chính là có thể làm hắn như thế muốn giết chết, hình thiên quân là cái thứ nhất, cũng sẽ là cuối cùng một cái. hắn nhìn như nhẹ nhàng cùng dịch dư huyền nói chuyện, trên thực tế hắn vẫn luôn động lại ở trong lòng thống khổ, phẫn nộ, sát ý đều ở ngay lúc này trực tiếp bạo phát ra tới, toàn bộ đều bị quán chú ở này nhìn như bình phàm nhất kiếm phía trên, dùng hắn kiếm đi giết chết chính mình địch nhân, chẳng sợ không thể giết rớt. Cũng muốn nói cho hắn, ta phong hữu dư đã trở lại. Đệ tử thủ, hắn nhất định sẽ đòi lại tới. Dịch dư huyền vọt tới giữa không trùng, đôi tay nắm chặt chuối kiếm, cùng với phong hữu dư một tiếng kêu gọi, đột nhiên đem quy nhất kiếm từ vỏ kiếm bên trong rút ra, đối mặt không trung nhất phía trên, theo kia một tia sắp biến mất thang trời, hung hăng huy nhất kiếm. Hào trọng kiếm. Dịch dư huyền theo bản năng cảm giác được trọng lượng. Nàng cùng phong hữu dư phối hợp thập phần ăn ý trước kia chưa từng có cảm giác quá chính mình huy kiếm là lúc sẽ có lớn như vậy trọng lượng. Nhưng, nàng cái gì đều không có nói. Tiểu nhất sắc ý, đã toàn bộ thể hiện ở hắn kiếm chiêu phía trên. Chu thủ tâm bỗng nhiên ngẩng đầu, dùng không thể tưởng tượng tầm mắt nhìn về phía trời cao phía trên cái kia thân ảnh. Không, không chỉ là hắn. Còn có thiên diễn tông trưởng môn, cùng với còn có vô số môn phái sống chết mặc bay những cái đó trưởng lão cùng các tu sĩ, cơ hồ đều thấy dịch dư huyền chém ra tới này nhất kiếm. Đó là tương đương thuần túy dết chóc kiếm đạo, tuyệt đối giết chóc kiếm ý. Trong sân tu sĩ, mặc kệ tu vi cao thấp, tại đây trong lúc nhất thời chi gian đều cảm giác được thấu xương giết lạnh. Đó là sát khí. Có mặt khắp nơi sát khí. Mà tu sĩ ở cảm nhận được sát khí là lúc, bản thân sẽ cảm giác được sợ hãi cùng giết lạnh, giống như là đối mặt tử vong, mỗi người đều sẽ bản năng sợ hãi giống nhau. Dị thương khủng bố. Lúc trước kiếm tu có thể từ vô số đạo thống bên trong mở một đường máu. Dựa vào chính là bọn họ loại này thần chấn sát thần Phật chấn sát Phật hung manh cùng không sợ. Chỉ là thuần túy dết chóc kiếm ý, đã thật lâu không ai có thể đủ thấy. Không nghĩ tới bọn họ chỉ có ở truyền thuyết bên trong nghe nói qua giết chóc kiếm ý, cư nhiên sẽ tại như vậy một loại tình huống hiển lộ với người trước. Mà ở này phía trước, không có người sẽ nghĩ đến trên bầu trời cái kia gần nhất mới có một chút thanh danh nữ kiếm tu, cư nhiên có thể dùng ra như vậy nhất kiếm. Nào đó tiểu thế giới. Một đóa đổ mi hoa hơi hơi run dậy một chút. Cánh hoa thượng giọt sương theo cánh hoa trực tiếp rơi xuống đến mặt đất phía trên. Bình Bình, ngươi nếu là nhìn thấy sư phụ ngươi này nhất kiếm, nói vậy sẽ kích động đến hương phấn bãi. Kiếm đạo xá lợi, kiếm đạo xá lợi nhất định liền ở nàng trong tay. Thiên diễn Tông trưởng môn gắt gao bắt lấy Chu Thủ Tâm cánh tay, thanh âm mang theo không tự giác run rẩy. Sao có thể? Hay là nàng là có được càng tốt lợi dụng kiếm đạo xá lợi phương pháp? Nàng dùng đến giết chóc kiếm ý, so với chúng ta phú linh chi gian linh kiếm dùng đến giết chóc kiếm ý muốn càng thêm thuần túy cùng vô địch. trừ cái này ra, hắn tưởng tượng không đến một cái xuất khiếu kỳ nữ kiếm tu, là như thế nào có thể dùng ra như vậy thuần túy kiếm ý? kia, đó là quy nhất kiếm. nàng lấy chính là quy nhất kiếm. truyền thuyết bên trong kiếm thần phong hữu dư bội kiếm, ta sẽ không nhìn lầm. cái kia thân kiếm thượng phong tự, chính là phong hữu dư phong. ngọc thanh kiếm tông trưởng môn rốt cuộc ngồi không yên, hắn gắt gao nhìn chằm chằm trên không dịch dư huyền, phảng phất thấy một cái cử thế khó tìm chân bảo. Hận không thể đem tròng mắt đều cấp dính đi lên, bổ tổn đường đường chủ dụ áp không khỏi nhìn nhiều ngọc thanh kiếm tông trưởng môn vài lần. Không hổ là bọn họ trường nguyên kiếm tông nhiều năm túc địch, đôi mắt này thật đúng là không phải giống nhau độc. Quy nhất kiếm, thiên diễn tông trưởng môn nghe nói, sắc mặt có chút khó coi, ngay sau đó lại lẩm bẩm tự nói lên, trách không được, trách không được kia thanh kiếm có thể dùng ra mang theo giết chóc kiếm ý kiếm chiêu mà không vỡ vụn, trách không được nàng dùng đến kiếm chiêu uy lực như thế to lớn. Nguyên lai. Like. Nguyên Lai nàng trong tay lấy thế nhưng là Quy Nhất kiếm. Truyền thuyết bên trong kiếm thần phong hữu dư bội kiếm, cư nhiên Trọng Lâm Nhân Gian. Mà như vậy tin tức trọng yếu, Trường Nguyên kiếm tông cư nhiên có thể giấu giếm không lộ một tia khẩu phong, nếu không phải lần này Phi Thăng đại điển, chỉ sợ không ai sẽ biết, Nguyên Lai Trường Nguyên kiếm tông như vậy có năm chắc là bởi vì tìm về Quy Nhất kiếm. Càng thêm làm người khó có thể tin chính là, như thế quan trọng kiếm, bọn họ không những không có đem Quy Nhất kiếm hảo hảo bảo vệ lại tới ngược lại mặc kệ một cái nữ kiếm tu mang theo quy nhất kiếm khắp nơi chạy trốn ở kiếm đạo rừng bia bên trong cướp đi kiếm đạo xá lợi người không thể nghi ngờ chính là dịch dư huyền chết không được dịch dư huyền cùng long thang thang đối thượng, dù áp cùng trương ý nhiên hai người sẽ tự mình tiến đến nghị cách cứu viện hết thảy đều là trường nguyên kiếm tông sớm có dự mưu thiên diễn tông trở liên can người tự nhận là đã đoán được trường nguyên kiếm tông tính toán nhất thời mồ hôi lạnh lứa ra tiểu linh đang tỉ đệ còn lại là toàn bộ đều tròn váng Ngoà tàu! Ở tới nơi này phía trước, bọn họ không có nghĩ tới sẽ gặp được chuyện như vậy a Chắc không được tân tử y kìa sẽ nói, cái gì đều không cần bọn họ lo lắng. nay mẹ nó còn lo lắng cái giám. Bọn họ không khỏi đem tầm mắt nhìn về phía tân tử y kìa, không nghĩ tới tân tử y càng thêm bất đắc dĩ. Hắn chưa bao giờ có nghĩ tới dịch dư huyền trong tay quy nhất kiếm sẽ trực tiếp lấy như vậy phương thức hiện ra ở trước mặt mọi người a Tam đệ, cái kia dịch dư huyền chính là người phía trước để qua bạn tốt đi. Tân gia trưởng tử đối với nhà mình tiểu đệ thấp giọng nói, ngươi như thế nào không nói sớm. Nếu là biết ngươi bạn bè chính là quy nhất kiếm ký chủ, chúng ta tân gia như thế nào cũng muốn tận một chút lễ nghĩa của người chủ địa phương, hảo hảo chiêu đái một chút đối phương. Hiện giờ quy nhất kiếm bại lộ, chúng ta muốn thỉnh nhân ra về đến nhà làm khách sợ là đều bài không thượng hảo. Tân tử y thì thấp giọng đáp, ta cũng là lần đầu tiên biết chuyện này. Phía trước hắn là biết, chính là hắn cùng tiểu Mỹ đều đã phát lời thề, căn bản không có khả năng nói ra a. Ai biết dịch dư huyền sẽ tại như vậy nhiều người trước mặt trực tiếp bại lộ A. Thôi, ngươi tiền tiêu vật ta cho ngươi tiếp tục phát, lại cho ngươi thêm một chút cũng không sao. Bất quá ngươi này một vị bạn bè, ngươi nhất định phải hảo hảo nắm chắc, minh bạch sao. Tân gia trưởng tử nghiêm túc dặn dò nói, quy nhất kiếm ký chủ, này cũng không phải là người bình thường. Ta biết đến, đại ca. Tân tử ý kìa nghe thấy chính mình tiền tiêu vật có thể một lần nữa phát còn có đến nhiều, trên mặt lập tức liền mang ra tươi cười tới. Ai? Chính mình cái này bằng hữu thật không có bạch giao. Dịch dư huyền cùng phong hữu dư hai người hoàn toàn không có để ý phía dưới người suy nghĩ cái gì. Bọn họ đã sớm biết sẽ có như vậy một ngày đã đến. Nếu đã đi lên cùng tiên nhân đối kháng con đường, bọn họ bại lộ thân phận cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Hiện giờ bại lộ chỉ là quy nhất kiếm mà thôi, nếu là mọi người đều cho rằng quy nhất kiếm chỉ là quy nhất kiếm nói, ngược lại là một chuyện tốt. Dịch dư huyền gắt gao nhìn chầm chầm trên không. Nàng đã nhìn không thấy chính mình chém ra kiếm quang chính là nàng có thể cảm giác được chính mình chém ra đi kia một đạo mang theo cường đại sát ý kiếm chiêu giờ phút này chính xuyên qua thật mạnh đám mây sông thẳng kiểu tiêu bầu trời đang ở cùng bạch mai động thủ vị kia nam thương kiếm tiên đột nhiên cảm giác được một trận nguy cơ lông tơ thẳng dự từ hắn phi thăng tới nay hắn chỉ có một lần thể hội quá như vậy nguy cơ 6.000 năm trước phong hữu dư vì một lần nữa chạy về hạ giới lấy thân hoa kiếm nhất kiếm đem sở hữu rửa trước thượng trăm vạn tiên nhân toàn bộ chém giết mà hắn lúc ấy bởi vì chạm dựa sau, ngược lại may mắn tránh thoát một kiếp. Lúc ấy hắn cảm nhận được cũng là cái dạng này khủng bố. Nam thương kiếm tiên muốn né tránh, nhưng mà đã không còn kịp rồi. Bạch Mai không rõ vì cái gì vừa rồi còn vinh váo tự đắc Nam thương kiếm tiên đột nhiên liền mặt lộ vẻ hoảng sợ chi sắc, thậm chí liền phía sau lưng đều trực tiếp bại lộ cho nàng, không hề phong độ muốn trốn. Nhưng thực mau, nàng sẽ biết nguyên nhân. Không biết nơi nào mà đến một đạo kiếm quang, trực tiếp đông lạnh đến nàng khắp cả người phát lạnh một cử động cũng không dám. Đông dạng còn có mặt khác các tiên nhân, bọn họ trên mặt lộ ra cùng bạch mai giống nhau sợ hãi, cứng còng thân thể, đứng lặng tại chỗ, liền dường như tượng đá giống nhau. ở tuyệt đối giết chóc kinh sợ dưới, chỉ cần bọn họ không phải muốn chết, cũng không dám ở ngay lúc này di động một phân một hào. mà kia đạo kiếm quang lại nửa điểm đều không có thương tổn bạch mai ý tứ, mà là bay thẳng đến nam thương kiếm tiên bay đi. giết chóc kiếm, nam thương kiếm tiên chỉ tới kịp thổ lộ như vậy ba chữ. Thân thể hắn đã bị này đạo kiếm quang trực tiếp bổ ra, trong khoảng thời gian ngắn, hắn thần hồn đều ở nháy mắt bị treo cổ dập nát. Nhưng kia đạo kiếm quang cũng không có như vậy dừng lại, ngược lại còn có tiếp tục đi phía trước hướng tư thế. Sở hữu ngăn ở này đạo kiếm quang trước tiên giới kiến trúc đều ở đụng chạm đến nháy mắt tan rã, bẻ gãy nghiền nát, tựa hồ muốn đem trước mặt hết thể đều cấp phá hư. Nó vẫn luôn hướng tới tiên giới chỗ sâu nhất chạy đi. Như thế khủng bố giết chóc kiếm ý, như thế bá đạo quyết tuyệt, không lưu một chút đường sống. Là cái kia sát thần. Là phong hữu dư đã trở lại. Phong hữu dư không có chết. Hắn thật sự không có chết. Bầu trời tiên nhân, đặc biệt là trải qua quá 6.000 năm trước kia chàng huyết chiến các tiên nhân nhất thời sắc mặt đều trở nên tái nhật lên. 3.000 thế giới vô số năm qua phi thăng tiên nhân, điểm hóa hoặc là bị điểm hóa, trời sinh hoặc là hậu thiên, lại hoặc là các loại tinh quái, ở tiên giới bên trong đều sinh hoạt hòa thuận vui vẻ, liền tính ngẫu nhiên, có đấu pháp, cũng chỉ là tiểu khu vực tiểu đánh tiểu nháo. Nhưng duy độc chỉ có một lần đã xảy ra huyết chiến. Đó chính là 6.000 năm trước kia một lần. Lúc ấy, rất nhiều người chỉ là ứng hình thiên quân triệu hoán tiến đến bảng quan một hồi thịnh hội thôi. Bọn họ cũng bất quá là muốn làm một cái vừa mới phi thăng nho nhỏ kiếm tiền, minh bạch cái gì gọi là tồn ti có khác mà thôi. Sở hữu mới vừa phi thăng tiên nhân, đều phải trải qua như vậy một hồi bị đòn hiểm trải qua. Người tại hạ giới có thể là thiên tri tiêu tử, nhưng là tới rồi tiên giới, phải học được túi đầu học từ một cái bình thường tiên nhân bắt đầu làm khởi. Thu chân giới có tranh chấp, tiên giới đều có. Mọi người đều là như vậy lại đây. Cho nên ai cũng không có đem cái kia nho nhỏ mới vừa phi thăng kiếm tiên trở thành một chuyện. Chẳng sợ cái kêu kiếm tiên kêu gào muốn trở về hạ giới, muốn đi cứu chính mình các đệ tử, các tiên nhân cũng chỉ là cười nhạo hắn nhi nữ tình trường, nếu đã phi thăng, liền không nên lại tham luyến hồng trần thế tục Thậm chí còn có, muốn nhân cơ hội cấp hình thiên quân lấy lòng, Bởi vậy tiến lên muốn chảo một chảo cái này tiểu kiếm tiên, cho hắn một cái giáo hấn mà thôi. Ai cũng không nghĩ tới, cái kia tiểu kiếm tiên tu luyện thế nhưng là giết chóc kiếm đạo. Hơn nữa, trên người còn có thiên đạo dáng xuống thâm hậu công đức, hắn mới vừa một phi thăng, liền có không thua thiên đế chiến lược. Hắn lấy thân hoa kiếm, đem sở hữu ngăn ở trước mặt hắn tiên nhân toàn bộ chém giết sau đó ở một mảnh thây sơn biển máu bên trong, đỉnh tiên lôi, trở về hạ giới. Như thế thảm án, đến nay có tiên nhân nhớ tới như cũ trở thành một cái không thể đánh tan tâm ma. Mỗi người đều nói, cái kia sát thần đã chết. Chính là đối có chút các tiên nhân tới nói, bọn họ lại cảm thấy phong hữu dư sẽ không chết. Có thể chế tạo ra loại này thảm án người, lại như thế nào sẽ như vậy dễ dàng chết đi. Tiên giới bên trong, đột nhiên truyền đến một tiếng khẽ than thở. Bạch Mai đang muốn nói cái gì, liền thấy chính mình cùng mặt khác mấy cái hoan hỉ tông tiên nhân giống như bị một cổ cái gì cự lực vây quanh, đảo mắt liền không có thân ảnh. Vô ưu tiên cung cái kia tu luyện vô tình đạo thánh nữ, tu vi lại có tinh tiến. Hư, đừng nói nàng nói bậy. Nàng không chỉ có lại vô ưu tiên cung làm hậu trường, nghe nói phía sau còn có mấy chục cái trường nguyện kiếm tông phi thăng mà đến kiếm tiên. Chỉ sợ lại quá mấy vàn năm, nay một vị cũng tám phần là một phương thiên đế. Liên ở Bạch Mai biến mất khoảnh khắc, tiên giới bên trong lại không biết từ đâu mà đến một đạo kiếm quang. Giống nhau như đúc khủng bố sát ý. Giống nhau như đúc giết chóc kiếm đạo. Lưỡng đạo kiếm quang chạm vào nhau, thực mau liền tiêu tán với vô hình. Vận mệnh chú định, Phong hữu Dư chỉ cảm thấy chính mình phản phất thấy mặt khác một đôi mang theo kịch liệt sát ý đôi mắt. Hình thiên quân. Nhưng mà, cùng với không trung bên trong cuối cùng một tia dáng màu tan đi, tu chân giới cùng tiên giới chi gian thang trời đã hoàn toàn tiêu tán. Hai cái thế giới, lại lần nữa đã không có bất luận cái gì liên hệ. Dịch Dư huyền đứng ở trên không, nàng cùng nàng trong tay quy nhất kiếm, thật sâu dấu vết ở mỗi một cái tu sĩ trong mắt chẳng sợ ở bọn họ ngã xuống là lúc cũng vô pháp hủy diệt chương một trăm linh một đệ một trăm linh một chương hoan hỉ tông tông chủ bạch mai phi thăng đại điển cùng với như vậy một hồi lòng trọng trò khôi hải mà hạ màn nhưng nó kế tiếp sở mang đến ảnh hưởng lại xa xa không có ngừng nghỉ ngọc thanh kiếm tông trưởng môn cùng liên can các trưởng lao trực tiếp mặt dày mày dạn chiến đi lên trung tâm tố cầu liền một cái bọn họ muốn hảo hảo kiến thức một chút quy nhất kiếm cùng với quy nhất kiếm không phải theo kiếm thần phong hữu dư đã phi thăng sao Trường Nguyên Kiếm Tông có phải hay không đặc biệt không biết xấu hổ liên hệ tiên giới cầu tổ tiên ban ân thần kiếm vân vân, mà mặt khác tông môn, còn lại là lén lút đem Trường Nguyên Kiếm Tông ý hiếp tính một hơi nhắc tới tối cao, hạ quyết tâm muốn cùng Trường Nguyên Kiếm Tông giáo hảo mà không phải cùng chi là địch. Không nhìn thấy bầu trời tiên nhân đều không thể đem Trường Nguyên Kiếm Tông thế nào sao? Này ý nghĩa, Trường Nguyên Kiếm Tông có rất nhiều bản lĩnh, nó hoàn toàn có thể ở tu chân giới xương vương xương bá. Lúc này đây phi thăng đại điển, hoàn toàn chính là làm cho bọn hắn xem. Còn có cái kia quý nhất kiếm ký chủ, tiêu dịch dư huyền cái kia nữ tu, cũng không biết nàng rốt cuộc là cái cái gì bối cảnh, có hay không cái gì thích đồ vật, nếu là tuổi sắp xỉ, bọn họ trong tông môn nhưng thật ra cũng có một ít điều kiện thích hợp thiên chi kiêu tử, nếu là hợp nhau kết một cái đạo lữ cũng là không tồi. Cũng may đi vào phi thăng đại điển này đó môn phái đều là có uy tín danh dự, giống nhau không có vài người sẽ thật sự trực tiếp vọt tới dịch dư huyền trước mặt nói ra nói vào. Đến nối phía trước những cái đó ý đồ khiêu chiến quá dịch dư huyền kiếm tu, còn lại là yên lặng xoa xoa trên đầu hãn, âm thầm may mắn chính mình tránh được một kiếp. Thật đánh lên tới, phòng trường dịch dư huyền phải quỳ cầu bọn họ không cần chết. Dịch dư huyền miễn cưỡng còn chống đỡ một thân cao nhân phong phạm, gắt gao nắm quy nhất kiếm, làm phong hữu dư mang theo chính mình bay trở về chính mình phòng đi. a nàng không có sức lực. Tay cũng đã tê dần, trong thân thể nguyên anh đều ước chừng co lại một vòng. Còn có, nàng đầu góc cũng có chút loạn Cảm giác nhìn mặt trên mây trắng đều là mang theo bóng chồng nhi Không được không được Nàng thật sự không được Muốn đem quan chú tiểu nhất tu vi kiếm chiêu vứt ra đi Đối nàng gánh nặng kỳ thật cũng rất lớn Nếu không phải nàng cùng tiểu nhất an ý mười phần Chỉ sợ đương trường liền phải trực tiếp rơi xuống đất té xỉu Hơn nữa nàng thật nhiều năm đều không có tại như vậy Nhiều người trước mặt biểu hiện quá Nhiều ít cảm giác được một chút nghĩ mà sợ Chính mình vừa rồi dùng kiếm thời điểm Hẳn là có thẳng thắn sống lưng Thoạt nhìn không phải sợ hãi rụt rè cẩu bả vai bộ dáng đi. Mặc kệ biểu hiện thế nào, chính mình ít nhất muốn xem lên bán tương quá quan, làm người nói chuyện say xưa mới được. Thật vất vả ra cái nổi bật, như thế nào có thể để cho người khác trong trí nhớ lưu lại đều là ta khó coi bộ dáng đâu. Tiểu nhất, ta hiện tại không động đậy nổi, người tưởng cái biện pháp, làm ta xoay khí xuống sân khấu đi. Dịch dư huyền không hề phong độ xin giúp đỡ phong hữu dư, nàng hiện tại đều cái dạng này, tuyệt đối không thể ở cuối cùng thất bại trong gang tấc ca. Điều nhất, ngươi nhớ rõ à, đợi chút đi thời điểm nhất định phải trước tiên cùng ta nói một chút, làm ta trước làm cao thâm khó đoán biểu tình trước. Còn có, đợi chút chúng ta rời đi tốc độ muốn mau, bởi vì ta sợ bọn họ sẽ đuổi theo ta phỏng vấn ký tên gì đó, ta hiện tại chính là một ngón tay đều nâng không đứng dậy. Trở về lúc sau, làm trưởng môn cho ta chi trả. Ta này tuyệt đối là thai nạn lao động, nhất định phải hảo hảo nỗ lực tính dưỡng cái tháng 10 năm 2005. Phong hữu dư đầu tiên là tạm dừng vài phút. Tựa hồ là ở điều tiết chính mình nhớ cảm xúc Qua một hồi lâu Phong Hiếu dư tâm thần mới trở lại hiện tại Mới vừa rồi trong đầu sắc ý Phẫn nộ, không cam lòng Đều ở dịch dư huyền này Từng tiếng vừa buồn cười vừa tức giận Lời nói bên trong bị đánh sâu vào rơi rất tan tác Trong đầu đều là một ít không tốt lắm hồi ức Hắn tưởng đều là muốn như thế nào phi thăng Trở về tiên giới Đem hình thiên quân tử bầu trời tốn xuống dưới Làm hắn hảo hảo mở to mắt Nhìn xem hạ giới thống khổ Chính là trở lại hiện thực. Hắn bên người chỉ có một Dịch Dư Huyền, vô tâm không phổi ở chỗ này hoán giận nàng muốn chi trả thai nạn lao động phí dụng, muốn nghỉ ngơi, tươi sống muốn mệnh. Hắc Bạch trong thế giới giống như lập tức liền tràn ngập rực rỡ nhan sắc, Phong hữu Dư thực mau liền điều tiết hảo chính mình cảm xúc. Nếu là dễ dàng như vậy bị sát ý hướng hư đầu óc, hắn cũng không có khả năng chịu đựng lâu như vậy, còn có thể cùng Dịch Dư Huyền cùng nhau vui vẻ thoải mái tiếp tục huấn luyện. Nếu đã rất xa cùng Hình Thiên quân đối thượng, kia một ngày nào đó bọn họ sẽ gặp mặt. Xem ra ta nhiều năm qua đối với ngươi huấn luyện vẫn là có chút thành quả. Phong Hữu Dư có chút tán thưởng nhìn Dịch Dư huyền liếc mắt một cái nói, mới vừa rồi kia nhất kiếm chúng ta phối hợp rất là hoàn mỹ, nếu là ngươi có thể nỗ lực hơn hảo hảo nỗ lực, ta tưởng, về sau ngươi có thể còn dùng ra lợi hại hơn kiếm chiêu. Lúc ấy ngươi hẳn là đã khôi phục thân thể, liền dùng không ta đi. Loại này nổi bật ngẫu nhiên ra cái một lần con hành, ra nhiều thật sự sẽ muốn mạng người a uy. Nàng một chút đều không nghĩ trở thành biểu diễn linh vật cũng không có việc gì liền ở người khác trước mặt dùng kiếm, người khác xem ánh mắt của nàng liền cùng xem vườn bách thú gấu trúc không sai biệt lắm. để ngươi và nhất, phong hữu dư đương nhiên không muốn từ bỏ dịch dư huyền tốt như vậy mầm, hơn nữa hiện giờ quy nhất kiếm tồn tại đã bại lộ, đã không phải người muốn không nỗ lực liền có thể. phong hữu dư nghĩ đến đây, trong lòng sinh ra một chút bí ẩn vui sướng tới. chờ dịch dư huyền trở lại trường nguyên kiếm tông, nên đó nàng sẽ là trường nguyên kiếm tông tử trên xuống dưới coi trọng. từ nay về sau. Những cái đó chê cười Dịch Dư Huyền người, đều đến nhìn lên nàng. Mà những cái đó đối Dịch Dư Huyền có điều chờ mong người, cũng sẽ nỗ lực cấp Dịch Dư Huyền thi triển càng nhiều áp lực. Đến lúc đó, vì không bị Trường Nguyên Kiếm Tông khai trừ, vì có thể tiếp tục ngốc tại trong tông môn, Dịch Dư Huyền muốn không nỗ lực đều không được. Người tiêm lực là vô hạn. Không bước một chút, như thế nào có thể tới cực hạn đâu? Đương nhiên, Phong Hữu Dư cũng tự nhận là không phải cái gì ma quỷ. Hắn cùng Dịch Dư Huyền ở bên nhau ngốc lâu rồi, Đối với dịch dư huyền tu luyện cực hạn nhiều ít cũng có cái số. Trên cơ bản, không nói nhiều, dịch dư huyền mỗi ngày liền nhiều luyện một canh giờ kiếm liền có thể. Ai, không nghĩ tới ta có một ngày cư nhiên cũng có thể mặc kệ dịch dư huyền một ngày chỉ luyện 5 cái canh giờ kiếm. Trước kia ta nếu là dạy người luyện kiếm, một ngày chỉ luyện 5 cái canh giờ thuần túy chính là nghỉ. Phong hữu dư rất có tâm cơ không có đem ý nghĩ của chính mình nói ra, bởi vì hắn biết nói ra lúc sau, dịch dư huyền nhất định sẽ tìm mọi cách phá hư. Hắn giống như có điểm minh bạch dịch dư huyền trong miệng nói cùng người đấu vui sướng vô cùng lạc thú nơi. Không nghĩ tới, dịch dư huyền cũng đã nghĩ kỹ rồi kế tiếp chính mình phải làm sự tình chuẩn bị. Có một số việc, đến để thượng nhật trình. Bảy ngày sau, trường nguyên kiếm tông. Dịch dư huyền đã ở trong phòng ước chừng ngây người bảy nhớ thiên. Này bảy ngày, nàng đều lấy dưỡng thương vì tử, đẩy rất hết thể muốn tới cửa thăm nàng thiệp. Trần Mục Vân cùng lộ danh hai người cũng ở ngay lúc này phát huy một chút đồng môn chi tình. Chủ động giúp dịch dư huyền chắn rất không ít người. Rốt cuộc dịch dư huyền đã chứng thực quý nhất kiếm ký chủ việc, phía trước nàng dùng đến kia nhất kiếm cũng rốt cuộc thương gần động cốt, hiện giờ nàng muốn nghỉ ngơi cũng là đương nhiên. Thuận tiện nhắc tới, liên ở dịch dư huyền dưỡng thương trong lúc, bổ tổn đường bên này phát huy hảo lãnh đạo hảo bộ môn đặc sắc, thành công vì dịch dư huyền xin tới rồi trên cùng thai nạn lao động chi trả, hơn nữa thành công vì dịch dư huyền tranh thủ tới rồi tăng lương mỹ sự. Đương nhiên, nguyên bản bổ tổn đường bên này ý tưởng là Dịch dư huyền nói như thế nào cũng là quy nhất kiếm ký chủ, bổ tổn đường bên này cấp cái trên danh nghĩa trưởng lao vị trí cho nàng là một chút đều không quá phận. Nhưng ngẫm lại bối phận lại có điểm không đúng, hơn nữa dù áp cảm thấy cây cao đón gió, không bằng trước tạm thời áp một áp, đừng làm người ngoài cảm thấy bọn họ trường nguyên kiếm tông cố ý phủng quy nhất kiếm ký chủ, vẫn là cứ theo lẽ thường hành động là được. Đương nhiên, trong lén lút hắn cái này đương sư phụ, muốn như thế nào đi chợ cấp chính mình một chút đồ đệ, đó chính là mặt khác một chuyện. Bởi vì việc này, nguyên bản muốn tính dưỡng cái năm 8 năm dịch dư huyền đều hơi xấu hổ, quyết định tính dưỡng cái 3 năm liền không sai biệt lắm. Rốt cuộc sư phụ biết điều như vậy, nàng cũng không thể quá làm sư phụ không hảo làm không phải. Người này 7 ngày, rốt cuộc đều ở viết chút cái gì, như vậy thần thần bí bí. Phong hữu Dư rất nhiều lần muốn quan khán dịch dư huyền rốt cuộc đang làm những gì, nhưng dịch dư huyền lại lấy đây là nữ hải tử bí mật vì lý do, không được Phong hữu Dư nhìn lén. Mà phong hữu dư lại là một cái tuân thủ hứa hẹn người, nếu dịch dư huyền như vậy không nghĩ làm hắn xem, hắn cũng không hảo vi phạm dịch dư huyền tâm ý hơn nữa, ở dịch dư huyền dưỡng thương trong lúc, nhất vội chính là hắn. Hắn cần thiết muốn lấy quý nhất kiếm linh thân phận, tiếp thu trường nguyên kiếm tông từ trên xuống dưới trường lão cập các đệ tử cầu kiến. Lần đầu tiên, phong hữu dư cảm thấy trường nguyên kiếm tông trưởng lão cùng các đệ tử thực sự có điểm nhiều. Hắn liếc mắt một cái vọng qua đi, cư nhiên đều vọng không đến đầu hơn nữa này đó trưởng lão cùng các đệ tử nhìn hắn ánh mắt sáng lấp lánh phong hữu dư chỉ có thể bảo trì trầm mặc tùy ý bọn họ giống xem chùa miếu thần tượng giống nhau nhìn hắn cũng may trương ý nhiên là cái khéo đưa đẩy hắn một người liền khởi động toàn bộ hội nghị cái này tiếp kiến sẽ ước chừng khai một ngày một đêm phong hữu dư tổng cộng cũng liền nói 10 câu nói không đến thời gian còn lại đều là trương ý nhiên đang nói từ trường nguyên kiếm tông lịch sử bắt đầu nói lên lại nói rằng trong lịch sử trường nguyên kiếm tông phi thăng một ít tổ tiên nhóm chuyện xưa Ngay sau đó lại lời bình một chút trước mắt tông môn đệ tử hiện trạng, nói rằng hắn đương trưởng môn tới nay thu hoạch đến thành tích, còn có Trường Nguyên kiếm tông cũng kế tiếp một ít trăm năm quy hoạch ngàn năm triển vọng vân vân, nghe được phong hữu dư chỉ có thể trầm mặc. Hắn năm đó sáng lập Trường Nguyên kiếm tông thời điểm, đối những đệ tử này nói chuyện cũng chỉ có một câu các ngươi nếu vào ta Trường Nguyên kiếm tông, liền phải hảo hảo luyện kiếm. Thấp phân giản dị tự nhiên. Hoàn toàn không có bất luận cái gì hoa hoè loè loẹt đồ vật. Cũng không biết vì cái gì trương ý nhiên liền như vậy có thể nói, hơn nữa, ở hội nghị sau khi chấm dứt, hắn tựa hồ còn có chút chưa đã thèm. Sớm biết như thế, hắn cũng nên cùng dịch dư huyền giống nhau nương dưỡng thương lấy cớ, căn bản không tới tham gia cái này hội nghị. Thực sự có chút tra tấn người, còn có mặt khác thất thất bát bắt một chút sự tình, liền nhiều hết mức. Phong hữu dư đều không khỏi cảm thấy có chút tâm mệnh, nhưng này lại là tất yếu lưu trình, hơn nữa dịch dư huyền hiện tại lại ở tinh dưỡng. Hắn cũng chỉ có thể nhớ như vậy. Nhưng thật ra dịch dư huyền, hao phí 7 ngày thời gian, cuối cùng tăng ca thêm giờ đem chính mình kế hoạch thư cấp viết ra tới. Ai, xem tiểu nhất bộ dáng, nói vậy cũng bị trường nguyên kiếm tông các loại hội nghị cùng yến hội làm đầu lớn. Mặc kệ là cái gì tông môn, một khi phát triển lớn mạnh, rất nhiều nghi thức cảm đều sẽ trở nên cần thiết, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể tăng lên đoàn đội lực ngưng tụ. Nếu là thật sự một chút dùng đều không có, kiếp trước nơi nào còn có như vậy nhiều công ty làm đoàn kiến Ở tu chân giới, loại này hình thức liền có vẻ càng thêm tất yếu. Kỳ thật tiểu nhất hay là nên may mắn, trường nguyên kiếm tông nhiều ít vẫn là cái kiếm đạo tông môn, so sánh với tới những cái đó lễ nghi phiền phức không có nhiều như vậy. Nếu là đổi ở mặt khác đạo thống tông môn, chỉ là nên đón quy nhất kiếm trở về, là có thể làm ra n cái đại điển tới. Kế tiếp sợ là các loại luận đạo đại hội luận kiếm đại hội hết thể đều phải làm cái hơn trăm lần, còn phải cho quy nhất kiếm phối trí cái hơn một ngàn người luyện khí sư đoàn đội gì đó kia mới kêu một cái lăn lộn người đâu. Dịch dư huyền nghĩ nghĩ, vẫn là đưa tin cho nhà mình tiện nghi sư phụ. Tuy rằng trưởng môn nói nàng nếu là có việc có thể trực tiếp đưa tin cho hắn, nhưng có phần quản lãnh đạo ở phía trước, như thế nào có thể trực tiếp tìm đại lãnh đạo đâu. Vượt cấp làm việc vẫn là không tốt lắm, nàng không có như vậy có tiến tới tâm. Dù áp đang lo chính mình tìm không thấy lấy cớ có thể hảo hảo tiếp cận một chút quy nhất kiếm, kiếm linh tiền bối thoạt nhìn thật sự quá hung, hắn còn không có tới gần cũng đã bị kia cường đại kiếm ý cấp trạn. Kỳ thật hắn thật sự rất tưởng rất tưởng cấp quy nhất kiếm hảo hảo kiểm tra một chút, yêu cầu cái gì tài liệu cứ việc nói, hắn liền tính là đi bán mình, cũng sẽ cấp quy nhất kiếm gom đủ. Đây chính là sư tổ kiếm A, không phải vật phàm Nói không chừng chính mình đời này, cũng liền như vậy một lần cơ hội có thể gần gũi quan sát đến quy nhất kiếm. Thật là buồn ngủ liền đưa tới gối đầu, đúng lúc ở ngay lúc này dịch dư huyền cái này hảo đồ đệ có việc muốn tìm hắn, hắn lập tức buông trên tay sự vật liền tới rồi. ân Về sau tìm một cơ hội vẫn là muốn nhiều mang theo lộ danh đi ra ngoài đi dạo. Cái này đại đồ đệ thật là khí vận nghịch tiền, chính mình trước kia thu hắn lúc sau vận khí liền vẫn luôn trở nên thực hảo, thượng một lần cũng là hắn khuyên chính mình nhất định phải nhận lấy dịch dư huyền. Nay không, hồi báo đại đại, đều mau làm hắn hoài nghi chính mình có phải hay không đang nằm mơ. Mấy ngày nay, dù áp cảm nhận được đến từ Ngọc Thanh Kiếm Tông cùng mặt khác mấy cái kiếm đạo tông môn trường môn, các trưởng lao thật sâu quán nghiệm. Có đôi khi còn có thể cảm nhận được đến từ trưởng môn sư huynh trương quý nhiên chỉ là chờ đến chính mình quay đầu thấy cũng chỉ có trưởng môn sư huynh ôn hòa vô hại tươi cười Chợ. bọn người kia du áp trong lòng mỹ nở hoa đi đường đều là phiêu chờ đến du áp cùng dịch dư huyền chính thức gặp mặt mới phát hiện chính mình cái này đồ đệ thần thần bị bí bí cư nhiên liền quy nhất kiếm đều không có mang theo trên người tức khắc hiện lên một trận thất vọng chi sắc sư phụ tuy rằng ta biết ngươi hẳn là hướng về phía quy nhất kiếm tới Nhưng cũng thật cũng không cần đem thất vọng hai chữ viết ở trên mặt. Dịch dư huyền sắc mặt có điểm hắc, nàng hiện tại nhiều ít cũng coi như là dụ áp chủ yếu đầu tư người, nhiều ít cũng coi như là giáp phương ba ba đi. Ai, vi sư không có ý tứ này. Dụ áp liên tục xua tay, bại chính chính mình thái độ, chỉ là quy nhất kiếm cử thế khó tìm, thanh danh bên ngoài, vi sư nhiều ít cũng có chút muốn nghiên cứu tâm tư. Nếu là có thể phục khắc ra quy nhất kiếm, nói vậy chúng ta trường nguyện kiếm tông trên dưới sẽ thực lực tăng nhiều. Đố nhi ngươi phía trước ở phi thăng đại điển thượng kia nhất kiếm, thật sự là xuất sắc tuyệt luân. Không, kia cùng quy nhất kiếm bản thân không nhiều lắm quan hệ, chủ yếu là bởi vì bên trong ký túc chính là phong hữu dư. Sư phụ, ngươi hiện tại quan trọng nhất chính là đem internet cái này pháp bảo làm ra tới, khác ngươi đều có thể trước phóng phóng. Dịch dư huyền vội vàng đánh nhớ tiêu dụ áp cái này nghiên cứu cùng nhân tâm. Ngươi tinh lực chỉ có nhiều như vậy, vì cái gì muốn đặt ở không thực tế đồ vật thượng lãng phí thời gian. Vẫn là trước đem internet làm ra tới là đứng đắn Cái kia, vì sư nhiều ít cũng có chút ý tưởng Bước đầu thành phẩm đã có thể cất chứa trăm người thậm chí ngàn người lên mạng Chỉ là muốn đạt tới vô số tu sĩ đều lợi dụng internet tới truyền lại tin thức Cho nhau giao lưu nông nỗi nói Đối pháp bảo phẩm chất yêu cầu không thấp Đặc biệt là có thể chịu tải đông đảo tu sĩ thần thức trung tâm bộ phận Chỉ sợ yêu cầu đạt tới tiên khí trình độ mới được Bất đồng tu sĩ thần thức cường độ bất đồng Đương bất đồng tu sĩ cùng nhau lợi dụng thần thức lên mạng nói, vậy tương đương cùng chịu tải vô số tu sĩ thần thức công kích. Cho nên này trung tâm chịu tải bộ phận, ít nói cũng đến là tiên khí cấp bậc mới có thể cung ứng trụ. Bằng không tới một cái thần thức cường, phải đoản võng. Tiên khí sao? Đảo cũng không nổi Dịch dư huyền biết này trong đó khó khăn, trước đêm khu bộ khu vực võng làm ra tới cũng có thể, đến nỗi tiên khí, chúng ta sẽ có biện pháp lấy được đến. Ai, sớm biết rằng muốn tiên khí, lúc ấy Bạch Mai Phi thăng phía trước, Chính mình nên cùng nàng nói tốt, làm nàng phi thăng lúc sau nghĩ cách lộng điểm tiên khí xuống dưới. Hiện tại cái này tình huống, xem ra chỉ có thể chờ hạ một người phi thăng. Giống như yêu tộc kiếm thánh ly cũng nhanh, đến lúc đó chính mình có thể cùng hắn đánh cái thương lượng. Đúng rồi, người cổ ý kêu vi sư tiến đến, chính là vì chuyện này. Dù áp không có dịch dư huyền nhiều như vậy ý tưởng, hắn nghiên cứu các loại không có kết quả đồ vật nhiều đi, sớm đã thói quen thành tự nhiên. Nhìn ta, đem chuyện quan trọng nhất cấp quyến mất. Dịch dư huyền vội vàng đem chính mình viết tốt kế hoạch thư trực tiếp ôm ra tới. Bên trong rầm rạc, chỉ là các loại quy định liền viết ước chừng mấy ngàn điều. May mắn tu chân giới không dụng tóc, bằng không nàng sợ là muốn đầu trọc Cái này là dụ áp cổ quái nhìn Dịch dư huyền, là có thể chấn hưng chúng ta trường nguyên kiếm tông, nhằm vào giải quyết chúng ta trường nguyên kiếm tông môn nội đệ tử tu vi không thể đi lên, kiếm ý lĩnh ngộ không thâm vấn đề biện pháp. Dịch dư huyền lời lẽ chính đang nói, việc này quan hệ cực đại. Còn cần sư phụ cùng trưởng môn hảo hảo cộng lại thương lượng mới là. Thấy dịch dư huyền như thế thật trọng, Du Áp cũng không khỏi đi theo khẩn trương lên, ngươi đại ta hảo hảo xem xem. Hồi lâu qua đi. Hảo. Du Áp kích động vô án dựng lên, liền như vậy làm, nguyên này kế sách đích xác có thể làm chúng ta Trường Nguyên kiếm tông đệ tử tăng cường thực lực, chỉ là quy nhất kiếm linh tiền bối bên kia. Ai, yên tâm, ta đi nói. Dịch dư huyền lộ ra một cái tươi cười tới, chính là phương diện này yêu cầu phí dụng vấn đề. Sư phụ ngươi. khu, chúng ta Trường Nguyên Kiếm Tông tuy rằng không mừng xa hoa lãng phí, nhưng nên có đồ vật vẫn là phải có, đặc biệt là vi sư ở muốn kinh phí phương diện này, toàn bộ Trường Nguyên Kiếm Tông không người đều không người có thể cở, ngươi là ta đồ đệ, ta còn có thể làm ngươi có hại." Dịch Dư huyền kích động xoa tay. Cùng đối lãnh đạo chính là hảo. Đòi tiền đều phải quang minh chính đại. Một cái sẽ không cấp cấp dưới mưu phúc lợi, mỗi ngày chỉ biết cấp cấp dưới bánh vẽ, làm cấp dưới tăng ca lãnh đạo chú định là đi không lâu dài cũng không được gỡ chuộng. Yên tâm, việc này giao cho ta tới làm chính là đa tạ sư phụ. Phong hữu dư chỉ là cùng trương úy nhiên cùng nhau trò chuyện thiên, lại bị bách đảm đương linh vật, nhìn trương úy nhiên thành thạo đi cùng bất đồng môn phái xã giao mấy ngày mà thôi, trở về thời điểm, liền phát hiện chính mình cùng dịch dư huyền phòng trung quanh, lập tức liền đứng lên từng hàng nhớ 30.340, phòng ở. Phòng ở bên cạnh còn có một khối to tấm đĩa đá, mặt trên viết học tập ký túc xá bốn cái chữ to nhất thời làm phong hữu dư nhịn không được hoài nghi có phải hay không chính mình trở về thời điểm đi nhầm địa phương nhưng mà đương hắn xuất hiện thời điểm học tập trong ký túc xá rất nhiều đệ tử xoát xoát xoát liền bay ra tới chỉnh chỉnh tề tề chạm thành một loạt đối với phong hữu dư cùng tiêu lên hô gặp qua quý nhất kiếm linh tiền bối phong hữu dư nhất thời sững sờ ở tại chỗ những người này hắn cơ bản đều nhận thức chân mục vân cùng la dao này hai cái lão người quen liền không cần phải nói Còn có bàng tú, nôn văn tây, đồng vận cũng ở trong đó. Còn có hai ba cái thoạt nhìn có điểm mặt sinh, nhưng Tu Vi cũng ở kim đan kỳ trở lên tuổi trẻ tu sĩ. Phong hữu dư thô thô cha xét một chút bọn họ tư chất, phát hiện bọn họ cơ hồ đều là đơn linh căn, kiếm đạo cơ sở Tu Vi cũng coi như là vững chắc. Mà khi bọn hắn nhìn về phía chính mình thời điểm, trong ánh mắt nhiệt tình cơ hồ có thể trực tiếp thiêu đốt ra hỏa tới. Dịch dư huyền, ngươi ra tới một chút, nói cho ta đây là có chuyện gì? Phong hữu dư trực tiếp vào dịch dư huyền phòng, quả nhiên, dịch dư huyền chính ghé vào trên giường, một bên ăn cái gì một bên xem thoại bản, quá vui vẻ vô cùng. Tiểu nhất, ngươi không thích sao? Dịch dư huyền vội vàng đem trong miệng đồ vật nuốt vào, nghiêm túc nhìn về phía phong hữu dư nói, này đó đệ tử, toàn bộ đều là một lòng kiếm đạo, nhưng là đối kiếm đạo lĩnh ngộ không thâm, yêu cầu ngươi hảo hảo chỉ điểm chỉ điểm, nhất định có thể tiến triển cực nhanh, trở thành trường nguyên kiếm tông tương lai lương đống chi tài. Phong Hưu Dư sắc mặt lập tức kéo hông xuống dưới. Ngươi nếu là không hài lòng cũng đúng, này đó chỉ là tùy tùng học tập nhóm đầu tiên đệ tử. Về sau trường Nguyên Kiếm tông trừ bỏ đối nội ngoại môn đệ tử khảo hạch ở ngoài, còn sẽ trang bị thêm một môn tùy tùng học tập tuyển chọn khảo thí. Khảo thí điều lệ chế độ còn có khảo hạch nội dung đều là ta dựa theo ngươi yêu thích suốt đêm chế định ra tới. tuyển tùy tùng học tập đệ tử nhất định có thể làm ngươi thích. Nàng nghiên cứu qua, tiểu nhất chính là thích lên mặt dạy đời. Hơn nữa xem hắn dạy đồ đệ mang như vậy, hảo liên biết, tiểu nhất là có điểm thật đồ vật ở trên người. này nếu là đặt ở nàng thế giới kia, phỏng chừng đến là thế giới cấp bậc danh sư, có thể đánh ra hắn đã dạy học sinh đều công thành danh toại linh tinh quảng cáo ngữ. nàng ngộ. trước kia sở cá không thành công, là bởi vì nàng tổng hòa tiểu nhất đối nghịch, kích phát rồi tiểu nhất nghịch phản tâm lý. nhưng hiện tại, tiểu nhất lập tức thành trong tông môn mỗi người kính ngưỡng quy nhất kiếm linh, địa vị so với hắn cao, khúc con vượt qua đương lãnh đạo. Chính mình phải biến hóa sờ cá phương thức. Khi nào tốt nhất sờ cá? kia đương nhiên là người sống lâu thiếu thời điểm. Ít người sống nhiều, tưởng sờ cá khó hơn lên trời. Trước kia tiểu nhất chỉ nhọc lòng nàng một người, nhưng không được dùng sức tôi luyện nàng, đem nàng biến thành hắn muốn thấy bộ dáng. Hiện tại, nàng liền cấp tiểu nhất các loại chọn người, các loại tính cách đều có, tuyệt đối có thể làm tiểu nhất hảo hảo quá một phen sư phụ nghiện. Nói nữa, này đó cũng là tiểu nhất đồ tử đồ tôn A. Trường bối chỉ điểm văn b Có cái gì vấn đề? Một chút vấn đề không có. Tùy tung học tập. Phong Hiếu dư nghe thấy này bốn chữ, tổng cảm thấy có điểm quen thuộc. Trước kia dịch dư huyền có phải hay không cùng hắn để qua một miệng nhi? thực hảo. Hắn cho rằng dịch dư huyền cũng chính là thừa dịp nghỉ ngơi dưỡng thương công phu trộm cái lười mà thôi. Không nghĩ tới nhân gia đã sớm đã làm ra tới đối phó hắn biện pháp. Tùy tung học tập, huấn luyện đệ tử. Mệt nàng nghĩ ra được. Nhớ cho rằng như vậy là có thể họa thủy đông dẫn có thể giảm bất luyện kiếm thời gian. Mơ tưởng, ngươi nếu là không thích này, một đám đệ tử cũng không có quan hệ, tùy Tùng học tập 1 năm một đổi, tiếp theo năm là có thể lại đổi một đám tân tới. Trường Nguyên kiếm tông khác không có, kiếm tu đệ tử cho ngươi còn đủ. Chương 102 đệ 102 chương. Dịch Dư Huyền hung hăng bắt được Phong Hữu Dư mạch máu. Đừng nhìn Phong Hữu Dư ngoài miệng nói cho dù có tùy Tùng học tập đệ tử ngươi cũng mơ tưởng trốn, nhưng trên thực tế, Dịch Dư Huyền vẫn là có thể không kiêng nể gì sợ cá. Chẳng sợ, Phong Hữu Dư lấy ngươi cần thiết làm một cái gương tốt vì từ, mạnh mẽ làm thượng ở Dưỡng Thương Dịch Dư Huyền cũng gia nhập tới rồi, lúc này đây vấn lệ giữa, nhưng này cũng không thể ngăn cản Dịch Dư Huyền thân tại Tào Doanh Tâm tại Hán. Phong Hữu Dư là cái nghiêm túc người, hắn sao có thể cự tuyệt được nhiều như vậy một lòng hướng kiếm đạo đám đồ tử đồ tôn đâu. Nói nữa, này đó tiến đến tùy tùng học tập đệ tử, đều là Dịch Dư Huyền tỉ mỉ chọn lựa quá. Bảo đảm mỗi người đều tâm tư thuần lương, hơn nữa đối Phong Hữu Dư thập phần sùng bái bộ dạng phẩm hạnh mọi thứ đều hảo. nhiều như vậy đệ tử mỗi ngày luyện xong kiếm liền một tổ hong vây quanh ở phong hữu dư trước mặt dò hỏi kiếm đạo nghi nan vấn đề phong hữu dư có thể khó hiểu đáp nếu giải đáp một cái phải giải đáp mặt khác vô số vấn đề kể từ đó phong hữu dư vội vàng dạy dỗ bọn họ còn không kịp nơi nào còn có tâm tư tới quản dịch dư huyền sở cá luyện xong bốn cái canh giờ liền đi ai cũng không thể ngăn cản dịch dư huyền tan tầm phong hữu dư muốn chào nàng bím tóc đều bắt không được kia luyện kiếm 4 cái canh giờ, dịch dư huyền vẫn là thực nỗ lực thực nghiêm túc. Ngẫu nhiên phong hữu dư cố ý làm dịch dư huyền đi lên biểu thị kiếm pháp, cũng có thể luyện được ra dáng ra hình, có thể nói gương tốt. Kể từ đó, dịch dư huyền liền quá thượng cực kỳ quy luật sinh hoạt. Đến giờ đi làm, đến giờ tan tầm, tuyệt không nhiều luyện một phân một hảo.